Phần 125 chương 125 Bái phòng cô cô hỏa tuyết chi thuật chương 125 Bái phòng cô cô hỏa tuyết chi thuật nhược sơ cảm giác được kia cổ sóng nhiệt chạy nhanh đem đeo ở bên hông Ngọc đội cầm sung dưới dùng linh lực bảo vệ ném ở một bên trong nước ngay sau đó ra vẻ trấn Định ngồi ở ghế đá thượng phiên thư tịch châm rãi một người mặc kim sắc của nãoo Nam tử xuất hiện ở nhược sơ trước mặt dáng người hơi mập ra vẻ mặt hàm hậu bộ dáng nhìn nhược sơ cười cười nói nhược sơ muội muội Nhược Sơ một tay chống cằm, rất là tà mị nhìn trước mắt nam tử, cười cười nói, "Thấn mối phận, ngươi nhưng hẳn là gọi ta cô cô, như thế nào liền biến thành muội muội đâu?" Nam tử ngay sau đó ngồi ở trên ghế, xung quanh hơi thở đều trở nên càng thêm nhiệt lên. Nhược Sơ đầy mặt ghét bỏ tay hơi hơi huy động, Lê trang liền bay là tả hạ tuyết, mới vừa rồi duy trì như vậy cân bằng độ ấm. Mấy vạn năm không thấy, nếu không phải ngươi dẫn ta một sợi hơi thở, phòng trừng ta đến bây giờ đều tìm không thấy ngươi đâu." Cười cực kỳ hàm hộ vô cùng Thoạt nhìn, ngây mốc. Nhược sơ theo hắn cũng cười, nhìn bộ dáng của hắn, một phen méo tóc của hắn, hận sắc không thành thép trêu chọc nói, không phải mấy vạn năm không thấy sao. Như thế nào, này song cảm này eo thùng phi đều mọc ra tới đâu. Càng thêm có phúc phần Nga. Hắn đó là kia mấy vạn năm trước bởi vì đánh cuộc thua gọi hôn độn đại đế một tiếng cha kim ô, cũng là cái kia từng đến nhược sơ trong phủ cầu hôn, kết quả đưa tới thiên hỏa, thiếu chút nữa không một phen hỏa đem nhược sơ phủ đệ thiếu cái tinh quang nam tử. Nhược Sơ vì bài trừ ngu linh thận trận pháp, dùng hoa lên nước mắt dẫn một sợi thuần khiết kim ô chi khí đó là hắn. Vừa vặn, Kim Ô cũng tìm nàng hồi lâu, liền theo kia lũ hơi thở tới Hạ Lương Thành. Kim Ô cười ha ha nói, "Là có một chút, bất quá nhược sơ muội muội, ngươi còn không có đáp ứng ta cầu hôn đâu." Nhược Sơ bất đắc dĩ ha hả hai tiếng, tiếp tục nhìn kia thư. Kim Ô một phen đo lấy, cười nói, "Đường trang, thư đều lấy phản." Nhược Sơ xấu hổ gật gật đầu. "Ai, ngẫm lại khi đó a." Ngươi còn gọi ta Kim ô ca ca đâu, ngươi vừa nói thiên nhiệt, liền cứ gọi ta đi vào trốn trốn trở ra, ta còn hảo tâm cứ gọi tới vân muội mội che khuất ta kia đáng yêu khuôn mặt, vì ngươi khởi động một mảnh dâm mát đúng không, ngươi nói ngươi trở mặt như thế nào so phiên thư còn nhanh đầu Hiện tại gặp mặt muốn cho ta gọi ngươi cô cô, đây là gì đạo lý a Kim ô chưa hết giận hỏi nghiêm trang nhược sơ. Nhược sơ cười cười, tưởng khi đó ở vô luận ở phàm giới vẫn là tiên giới, duy nhất bất biến đó là ngày đó không trùng treo Kim ô. Hắn là Vĩnh Hằng có thể nói, sống nhất lâu yêu quái, hắn có thể cả người mạo kim quang, chiếu sáng lên thế gian vằn vợ. Kim ô có 9 huynh đệ, hắn xếp hạng thứ 5, hiện giờ kia thiên thượng, đó là hắn tam ca. Nếu nói nhược sơ như thế nào có thể phân biệt, kỳ thật cũng là dựa vào ánh mặt trời cường độ tới đoán. Bất quá, cũng cũng chỉ có hắn mới như vậy che chở nhược sơ, thiên lệnh, cũng liền cưỡng chế di rời vân muội muội thế nàng ấm áp, thiên nhiệt, cũng liền cứ gọi tới vân muội mội thế nàng che đậy. Như thế cẩn thận nam tử, thế gian khủng lại khó tìm đến. Nhìn Kim ô cười cười nói, ngươi không ở Tây Hoang ngày trầm ven hổ phụ tang lâm ngợi, chạy đến nơi đây tới thai họa hạ lương thành làm cái gì? Phải biết rằng, cái này lương thành nhưng không giống năm đó buồn cô nương phủ đệ như vậy kinh được ngươi ngày đó hỏa bỏng cháy. Ta chỉ là từ ngươi, cho nên mới đến xem ngươi, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi nhưng thật ra trở nên trầm mặc ít lời a Là hôn độn đại đế về trần đối với ngươi ảnh hưởng. Có chút khó hiểu nhìn trầm mặc ít lời Nhược Sơ. Trước kia nàng cũng không phải là như thế lạnh nhạt một người, biết Nhược Sơ quá khứ người đều hiểu biết, nàng là một cái hoạt bát rộng rãi, vô ưu vô lự tiểu đế cơ. Kim Ô không cấm thở dài, có lẽ là bởi vì hỗn độn đại đế về trần, làm nàng trong một đêm hiểu được rất nhiều sự tình đi. Ta luôn luôn như thế, nếu là ngươi cảm thấy không thói quen, bổn cô nương cũng không có cách nào đi thích với ngươi, từ ngươi tới ta trong phủ cầu hôn lúc sau, bổn cô nương liền học xong này nhất chiêu họa thuật. Chuyên môn vì nên đón ngươi mà chuẩn bị. Cười rất là tự hào nói. Kim ô cười nhìn nhược sơ nhàm chán bộ răng nói, ta chỉ là đến xem ngươi, thuận tiện, mang ngươi tìm xem ngươi muốn đổ vật. Nhược sơ có chút kinh ngạc buông quyển sách trên tay, nhìn bán cái nút Kim ô, có cái gì nàng muốn tìm đổ vật, trùng hợp Kim ô biết. Hôn độn đại đế sở mai phục say nhưỡng, ngươi cũng không biết đi. Cười nói, nhược sơ thực hiển nhiên kinh ngạc đến cực điểm, này hôn độn đại đế nếu trừ bỏ kia ủ rượu tiên cơ lang ở ngoài Còn nói cho cái này kẻ lỗ mãng. Quả nhiên là phụ tử quan hệ, đem nàng vị này muội muội đều vực đến một bên. Hôn độn đại đế ủ rượu là lúc, trừ bỏ Khuynh Lang ở ngoài, còn có đó là Kim Ô biết được việc này, bởi vì ủ rượu yêu cầu lo hỏa, vừa lúc Kim Ô có nhà rỗi, hôn độn đại đế thấy hắn không có việc gì, cũng liền đem hắn kéo tới làm ủ rượu lo hỏa, hơn nữa ở hắn trên người gieo chú, nộ say nhượng mới có thể hiện thân. Nhược Sơ Minh Bạch dường như gật gật đầu, còn có như vậy vừa ra, Như thế xem ra, Kim Ô cũng không phải hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, che mặt cười nói, ca ca thật đúng là, mất công năm đó đánh đố thắng ngươi, mới có cơ hội đem ngươi đương tuổi đốt không phải. Cho nên ngươi tới nơi này, chỉ là trùng hợp bởi vì buồn cô nương tại Hạ Lương Thành, cũng trùng hợp say nhưỡng tại Hạ Lương Thành lạc. Cũng không có, ta thật sự chỉ là tới xem ngươi, thật sự, tuyệt đối không có nửa câu hương nôn. Kim Ô lập tức giơ tay thầy nói. Nhược sơ cười gật gật đầu. Đồng nhiên nhớ tới kia Hoa Vân còn ở trong nước, có chút khó xử nói, Kim Ô, ngươi có không về phía sau lui hai bước? Vì cái gì? Dị thương hàm hậu. Nhược sơ có chút thế khó xử, cười cực kỳ xấu hổ. Nếu là hồn phách thấy Kim Ô, không bị nướng nướng hôi phi yên diệt mới là lạ, Hoa Vân hiện giờ hồn phách bởi vì cứu nàng suy yếu đến cực điểm, lại vẫn luôn ăn vả nhược sơ bên người không đi, cho nên có chút khó giải quyết. Đồng nhiên nhớ tới cái gì? Vung tay lên, đông tuyết đem có chút hơi béo Kim Ô quay trùng quanh lên Nhanh chóng phiêu tán, ở kim ô bên cạnh hình thành một đạo vô hình kết giới, như vậy liền sẽ không bỏng cháy đến người khác. Cùng thường nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Lại nhanh chóng thu nàng họa tuyết thuật. Kim ô tò mò nhìn kia một tầng kết giới, nghi hoặc hỏi, ngươi cho ta xuyên cái gì? Và năm băng tầm kết giới mà thôi, đem ngươi kim ô chi khí ngăn cách ở ngươi trung quanh. Như vậy, ngươi liền sẽ không thương đến bất cứ ai, tự nhiên, cũng sẽ không thiêu người khác phủ đệ. Nói liền vung tay lên. Đem kia ngọc bội từ trong nước vớt đi lên, cười giải khai phong ấn, Hoa Vân nhanh chóng từ ngọc bội Trung nhảy ra tới, có chút kinh ngạc nhìn ngồi ở đối diện Kim Ô. Thái tử điện hạ, ngươi không phải đang ở Bắc Hoang. Như thế nào? Còn chưa nói xong liền phát hiện Hoa Vân chỉ là một sợi hồn phách, cách làm như vậy, nếu là bị thiên đế biết được, thế tất không tha cho hắn. buồn quân, buồn quân chỉ là nhà dối, đến xem nhà ta nương tử mà thôi. Có chút không phục nói. Kim Ô lúc này mới nhớ tới. Nhược sơ mệnh định chi nhân sự tình, ha ha cười cười, không khí lược hiện xấu hổ. Xinh đẹp tỷ tỷ Theo một tiếng xinh đẹp tỉ tỉ, nhược sơ không cấm đáy lòng run lên, một dương sẽ không tới đi. Phần 126. Chương 126 đáp ứng lời mời chi ước, sư phụ chi mệnh. Chương 126 đáp ứng lời mời chi ước, sư phụ chi mệnh. Nhược sơ tìm thanh âm nhìn lại, thấy rực rỡ kia phó thiên chân khuôn mặt, hiểu ý cười, vẫn chưa cùng nàng nói qua nhiều lời nói. Dược dỡ nhìn ngồi ở nhược sơ bên cạnh Kim-ô, nghi hoặc chạy tới, nghiêm túc đánh giá hắn. Xinh đẹp tỉ tỉ, vị này chính là. Dược dỡ cười hỏi nhược sơ. Nhược sơ không chút để ý cầm lấy thư nhìn lên, có chút lạnh lùng nói ra, ta cháu trai, Kim-ô. Dược dỡ phản phất minh bạch, gật gật đầu, lại tán thưởng lại nghi hoặc hỏi, hảo đặc biệt tên, cùng sách cổ thượng Thái Dương biệt xưng giống nhau như lúc, người là Thái Dương sao? Hay không, cũng ở tại Tây Hoang Phủ Tăng Lâm? Hay không cũng có chín huynh đệ ai Ngươi ở nhà đứng hàng hàng nha. Ngay châm hồ hẳn là thật xinh đẹp đi. Kim ô không hiểu ra sao nhìn trước mắt nữ tử này, sở hữu nghi vấn bên trong, tất cả đều là hắn của cải. Người này, là tới cha nhà hắn đế nhi đi. Lại nghi hoặc nhìn nhược sơ, vô giải. Nhược sơ xấu hổ cười cười, xem ra, phàm giới đôi Kim ô, vẫn là hiểu biết thật nhiều. Ta cảm thấy, ngươi thực quen mặt, phản phất ở đâu gặp qua giống nhau, nhưng trước sau nhớ không nổi. Rực rỡ vốt đầu mình, như là thế tất muốn đem hắn nhớ tới Kim ô ha hả cười nói, như vậy cũ ký đến gần phương thức. Ngưỡng mộ ta liền nói thẳng hảo. Nhược sơ ở một bên hơi kém không bị một miệng trà sạc tử, mấy vạn năm không thấy, này kim ô nhưng thật ra càng đổi càng tự luyến lên. Không phải, ta cảm thấy, ta dường như ở đâu gặp qua ngươi. Dựng dỡ lại lần nữa cường điệu, nhưng trước sau đều nhớ không dậy nổi, rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua. Nhược sơ ở một bên cười cười, đứng lên vô vô kim ô bả vai nói, kim ô đại cháu trai, lục cô nương chính là một dương người bên cạnh. Gặp qua ngươi, cũng chẳng có gì lạ. Nhược sơ chỉ là ở nhắc nhở hắn, có lẽ, bọn họ thật sự gặp qua, hơn nữa có xích mích. Tiêu sái chiều một bên hành lang gấp khúc đi đến, trong tay nhéo chút cá thực, hướng kia hồ nước chung một ném, một đám cẩm lý liền bơi lại đây điên cấp kêu ít ỏi không có mấy cá thực. Kim ô vừa nghe đến một dương thượng thần, cả người đều vì này run lên. Nhược sơ nhìn thấy Kim ô như vậy phản ứng, chắc là nhớ tới chính mình cùng một dương có cái gì ăn đi. Nhược sơ nhưng thật ra không rõ ràng lắm này trong đó ngọt nguồn, bất quá nhược sơ biết được kim ô sợ hãi một dương. Mới vừa rồi ngươi nói một dương, là kim ô có chút không tin hỏi. Nhược sơ nghiêm túc gật gật đầu nói, là vị này lục cô nương sư phụ, cũng là ngươi nhận thức vị kia, như thế nào? Ngươi sợ hãi. Kim ô hát cười có chút xấu hổ nhìn rực rỡ nói, sư phụ ngươi, thật là mở dương. Kia chỉ ngàn năm ba thế nhưng còn thu đồ đệ. Thông suốt. Nhược Sơ nghe được hắn đối một Dương Sưng Hô cười cười, nghe tới, cũng không tệ lắm, hỏi, rất kỳ quái. Hắn không phải ngàn năm trước thu cái đồ đệ a? Nghe nói kia đồ đệ lớn lên cũng không tệ lắm đâu, sau lại không biết sao, kia đồ đệ không thấy bóng dáng, từ kia lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa thu đồ đệ. Kim Ô Thế hắn giải thích. Nhược Sơ nghe được nơi này không cấm dừng một chút, khi sâu một hơi lại thản nhiên ném cá thực, ngây hà, tâm sớm đã phiêu xa. Hoa nhẹ nhàng ngồi ở nàng bên cạnh, cười cười nói: Người, đối một dương, vẫn là có một ít thích phải không? Đối với hoa vân nghi vấn, nhược sơ cũng không có phản bác cái gì, mà chỉ là chờ mặc. Nếu nói thích, nàng khả năng thật sự có chút thích, nhìn thấy một dương cứu rực rỡ kia một khắc hởi, nàng cảm thấy nàng thực để ý. Bất quá, còn không đến mức muốn cùng một giới phạm nhân đi tranh đoạn, hướng chi, một dương khả năng, trước nay đều chưa từng thích quá nàng, đây là nàng hiện tại nhất muốn hỏi rõ ràng một dương một câu. Nàng luôn là tự mình đa tỉnh. Hoa vân cũng lặng yên trở về hắn ngọc bội, vẫn chưa nói cái gì. Sư phụ, đang ở phát ngốc hết sức, Ngự lâm không biết từ chỗ nào xông ra, nhẹ giọng kêu. Kim ô càng là kinh ngạc nhìn đang ở cân nhắc nhược sơ, nghi hoặc chỉ vào ngự lâm. Sư phụ, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Ngự lâm cười nói. Nhược sơ gật gật đầu, chính mình cũng không cần bữa tối. Vân Đạm Phong Kinh nói, hôm nay nên giáo ngươi công phu, đi thôi. Dực dỡ thấy thế chạy tới, một phen kéo lại nhược sơ tay nói, xinh đẹp tỉ tỉ. Ta là tới thay ta cha truyền đạt ý chỉ, cha ta nghe nói xinh đẹp tỷ tỷ là tiên liền muốn gặp, cho nên còn thỉnh xinh đẹp tỷ tỷ viên cha ta cái này mộng, có thể chứ? Dực dỡ ở một bên dùng sức nháy đôi mắt hỏi. Nhược sơ nhìn dực dỡ lôi kéo tay nàng, khinh miệt cười cười, nàng cũng không phải là cung người xem xét thực vật, hiện giờ không có nhà hàng dối. còn thỉnh lục cô nương thay ta chuyển cáo thành chủ, nếu là có rảnh, định đi bái phòng. Dực dỡ chậm rãi buông ra bắt lấy nhược sơ tay, cười nhìn nhược sơ nói Sư phụ làm ta đem cái này giao cho xinh đẹp tỷ tỷ nói làm tỷ tỷ đi gặp sư phụ một mặt. Nhược sơ dương mắt nhìn rực rỡ trong tay hoa lê cánh, nhẹ nhàng từ nàng trong tay cầm lên, dưới ánh mặt trời, kêu phiến hoa lê cánh trông rất đẹp mắt, đây là nhược sơ đã từng, nhét ở một dương trong tay cánh hoa. tỷ tỷ ngươi là thích sư phụ sao? Rực rỡ có chút thử tính, thật cẩn thận hỏi. Nhược sơ biết nàng muốn nói gì, nhưng nhược sơ như cũ không có trả lời, nàng, có lẽ cảm thấy... Này liền như là một cái bắt đầu tốt đẹp Lại là một hồi không có kết cục diễn tỷ tỷ cùng sư phụ sư xuất đồng môn Nhất định sớm chiều ở chung đi Ta thấy sư phụ đã nhiều ngày Phản phất cũng không mấy vui vẻ Chính là bởi vì rực rỡ xuất hiện nhiều loạn các ngươi nguyên bản sinh hoạt Có chút không vui gục xuống lốt thai Hỏi Nhược sơ lắc lắc đầu Cười nhìn rực rỡ Nhẹ nhàng nói Cũng không có Ngươi thực hảo Chúng ta cũng cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy Hắn chỉ là ta sư mình, mà hình cũng chỉ là hắn sư muội mà thôi. Kim O ở một bên đứa môi, không nỡ nhìn thẳng, nhược sơ đứa nhỏ này, phòng trưng là uống lộn thuốc đi. Cái gì thích sư phụ ngươi, ta mới là hắn tương lai phu quân hảo sao? Kim O rốt cuộc nhịn không được đứng lên. Xinh đẹp tỷ tỷ dường như có một cái vị hôn phu, bất quá người nọ so người lớn lên càng thêm ánh tuấn, còn rất thú vị, ngươi không phải xinh đẹp tỷ tỷ cháu trai sao? Khi nào lại có chút nghi hoặc hỏi. Nhược sơ cắn răng nhìn xem náo nhiệt Kim O nói, "Buồn cô nương không quen biết ngươi." Sinh đẹp tỷ tỷ, ta biết người đối cha ta có điều hiểu lầm, kỳ thật cha ta chiều nhạc tư, cũng không có cái gì ý đồ, chỉ vì ngoài thành những cái đó quỷ quái quay phá, cơ đêm huyền nói chỉ có ngu công tử nhạc khúc mới có thể trấn trụ những cái đó quỷ quái. Cho nên cha mới có thể dán ra bố cáo, cũng không biết được là vì cấp kia ngu công tử hiến thế. Rực rỡ đống nhiên thế nàng cha giải thích, giết cái nhược sơ trở tay không kịp. Nhược sơ cố mà làm bài trừ một cái tươi cười, ngoài thành quỷ quái. Là cái dạng gì quỷ quái, làm lục kham cái này học thuật pháp một thành chi chủ đều không thể giải quyết. Sư phụ ta nên dạy ta công phu, chư vị liền không cần quấy giày sư phụ ta ngự lâm đứng ở rực rỡ trước mặt, ngăn cản nàng, thật sự nhìn không được. Nhược sơ. Mặt âm đống nhiên chạy tiến vào, biểu tình hoảng loạn, như là có cái gì suốt ruột sự tình. Phần 127. chương 127 định ngày hẹn một dương, sự thật chân tướng. chương 127 định ngày hẹn một dương, sự thật chân tướng. Mặt âm nhìn thấy Kim Ô lập tức dừng lại chân, đầy mặt nghi hoặc nhìn Kim Ô, cười chào hỏi, đem nhược sơ kéo đến một bên, có chút nôn nóng hỏi, Kim Ô như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Nhược sơ nhúng mày, cười nhúng mai, có chút nghi hoặc hỏi, tìm ta chuyện gì. Cái kia, ta tìm nhược sơ có chút việc, các ngươi thỉnh tự tiện. Nói đem nhược sơ mang theo ra tới, ngồi ở trong phòng bàn gỗ bên thế nàng tới rồi một ly trà, đưa cho nhược sơ. Ta đi ngoài thành cha xét một phen, nơi đó âm khí rất nặng, phòng trừng. Là quỷ tộc đảo quỷ, tinh quân đã bị ngươi bóp nát hai cái, ngươi cần phải tiểu tâm chút, hơn nữa, nghe nói, tới rồi ban đêm, kia ngoài thành phần mộ chung người cũng sẽ bỏ ra tới, theo ta phán đoán, hẳn là đấu tinh quân. Bất quá hắn tụ tập nhiều như vậy người chết, rốt cuộc là vì cái gì, ngươi hẳn là đều biết. Mặt âm có chút lo lắng nói, nhược sơ một tay kéo má, ngón tay qua lại sờ soạn chén trà hoa văn, từ phần mộ bỏ ra nhân thân thượng, âm khí tự nhiên nồng hậu. Đấu tinh quân là quỷ tộc tinh quân trung chuyên môn thao tác người chết tinh quân, chỉ cần có người chết địa phương, liền có hắn binh lính. Nghe nói, hắn đó là từ phần mộ bỏ ra người chết, trên mặt che kín thi văn, thi đốm, cả người thọ nhìn, dị thương khủng bố, hàng năm không phải ngủ ở người chết đôi liền ngủ ở trong quan tài mặt. Hạ Lương thành trước kia, toàn bộ thành đều bị mai quân tiêu diệt, không ai sống sót, đương nhiên trừ bỏ bị không duyên tôn giả cứu nhờ sơ. Đấu tinh quân lựa chọn Hạ Lương thành, tự nhiên là bởi vì người chết nhiều. Nhưng hắn tới Hạ Lương thành thao tác nơi này quá cố thi thể, rốt cuộc là vì sao? Giống như là ở Kim Lăng ngoại ô tụ âm chi trận giống nhau, là vì kia chí âm người. Xem ra kia trí âm người tuy rằng vẫn luôn không có xuất hiện ở lục giới, nhưng quỷ tộc người nhưng vẫn ở vì nàng tụ tập tâm khí, làm nhược sơ không cấm hoài nghi lên. Mặt âm, chúng ta đi ngoại ô tìm hiểu một chút, nhìn xem đấu tinh quân rốt cuộc muốn làm cái gì. Có chút tức giận nhìn đem chén trà một phen đặt lên bàn. Mặt âm gật gật đầu, nhìn nhược sơ. Đông nhiên nhớ tới một việc, nhìn nhược sơ bên hông ngọc bội, thở dài nói, thái tử điện hạ hiện giờ ở Bắc Hoang, nếu không, ta đem thái tử điện hạ hồn phách đưa đi Bắc Hoang đi. Nhược sơ nhìn bên hông ngọc bội, gật gật đầu, chuẩn bị đem ngọc bội hái xuống, Hoa Vân đông nhiên từ bên trong nhảy ra tới nói, ngươi, sớm đã không giải được, trừ phi, ngươi cùng buồn quân tương lộ, bằng không, ngươi là bắt không được tới. Nhược sơ dùng sức lôi kéo, cũng không làm nên chuyện gì, nhược sơ nhìn Hoa Vân có chút phẫn nộ nói, Hoa V Lời nói đến bên miệng có nuốt đi xuống. Mà tâm nhìn Hoa Vân, cũng vẫn chưa nói cái gì. Hắn vì nhược sơ, cùng mà tâm ước pháp tam trường, trừ phi nhược sơ có nguy hiểm, bằng không không được tới gần nhược sơ, không được xuất hiện ở nhược sơ tấm mắt, không được làm nhược sơ bị thương. Hắn đi bắt hoang, cũng để lại một hồn tại đây, còn ở ngọc bội thượng làm thuật pháp, cách làm như vậy tuy rằng hoang đường, nhưng, hắn chỉ là muốn canh giữ ở bên người nàng, này, không sai. Hoa Vân cười nói, buồn quân chỉ là tuân thủ buồn quân hứa hẹn, Canh giữ ở bên cạnh ngươi mà thôi, đối với ngươi, cũng không quá lớn ảnh hưởng, ngươi có thể đương buồn quân không tồn tại, nhưng, ngươi không thể xem nhẹ buồn quân. Đối với hoa vân này buổi nói chuyện, nhược sơ cũng chỉ là nghe, ha hả cười cười. Mà tâm cùng nàng nói quỷ tộc đấu tinh quân sự tình, chỉ có chờ đến buổi tối mới có thể giải quyết. Dựng dỡ ngạnh lôi kéo nhược sơ đi một dương khách điếm, nhược sơ cũng liền đi, vừa vặn, một dương khách điếm ở ngoại ô đến khách điếm là lúc, một dương đang ngồi ở hoa gian đà tọa, tính tâm tu luyện. Nhược Sơ cũng chỉ là ngồi ở một bên bàn đá bên nhìn hắn, "Khiêm khiêm quân tử, ôn nhượng như ngọc." Khả năng Nhược Sơ đối với hắn ấn tượng, cũng liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy một Dương bắt đầu, liền đã chú định đây là một hồi sai lầm tương ngộ. Một Dương phát hiện có người, cũng liền sửa sửa quần áo đứng lên, thấy là Nhược Sơ, cũng liền có chút xấu hổ cười cười. Nhược Sơ cũng cười cười, hiện giờ liền gặp mặt đều trở nên như thế xấu hổ. "Ngươi, không có việc gì đi?" Một Dương có chút lo lắng hỏi. Nhược sơ vân đạm phong khinh cười nói, nếu là một dương thượng thần chỉ là vì chính mình lương tâm hảo quá, kia bổn cô nương liền không có việc gì. Một dương thượng thần tìm ta tới liền vì nói này đó. Một dương cũng ngồi xuống nhược sơ đối diện, cười nói, ta, là đặc biệt xin lỗi. Nhược sơ cười cười, đặc biệt xin lỗi, làm nàng lên nhược sơ đặc biệt chạy tới. Này xin lỗi một chút thành ý đều không có. Húng chi, có cái gì phải xin lỗi địa phương. Tuy rằng, ngươi không phải ly trần, nhưng là ngươi cùng nàng có chỗ tương tự. Không chỉ có bộ dạng, liền máu cũng giống nhau. Ta tin tưởng, ngươi cũng nên biết, ta vừa mới bắt đầu đã nói với ngươi, ta cứu Ly Trần mục đích. Một dương như là muốn từ từ kể ra giống nhau. Nhưng nhược sơ cũng không có như vậy kiên nhẫn, chỉ là ngẫu nhiên trả lời hai câu. Phía trước nghe được hắn nói Ly Trần huyết có thể đem yêu ma vĩnh viên giam cầm thời điểm, liền đã suy đoán tới rồi, lúc sau nhược sơ cũng liền tự nguyện quên mất ngày cha. Ta biết được mục đích của ngươi, cho nên, ngươi có thể không cần lại làm bộ, ta cũng biết được. Ngươi trước kia liền nhận thức rực rỡ, thật lâu thật lâu trước kia, hắn cùng ngươi sớm chiều ở chung. Nhược sơ nói lời này như là có chút ghen tông, nhưng như cũ thực bình đạm Hoa rơi tiên là xuất từ quỷ ly sơn thần khí, xưa nay chủ nhân vô luận như thế nào chuyển thế, đều chỉ có một người. Cho nên, nhược sơ liền biết, kêu hoa rơi tiên chủ nhân là một dương vẫn luôn chờ đợi người, mà một dương chờ đợi ly trần. Bất quá là vì một câu xin lỗi thực xin lỗi, làm chính mình lương tâm hảo quá, chỉ thế mà thôi. Ly Trần rời đi một dương là lúc, là thích một dương, mà một dương theo như lời đối Ly Trần lâu ngày sinh tình, chậm giải thích Ly Trần, cũng bất quá là kế hoán binh mà thôi, hắn trước sau thích đều là hắn làm bạn mấy vạn năm nữ tử, rực rỡ. Mà Ly Trần, còn lại là cứu nàng kia mấu chốt, cho nên, hắn liều mạng tìm kiếm ngàn năm chưa từng xuất hiện Ly Trần. Mà vừa lúc, nhược sơ lúc này xuất hiện, bị thương là lúc, một dương cứu nàng, đều chỉ là vì điều tra hay không nhược sơ biết có thể cứu rực rỡ mà thôi chỉ thế mà thôi từ nhược sơ nhìn thấy rực rỡ ánh mắt đầu tiên khởi liền đã biết được này tiền căn hậu quả lúc ấy chỉ là cảm thấy không có gì là chính mình một bên tình nguyện lúc này đây rất kỳ quái nàng cũng không sinh khí mà là ôm một viên bình thường tâm, tiếp nhận rồi một cái chính mình không muốn biết đến sự thật kia đó là một dương đối nàng hảo đều chỉ là vì rực rỡ nữ tử này mà thôi cho nên thực xin lỗi có lẽ là bởi vì ta mới làm sự tỉnh biến thành như vậy một dương nói rất là nghiêm túc làm nhiều sơ vô pháp từ chối. Nhược sơ miễn cưỡng cười cười nói, có lẽ là buồn cô nương tự mình đa tình mà thôi, buồn cô nương vừa không là ly trần, cũng không quen biết rực rỡ. Nhìn ở một bên nghe lén rực rỡ, cười cười, nếu như vậy, quân tử có đức thành toàn người khác, nói, rực rỡ là cái hảo cô nương, cầu ngươi không cần cô phụ, phải biết rằng, ngươi đã cô phụ nàng một lần. Một Dương nhìn rực rỡ, cười, rực rỡ kỳ thật cũng không nghe được cái gì, cũng là vì tò mò mới có thể làm như thế. Một dương thích, trước nay đều chỉ có rực rỡ một người, Ly Trần, bất quá là một dương lợi dụng công cụ mà thôi, nhưng mà Ly Trần lại ngây ngốc, yêu cái này thượng thần. Có đôi khi, liền nhược sơ cũng không biết, chính mình là Ly Trần vẫn là nhược sơ. Phần 128 chương 128 người chết sống lại, người sống ly hồn. chương 128 người chết sống lại, người sống ly hồn. Mà âm nghe được nhược sơ như vậy cùng nàng nói một dương sự tình cảm thấy thật là phẫn nộ. Một dương có thể nào lợi dụng một cái lục giới tiên tôn, nói là muốn tìm một dương lý luận, nhược sơ cũng ngăn lại. Kẻ muốn cho người muốn nhận chuyện như vậy, bất quá như vậy thôi, nhược sơ ở kỳ quái, vì sao biết được chuyện này lúc sau còn có thể như thế bình tĩnh, khả năng, thấy nhiều đi. Theo mà tâm cùng nhau ngồi ở ngoại ố trên cây trò chuyện trước kia đủ loại, đồng nhiên cảm thấy chính mình đã sống mấy và tuổi, là hẳn là đã thấy ra rất nhiều sự tình. Châm rãi, màn đêm buông xuống, thái dương rơi xuống đường chân trời, Từ theo mà đến chính là đầy sao điểm điểm, đêm hè côn trùng kêu vang đàn tấu nhạc khúc, rất là thích thú. Mạc Tâm chết nhìn thẳng kia phía dưới động tính, kia viên dưới tảng cây là bại tha ma, ngàn năm trước những cái đó hạ lương thành trung bá cánh thân thể, tuy rằng hiện giờ chỉ còn lại có bệ cốt, lại vẫn là tồn tại quá. Trăng lên giữa trời là lúc, Mạc âm như cũ rửa nhánh cây nhìn phía dưới động tính, nhược sơ tắt một bàn tay gối lên sau đầu, nhìn vành trăng sáng kia. Đấu tinh quân giỏi về lợi dụng thi thể, Mà kia tả khí nơi phát ra với trăng tròn âm khí, có thể lợi dụng ánh trăng âm khí, ở giờ tí hướng bốn phía tàng ra. Lúc này đã là giờ tí, thoát nhìn, hết thể đều như vậy yên lặng, như là báo táp qua đi yên lặng giống nhau làm người sợ hãi. Đông nhiên một trận âm phong thổi qua, dơ lên nhược sơ góc váy, một trận lục lạc đinh linh linh ở không trùng qua lại lây động phát ra tiếng vang, rất là quỷ dị, chung quanh bắt đầu xương mù dày đặc tràn ngập, chấm rãi, biện không rõ bất luận cái gì phương hướng. Nhược sơ như cũ rất là bình tĩnh, quỷ tinh quân chiêu này gọi thi thuật đối với nhược sơ tới nói, sớm đã là quá hạn chiêu số, nàng bất quá chỉ là muốn nhìn một chút, này trí âm người rốt cuộc là người phương nào, lần trước kia quỷ đế vội vàng rời đi, trừ bỏ đào ngột, chỉ sợ còn có một nửa nguyên nhân là bởi vì này trí âm người, đương nhiên, này cũng chỉ là nhược sơ suy đoán mà thôi. Trâm rãi, lục lạc thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, nhược sơ dựng lỗ thai cẩn thận nghe trong đó huyền li âm nhìn kia cách đó không xa mấy cái giống con rối người nâng đỉnh đầu quan tải bộ giángỗ Kiệu ở trong trongsương ngủ chậm rãi đi tới chiều nhược sơ bên này đi tới mà âm nuốt nuốt nước miếng trường hợp này so với kia Minh giới vong xuyên hà bên còn muốn công bố này đấu tinh quân thật đúng là sẽ làm sự tình Đỗ nhiên một trận sân diêu hơi kém đem nhắm mắt dưỡng thần nhược sơ từ trên cây chấn xuống dưới nhẹ nhàng làm ẩn thân thuật nhìn phía dưới phát sinh hết thảy chỉ thấy kia mấy cái con rối đem kia quan tàii cô Kiệu thả xuống dưới Cố kiệu bốn phía đều treo lục lạc, lục lạc mặt trên viết một ít quỷ tộc văn tự, bởi vì sương mù quá mức đọng hậu, cho nên chưa thấy rõ ràng. Chậm rãi, từ kia bên trong tiệu đi ra một cái nam tử, kia nam tử đẩy mặt thi đốn cùng thi văn, theo bộ dáng phán đoán, hẳn là kia đấu tinh quân không sai. Tinh quân, nhưng ở chỗ này thi pháp, một người mặc màu tím quần áo nữ tử không biết từ chỗ nào lóe ra tới, thanh âm cực kỳ vũ mị hỏi kia đẩy mặt thi văn đấu tinh quân. Kia lửa đỏ môi, như là thị huyết giống nhau tà mị. Kê đấu tinh quân tay hơi hơi huy động, trong tay bắt đầu tụ tập tâm khí, chấm rãi, trong tay xuất hiện một cây Phật trần, nhưng Phật trần kia mũi nhọn hệ một chuỗi lục lạc, theo hắn tay đong đưa mà phát ra tiếng vang. Ma Tâm có chút kinh ngạc nhìn nửa sơ, kia không phải chuông đồng Phật trần sao? Trong truyền thuyết kia lấy chuông đồng vì Phật trần, thượng cổ 10 đại tà khí chi nhất chuông đồng Phật trần, tụ tập trong thiên địa âm khí đúc liền mà thành, cho nên, tự nhiên có thể hiệu lệnh thi thể, xua đuổi linh hồn, người chết sống lại, người sống ly hồn. Nhược sơ gật gật đầu, nhìn kia quỷ tinh quân cười cười, như thế tà khí rụng đến trong tay hắn, như thế nào liền giống như sắt vụn giống nhau đâu. Không biết nên nói hắn ngốc hay là nên chính mình may mắn hắn còn vô pháp hoàn toàn khống chế này trung đồng phát trần. Theo đấu tinh quân triệu hoán những cái đó ở phần mộ trung bạch cốt, thi thể, từng khối từ phần mộ trung bỏ ra tới, chậm rãi triều đấu tinh quân tề tiểu, liền ở ly nhược sơ kêu cây cách đó không xa. Mà tâm nuốt nuốt nước miếng, này đấu tinh quân, liền như vậy thuật pháp đều có thể nghĩ ra được nhìn đều cảm thấy vô cùng ghê tởm, kia thay cốt chưa lạnh láo giả, chết non tiểu hài nhi toàn ở này liệt. Hoa Vân từ Nhược Sơ Ngọc bội trung nhảy ra tới, nhìn phía dưới cảnh tượng cười cười nói, "Này đấu tinh quân, thật là có mấy lần, này hóa ra tổ tông 18 đại đều thỉnh ra tới đi." Nhược Sơ khinh thường trừng hắn một cái, hắn hiện tại là một sợi u hồn, nếu là làm những cái đó thì khôi phát hiện, định không tha cho, đơn giản đem hắn khóa ở ngọc bội bên trong. Vung tay lên đem hắn thu trở về. "Tinh quân, ta như thế nào cảm thấy?" Này bốn phía, có người sống hương vị. Nàng kia không chút để ý, từng câu từng chữ nói, đánh giá bốn phía. Đấu Tinh Quân cười ha ha, một bộ vịt được giọng nói, ngạo kiều nói, người chết sống lại, người sống ly hồn, nếu là có người sống không càng tốt, Thế ta này chuông đồng phật trần, vừa lúc, ta này chuông đồng phật trần cũng đã lâu chưa thấm nhiễm quá người sống huyết. Nói liền vung tay lên, loạn trọng trong tay chuông đồng phật trần, nhẹ nhàng xẹt qua bầu trời đêm, màu xanh thấm quang lộ ra đám xương sáng lên, nhìn, thập phần quỷ dị. Chấm rãi tia lục quang lan tràn mở ra, toàn bộ bãi tha ma đều sáng lên. Nhược sơ bông nhiên cảm thấy có chút không thích hợp nhì, người chết sống lại, người sống ly hồn, ánh Huỳnh quang đầy trời, người chết An giấc ngàn thu. Ánh Huỳnh quang nơi đi đến, những cái đó người sống liền sẽ biến thành người chết. Kia đấu tinh quân mị nhãn nhẹ vứt, nhìn trên cây mặt âm, cười cười. Nhược sơ cùng mặt âm tay nhẹ nhàng huy động, đem những cái đó lục quang giảm cầm lên, nhược sơ thi pháp với hoa lê nước mắt phía trên. Đem lục quang chậm rãi hút vào hoa lê nước mắt chung. Cười từ trên cây đạp lá cây chậm rãi hạ xuống đấu tinh quân trước mặt, xoay tròn đứng yên, sửa sửa bị gió thổi loạn tóc dài, tươi cười như hoa nói, nguyên lai là đấu tinh quân tại đây tác pháp, buồn, cô nương còn tưởng rằng là người phương nào lớn mật như thế đâu. Tuy là đang nói đùa, lại cực kỳ nghiêm túc. Đấu tinh quân thu trước sau trung đồng phát trận, cười phất phất tay, kia thân xuyên màu tím quần áo nữ tử liền nhanh chóng vọt đến đấu tinh quân trước mặt, vút phát ra cái châm cài đầu nhẹ nhàng đắn đo ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên, kia cái châm cải đầu biến ảo thành một phen lợi kiếm, chiều nhược sơ đánh lướt lại. Nhược sơ xoay tròn tránh né nàng tiến công, kia lợi kiếm từ nhược sơ bên hông xẻ qua, đem nhược sơ tóc đen gọt bỏ một sợi. Kia áo tím nữ tử tà mị cười đem nhược sơ sợi tóc niết ở trong tay, vừa lòng ánh mắt, nháy mắt kia sợi tóc liền bốc cháy, hóa thành cho tàn, hơi hơi một tuổi, liền cái gì cũng nhìn không thấy. Liền như thế công lực, còn muốn cùng đấu tinh quân đánh nhau, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nàng kia cười hỏi, là chào Phúng. Nhược sơ nhìn nàng kia, cũng thế cười nói, thân thể tóc già, nhận từ cha mẹ, nếu là buồn cô nương phát không thấy, có lẽ, ngươi kết cục, so vừa nãy buồn cô nương tóc đen còn muốn thảm. Như thế như vậy, tốt nhất mất quá. Nhược sơ nhéo mới vừa rồi bị tức đi dư lại kia một sợi tóc đen, cười cực kỳ tà mị, vẫn đạm phong khinh nói, phải không? kia không ngại thử xem xem. Thử công lực mà thôi. Nàng còn chưa dùng ra một phần một hào lực độ nàng liền khó có thể chống đỡ, như thế xem ra, bất quá là giản hoa mà thôi, lại là một cái chịu chết tinh quân. Buồn cô nương không ngại, trong tay lại nhiều lây dính một ít tinh quân huyết. Cười nhìn đấu tinh quân chậm dãi nói. Phần 129 chương 129 cành đào Xung xuê, sáng quắc nảy quân. chương 129 cành đảo sung xuê, sáng quắc nảy quân. Nhược sơ lạnh nhạt nhìn kia đầy trời sương mù càng ngày càng đủng, làm người biện không rõ phương hướng. Rối tay không thấy 5 ngón tay, chỉ nghe thấy chung quanh kia thi khôi hướng các nàng chậm rãi hoạt động thanh âm. Đấu tinh quân cùng kia áo tím nữ tử biến mất ở trong sương mù. Nhược sơ khinh thường cười, trung đồng phất trần, cũng chỉ có như vậy công lực, chỉ nghe kia thi khôi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chậm rãi, một bàn tay đáp ở nhược sơ bả vai. Nhược sơ vung tay lên, kia thi khôi biến thành một đống bạch cốt. Mặt âm có chút lo lắng nhìn nhược sơ nói, phủ cận thi khôi khẳng định còn có rất nhiều, chúng ta như vậy đấu Pháp cung chỉ sẽ càng thêm mệt mà thôi. Nhược Sơ nhận đồng gật gật đầu, tay huy động, lưu ly sáo đặt ở bên miệng, thổi lên, nàng học tĩnh tâm chú còn chưa bao giờ sử dụng quá, hiện giờ vừa lúc lấy tới luyện luyện tập. Tiếng sáo chung dung nhập linh lực, hóa thành từng đợt ánh huỳnh quang, xuyên qua ở những cái đó thi khôi bên người, vẩn quanh, ngay sau đó khống chế được. Mà kia đấu tinh quân như là bị buộc nóng nảy, lợi dụng trung đồng phất trần dùng sức lay động, tiếng trung cùng chi tiếng sáo chống lại. Trong lúc nhất thời những cái đó thi khôi không biết nên đi bên kia đi, đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích. Nhược sơ khép hở mắt, cảm thụ được kia tiếng chung ở nơi nào, đôi mắt mở là lúc, đã tới rồi đấu tinh quân trước mắt, thuận thế vung lên, lưu ly sáo đánh vào đấu tinh quân bả vai, đem hắn đánh đuổi hai bước. Nhược sơ xoay tròn đứng yên, lưu ly sáo không thấy bóng dáng đôi tay nết lên tay hoa làn phòng với trước ngực, nhẹ nhàng phát động, những cái đó thi khôi hóa thành khói đen liền không thấy bóng dáng Tiêu tràng ngập xương mù dày đặc cũng dần dần tối lui. Áo tím nữ tử huyền chuyển nhẹ nhàng lập với lá cây phía trên, như là nhìn con mồi giống nhau nhìn Nhược Sơ cùng mặt âm, nhanh chóng từ trên cao đi xuống lao xuống xuống dưới, phát ra cái châm cải đầu lập tức biến thành lợi kiếm, theo phong thổi qua cùng Nhược Sơ gặp thoáng qua. Nhược Sơ đứng yên, nhìn kia áo tím nữ tử, như thế thân thủ, quỷ tộc cũng không thấy đến mấy người cao thủ, liền Huyền Nguyệt cũng chưa chắc có nàng lợi hại, bởi vậy suy đoán, nhưng thật ra làm Nhược Sơ nhớ tới quỷ tộc một cái nhân vật thần bí. Đào cô nương thân thủ không tồi A Nhược sơ vỗ tay cười tán thưởng. Áo tím nữ tử như là có chút kinh ngạc rồi lại ngay sau đó bình đạm tiếp thu, hơi hơi mỉm cười, kia mặt mày đều bị mang theo vũ mị khí chất, làm người vừa thấy, liền cảm thấy người này sâu không lường được. Nàng là quỷ đế bên người thị vệ, tự xưng quỷ vệ đứng đầu, đào yêu, thân thủ nhanh nghẹn, thuật pháp tinh vi, cùng vài vị tinh quân so sánh với, tuy vị tì, pháp lại cao, xưa nay làm theo ý mình, chỉ có quỷ đế mới vừa rồi có thể chịu nàng Nghe nói nàng trước kia là Hạ Lương Thành Đào Hoa Yêu, sau lại độ kiếp bị quỷ đế cứu, liền từ đây rơi vào quỷ tộc, cùng thiên giới không còn có liên hệ. Tính ngươi có chút kiến thức nói liền nhéo kiếm huy lại đây, nháy mắt kia kiếm liền biến thành đào hoa cánh hướng nhược sơ đánh nút lại. Mã Tâm xoay tròn méo kia đào hoa cánh tà cười vung tay lên, đem sở hữu đào hoa cánh đều huy trở về. Đào Yêu liền về phía sau lui lại mấy bước đứng yên. Mã Tâm cười nhìn Đào Yêu nói, "Đào cô nương nên tinh tiến thuật pháp, như thế nho nhỏ xiết" Không gây thương tổn chúng ta. Đấu tinh quân méo chung đồng phất trần ở một bên quan tài cố kiệu Trung uống trà nhìn trận này xuất sắc đánh nhau, buông trong tay chén trà vô vô tay khen ngợi. Nhược sơ nhìn kia đấu tinh quân, cười cười nói, đấu tinh quân hảo nhã hương à, thế nhưng tại đây bãi tha ma uống trà đâu. Các ngươi, rốt cuộc là người phương nào? Áo tím nữ tử như là không chịu nổi tính tình hỏi. Nhược sơ tươi cười như hoa nhìn trước mặt hai người nói, đấu tinh quân như thế lợi hại, không ngại đoán xem đâu. Đấu tinh quân như là không có gì nhẫn mại, ngay sau đó liền dùng kia trung đồng phất trần quăng lại đây, kia trung đồng như nước xả giống nhau chiều nhược sơ cùng mạ âm đánh lại đây, hai người nhanh chóng tránh ra, đánh vào các nàng phía sau mộ bia phía trên, mộ bia ngay sau đó hóa thành hư ảo. Nhược sơ cười cười, nhéo lưu ly sáo liền lué qua đi, hai người ở bãi tha ma trùng qua mấy chiều, liền bị nhược sơ lưu ly sáo đánh ngã xuống đất, áo tím nữ tử cũng ngã xuống trên mặt đất. Nhược sơ ngồi xổm xuống thân mình nhìn đấu tinh quân cười cười Dùng trắng non tay đặt ở đấu tinh quân trên mặt, cười như vậy thấm người, mà tâm thấy nàng phản phất lại muốn tra thấm người, chạy nhanh đứng ở một bên đi quay mặt đi. Nhìn này đầy mặt thi văn cùng thì đốm, nói vậy đấu tinh quân trước kia, không phải như thế đi. Là một cái anh tuấn Mỹ nam tử. Cười hỏi, đấu tinh quân quay mặt đi đi, không để ý tới nhược sơ. Nhược sơ tay một xẹt qua, đấu tinh quân mặt nháy mắt chứ hỏa. Một bên đảo yêu kinh hãi, muốn thế hắn dập tắt, khá vậy không làm nên chuyện gì. nhược sơ rãi đứng lên Nhìn kêu một vòng tròn tròn ánh trăng, huy hiếp nói, nếu là buông xuống âm người giao ra đây, có lẽ, bổn cô nương có thể tha các ngươi bất tử. Ngươi này yêu nữ, thả tinh quân. Áo tím nữ tử có chút sốt ruột giống giận. Nhược sơ khinh thường cười cười nói, yêu nữ. Chỉ sợ, ngươi lầm. Đi. Thế nhân cho rằng yêu nữ, hẳn là đào cô nương như vậy nữ tử mới đúng. Có nói hay không? Nhược sơ phản phất cũng mất đi nhẫn mại, có chút không kiên nhẫn tay hơi hơi huy động. Đấu tinh quân trên mặt kia đoàn hỏa liền càng thiêu càng vượng, đau đấu tinh quân khắp nơi lan loạn, trong miệng mắng Nhược Sơ. Nhược Sơ cười, không cho là đúng, hấp hối rãy rủa mà thôi. Ta nói Đào Yêu có chút không đành lòng nhìn đấu tinh quân, đầy mặt phẫn nộ nhìn Nhược Sơ nói. Nhược Sơ gật gật đầu, làm cái thỉnh tư thế. Nghe Hà kia Đào Yêu thế nhưng cùng nàng nói điều kiện, thả đấu tinh quân liền nói cho nàng. Nhược Sơ cũng đáp ứng, bất quá là vây vây tay sự tình thôi, không để bụng hắn có không chạy trốn. Đào Yêu vung tay lên, Hóa thành một trận khói đen mang theo đấu tinh quân rời đi, nhược sơ sớm đã lường trước tới rồi. Chỉ thấy kia lũ khói đen mới vừa rồi bỏ chạy liền đụng phải nhược sơ trước đây bố hảo kết giới, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Nhược sơ tay hướng trong lôi kéo, đem hai người từ nơi không xa kéo lại, một fan bóp lấy đào yêu cổ, cười nói, buồn cô nương hận nhất kẻ lừa đảo, xem ra, ngươi ở khiêu chiến buồn cô nương cực hạn phải không. Đào yêu một bộ không kêu ngạo không siểm nịnh bộ dáng làm nhược sơ nhưng thật ra tới hương thú. Một tay đem nàng ném ở một bên, vung tay lên, kêu đấu tinh quân liền toàn thân chứ thiên hỏa, trên mặt đất quay cuồng Cũng thế, trước hai vị tinh quân đã chết ở buồn cô nương trong tay, đấu tinh quân hôm nay là trốn không thoát buồn cô nương ma trường, đến nỗi ngươi sao, hôm nay bổn cô nương tâm tình hảo, sẽ tha cho ngươi. Nói xong, tay chặt chẽ vừa thu lại, đấu tinh quân liền biến thành cho tàn, bị gió nhẹ nhẹ nhàng một tuổi, rơi rụng mở ra. Tiểu nhược sơ gần nhất, hỏa khí giống như thực vượng đâu. Đồng nhiên một trận thanh âm ở bốn phía quanh quẩn. Nhược sơ không cần đoán, cũng biết được thanh âm này là kia quỷ đế, hắn hiện tại cũng truy tìm nhược sơ bước chân, tới hạ lương thành. Đào yêu nghe thấy quỷ đế thanh âm nhanh chóng vọt đến quỷ đế bên người, nói ở chỗ này phát sinh đủ loại sự tình. Mặt âm có chút lo lắng nhìn đôi tay ôm ở trước ngực vẻ mặt không có việc gì nhược sơ, nếu thật đánh lên tới, thế tất không phải quỷ đế đối thủ. Mặt âm mang theo nhược sơ thả người nhảy, liền không thấy bóng dáng. Phần 130 Trước 130 thành chủ mở tiệc, chiến thắng trở về. chương 130 thành chủ mở tiệc, chiến thắng trở về. Thành chủ Lục Khám mở tiệc thành chủ phủ đại điện Quảng Trường Trung ương, ngày này, ánh nắng tươi sáng. Nhược sơ ngồi ngay ngắn ở Lê Trang Trung đánh ngồi, là lướt liền tiếp rực rỡ đưa tới thiệp mời, vừa lúc Nhược sơ muốn đi thành chủ phủ, ngay sau đó cũng liền ứng, theo một đám thị vệ đi thành chủ phủ. Hiện giờ cơ đêm huyền bị nốt ở trong địa lao, thân bị trọng thương, đã nhiều ngày là ra không được. Từ ngày ấy gặp được Quỷ Đế lúc sau, Quỷ Đế liền không còn có động tính. Ma Tâm Cực Lực khuyên bảo không cần cùng Quỷ Đế cứng đối cứng, hiện giờ nhược sơ hồn phép không được đầy đủ, thuật pháp nhất định so Quỷ Đế bạc nhược, đơn giản liền ăn vạ hạ lương thành đi. Cô nương, thành chủ phủ tới rồi. Ngồi ở kiệu liễn trung lung lay mơ màng sắp ngủ, chính ngủ say là lúc liền bị đánh thức. Nhược Sơ sốc lên kiệu mảnh, người mặc một bộ thiên lam sắc áo dài, thoạt nhìn nhỏ xinh đáng yêu rồi lại có vài phần ta mị, chậm rãi dẫn theo làn váy đi xuống kiệu liễn. Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi tới rồi, rực rỡ đợi ngươi thật lâu đâu." Rực rỡ cười một phen vãn quá nhược sơ tay cười nói, kia động tác tự nhiên lưu sướng, hồn nhiên thiên thành. Nhìn vừa đến thành chủ phủ trước cửa một Dương, hơi hơi mỉm cười, đi theo rực rỡ đi vào. Tiến hội bắt đầu là lúc, vũ cơ nhóm ở trên quảng trường tận tình nhảy vũ, nhược sơ cũng chỉ là nhàm chán ngồi ở một bên uống kia thế răng rượu, nhìn kia khiêu vũ người, chỉ là Lơ đáng thấy một Dương, cùng chi bốn mắt nhìn nhau, là lúc cũng chỉ là lễ phép tính cười cười. Kim mô cũng theo nhược sơ vào thành chủ phủ chỉ là hiện tại ở thành chủ phủ nội hạt dạo mà thôi xinh đẹp tỉỉ tỉ, hỏi ngươi một vấn đề trước nói hảo ngươi nhưng không cho sinh khí rực rỡ cười hỏi nhược sơ nhược sơ gật gật đầu làm nàng tùy tiện hỏi kỳ thật nhược sơ đoán được ra tới nàng muốn hỏi cái gì từ cùng một dương tương ngộ lúc sau rực rỡ 10 câu nói 9 câu đều là về mở dương như thế xem ra cũng là nhất kiến trung tình ngươi thích sư phụ phải không có chút chờ mong nhìnược sơ Nhược sơ cười cười, nhìn đang ở một bên uống rượu một dương nói, ta cùng với hắn, bất quá là sư minh muội quan hệ mà thôi, chưa nói tới thích cùng chẳng ghét, lục cô nương nghĩ nhiều. Rực rỡ có chút thất vọng gật gật đầu, ngay sau đó có chút lo lắng nói, sư phụ tự thấy xinh đẹp tỉ tỉ một mặt lúc sau liền có chút lạnh nhạt. Nhược sơ cũng chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ biết được chuyện này, vừa định như thế nào khai lưu, tiêu mà tâm liền dùng ngàn dặm truyền âm đem nàng gọi đi rồi. Đi vào thành chủ phủ một khắc sườn. Nhược Sơ lại thấy được cái kia nữ tử, cái kia hủ rượu Tiên Cơ khuynh nũng, chim nhỏ nép vào người dựa vào Tây Đế bên cạnh. Nhược Sơ đối với chuyện của nàng, nhưng thật ra nghe nói một ít, nói là từ nàng đi Tây Hoang, Tây Hoang liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện giờ cùng ngày đó sau quan hệ càng là nháo đến cứng đờ, Tây Đế cũng vì thế đau đầu mấy ngày, cũng không thấy đến thiên Hậu cùng Khuynh Nũng quan hệ có nửa điểm tiến triển. Khuynh Nũng còn đem hồi Tây Hoang mạch Vũ Nhu đánh một đốn, thật là hả giận. Nhược Sơ nhìn Tây Đế, cười cười Hành lễ nói, không biết Tây Đế tới đây, có việc gì sao? Tây Đế cười ha ha nói, bản đế đi hướng nơi nào, giống như không cần cùng ngươi một cái hậu bối hội báo đi. Nhược sơ gật gật đầu, chuẩn bị xoay người liền đi, lại bị Tây Đế tùy thân thị vệ ngăn cản đường đi. Khuynh nùng cười nhìn Tây Đế, nũng điệu nói, Tây Đế, nhân ra cũng chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi, vì sao phải cùng nàng giống nhau so đo, đường dọa nhân ra. Nhược sơ cười nhìn Khuynh nùng nói, đà tạ Tây, tây đế cũng chỉ hào bất sao? Chưa cùng Nhược Sơ khó xử, xoay người hóa thành một bó quang rời đi, tưởng là không có tìm được say những nửa điểm tung tích. Mà Tâm lúc này mới đem Kim Ô đỡ ra tới, chỉ thấy Kim Ô đầy mặt vết thương, Nhược Sơ có chút tức giận nhìn Tây Đế rời đi bóng dáng nói, là Tây Đế đem ngươi thương thành như vậy. Kim Ô lắc lắc đầu, nói là quỷ đế, quỷ đế tới Hạ Lương thành xem náo như gì. Tiến hội cuối cùng Nhược Sơ cũng không thấy đến ra sao rầm rộ, mang theo Kim Ô trở về Lê Trang vì hắn trước thương. Ra tới là lúc, đã là ngày thứ 2. Nhược Sơ nằm ở trên giường hơi hơi nhắm hai mắt. Nghĩ Kim Ô đem trong lòng ngực kia đàn say nhưỡng giao cho Nhược Sơ là lúc, Nhược Sơ chậm rãi tiếp nhận, kia đó là hỗn độn đại đế sở lưu lại say nhưỡng, qua lại vớt ve kia vào rượu, nhìn đến kia vào rượu đế có một đoàn lửa đỏ tường vân ấn ký, kia ấn ký theo rượu hương bị gió thổi tán, rượu hương chui vào cái mũi, ấn ký phiêu vào Nhược Sơ hoa lên nước mắt chung. Nhược Sơ nhìn kia đoàn lửa đỏ tường vân cười cười, nàng khả năng chịu không nổi như vậy tra tấn nhìn hoa lên nước mắt trùng say nhưỡng cười cười, lại là hôn độn đại đế để lại cho nàng, nàng từ ra nam hoang lúc sau trở nên có chút cần mẫn lên, nơi nào sự tình nàng đều phải quản Nhược sơ chính ngủ say là lúc, nghe nói một trận nôn nóng thanh âm, là lướt cười chạy tiến vào nói là hoa vân cùng tư nghi lánh binh đi Bắc hoang, đánh bại bảy hải giao Long trở về thiên giới. Nhược sơ nghe được nơi này, có chút lo lắng lên, thuận thế ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Hoa vân điện hạ đại hoạch toàn thắng. Viên cực tiên quân đều đã tới rồi Lê Trang, chuẩn bị đem kia dư lại tấu trương cấp dọn về đi đâu, hiện tại đang ở ngoài cửa chờ, chờ cô nương triệu kiến. Nhược Sơ không chút để ý đi ra ngoài, làm lạ là lướt đem hắn mời vào tới. Nhược Sơ ngồi ở ngoài cửa trên bàn đá giả vờ nhìn thư, nhìn ngoài cửa huyền cực cười cười, huyền cực ngay sau đó quỳ trên mặt đất thành an, Nhược Sơ cũng liền nâng nâng tay, một bộ lưỡi biếng bộ dáng. Cô nương, nhẹ giọng thê ừ. Nhược Sơ nhẹ giọng lên tiếng, cũng không có quá để ý nói, chuyện gì? Thái tử điện hạ đại hoạch toàn thắng, thiên đế mở tiệc giao chỉ, còn thỉnh cô nương vui lòng nhận cho tiên đến. Huyền Cực bẩm báo. Nhược Sơ cười nhìn Huyền Cực, ha hả cười, Hoa Vân đại hoạch toàn thắng, cùng nàng Lê Nhược Sơ có gì quan hệ? Khinh thường cười cười nói, thắng lợi liền mở tiệc, hôm nay đế như thế nào cũng cùng ngày đó sao giống nhau ngu nốc. Buồn cô nương không có gì hứng thú, cũng không có quang có thể thưởng, Huyền Cực tiên quân vẫn là cầm bên kia một đống tấu chương trở về đi. Buồn quân như thế nào có thể trở về đâu? Nói liền một bó quang hạ xuống nhược sơ trước mặt, hơi kém đem nhược sơ hù chết. Nhược sơ vô vô bộ ngực kinh hồn chưa định, một cái xem thường nói, "Là đâu? Có phải hay không tưởng buồn quân?" Hoa Vân cười nhìn nàng, mắt sáng như lúc. Nhược sơ thấy hắn một thân áo giáp, như là phong trần mệt mỏi tới rồi bộ dáng, gật gật đầu nói, Đúng vậy, nóng trông ngươi trở về đâu, ngươi nếu là lại không trở lại, ngươi hồn phách chỉ sợ liền ngươi này chủ nhân đều không quen biết đâu." Hoa Vân vung tay lên, liền đem ngọc bội chung hồn phách thu trở về. Nhược sơ hít sâu một hơi, này hồn phách rốt cuộc bị thu hồi đi, bằng không thế nào cũng phải đem nàng phiền toài chết. Đi thong thả, không tiễn nga. Nhược sơ như chút được gánh nặng giống nhau nhẹ nhàng, đứng dậy trong chiều phòng đi đến. Hoa vân ngăn ở nàng trước mặt, nhược sơ không hề phòng bị cùng hắn đâm vào nhau, vốt đau đớn cái chẳng nói, Uy người tốt xấu cũng đem này ngạnh giống cục đá áo giáp rút đi lại đến cô ý đâm bụn cô nương đi. Đau đã chết, như thế nào hồn phách thu hồi còn không đi. Bồn quân chính là phải nghe ngươi nói ngươi tưởng bồn quân mới đi, bằng không, liền ăn vạ nơi này, không đi rồi. Cười ngồi ở ghế đá thượng, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Nhược sơ nhìn vẻ mặt vô lại Hoa Vân, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Đông nhiên Hoa Vân bưng kín ngực, ngay sau đó có chút suy yếu cười nói, bồn quân còn có chuyện quan trọng trong người, hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi. Rứt lời liền cùng huyền cực biến mất không thấy. Phần 131 chương 131 Bác hoa việc âm dương nữ tử Trước 131 bác hoa việc, âm dương nữ tử. Nhược sơ nhìn mới vừa rồi hoa vân sở ngồi kia ghế, trên cỏ rõ ràng có vết máu, có chút lo lắng nhìn bầu trời, hắn bị thương. Vốn định đuổi theo đi điều tra một phen, nề hà kia là lướt hấp tấp từ lê trang ngoại chạy tới, thở hồn hển bộ dáng nhìn nhược sơ nói, hoa vân điện hạ đi rồi. Nhược sơ gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân mình nhìn kia điểm điểm vết máu, vết máu bên trong rõ ràng lây dính quỷ tộc chi khí. Là lướt sở trường ở nàng trước mặt cơ, cơ nói cô nương Cô nương. Nhược Sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hỏi nàng rốt cuộc có chuyện gì, là lúc mới vừa nói nói thành chủ phủ nội địa lao có người cấp ngục, đem cơ đêm huyền cấp đi, mà tâm đuổi theo hồi lâu cũng chưa từng thấy rõ người tới người nào, chỉ là để lại một khối ngọc rắc, như là trong lúc vô tình rơi xuống. Nhược Sơ tiếp nhận là lức trong tay ngọc rắc cẩn thận nhìn nhìn, như là yết tộc thái tử đồ trạch chi vật, cười cười, này đồ trạch như là ra lại ngứa, nên cào cào ngứa đi. Đem kia ngọc rắc cất vào trong lòng lược. Hướng ngoài phòng đi đến, là lứt có chút nôn nóng nói, kia cơ đêm huyền nên như thế nào xử lý. Tinh tế nghĩ đến, cơ đêm huyền chủ nhân ngu linh thận là bị nhược sơ cấp bóc chết, nói vậy nhược sơ đi đến nơi nào, kia cơ đêm huyền đều sẽ tìm hương vị tìm tới, như thế đảo bất việc nhi, không cần cố tình đi tìm, chỉ cần chờ, chờ một lưới bắt hết. Chứ không cần phải xen vào hắn, dù sao kia yết tộc cùng vu linh nhất tộc đều cùng một ruột, từ hắn đi thôi. Vân Đạm Phong Kinh nói, là lứt lúc này mới hoán lại tới. Thấy nhược sơ có chút sốt ruột bộ dáng, có chút nghi hoặc hỏi, cô nương như vậy suốt ruột, chính là muốn đi tìm Hoa Vân Điện Hạ. Nhược sơ gật gật đầu, lại ngay sau đó lắc lắc đầu nói, ai đi tìm hắn nha. Vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, rồi lại nhìn không được hỏi, người biết Hoa Vân ở Bắc Hoang có chịu quá thương. Là lướt lắc lắc đầu, vô cùng sùng bái cười nói, cô nương cũng không biết, hiện giờ thiên giới đều nổ tung nổi, nói là cẩm Hoa Thượng Tiên cũng chưa có thể chế phục bảy hải giao long, lúc này rốt cuộc bị Hoa Vân Điện Hạ chế phục Còn cấp thiên hạ một cái thái bình đâu? Nhược Sơ đầy mặt khinh thường, nhìn lạ lướt vẻ mặt hoa si dạ, chụp một chút nàng đầu nói, người đương tư nghi là không khí đâu. Tam điện hạ căn bản là không có đi, hắn là đi Bắc Hải, Bắc Hải Long Vương nói là bị Bảy Hải giao Long mê hoặc, bị Hoa Vân điện hạ đuổi đi lúc sau liền có chút thần trí không rõ, vẫn luôn không thấy hảo, Tam điện hạ trên đường liền mang theo ý tiên đi Bắc Hải đâu. Nghe nói Hoa Vân điện hạ cùng kia Bảy Hải giao Long đại chiến 300 hiệp, cuối cùng khí thắng được cười tán thưởng Hoa Vân chiến tích. Nhược Sơ cũng chỉ là vào thai này ra thai kia, cũng không quá để ý, chỉ là này bảy hải giao lòng, là nguy súc, tuy nói Hoa Vân là thiên giới chiến thần, nhưng hắn khuyết thiếu một hồn, tiên pháp tự nhiên muốn bạc được chút, nghĩ đến bị thương hẳn là cũng là lẽ thường bên trong, thiên giới có cái gì y đi tiên dược vương, liền không cần nàng tới nhọc lòng hắn thương thế đi. Cái kia là lược, ngươi làm mà Tâm đi thiên giới nhìn xem tam điện hạ, nói là ta làm nàng đi. Trước sau vẫn là không yên lòng là lúc lúc này mới chậm rãi cáo lui. Nhược Sơ cũng đi dạo ở lề trang nội. Đột nhiên một trận gió thổi qua, cuốn lên nhược sơ gáy váy, chậm rãi từng luồng xương đen chiều nhược sơ đánh đánhút lại, nhược sơ có chút xem không rõ, chấp chấp bị gió thổi tiến hạt cắt đôi mắt, dùng tay chăn chắn. Chỉ thấy kia vài sợi khói đen nhanh chóng chiều nhược sơ đánh tới, nhược sơ trong lòng cả kinh, nhanh nhẹn né tránh, kia khói đen đánh vào một bên trên bàn đá, trở nên dập nát. Kia nồng đậm sương đen dần dần tụ lại, dần dần quyện với hoa lê thụ phía trên. Biến ảo thành một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử, tinh tế mày lá liễu, giữa trán nhất điểm chu sa trí, một trương mỏng như cánh ve khăn che mặt theo gió phiêu động, ngẫu nhiên có thể thấy được màu son môi anh đảo. Như rong biển giống nhau tóc dài gian đừng một đoá âm dương hai sinh hoa, là lướt dáng người, thức tha dáng người, thoạt nhìn, thật là ta mị, như thị huyết giống nhau yêu diễm. Gót sen nhẹ nhàng, kim sắc nạm biên theo nhộn nhạo mở ra. Nàng kia đạp xương đen chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn nhược sơ cười cười nói Người đó là Lê Nhược Sơ. Nhược Sơ nhìn nàng kia, cũng vẫn chưa phản ứng, hiện giờ, là cái tiên gia quỷ tộc ma giới người, đều có thể tùy ý xuất nhập nàng địa phương sao. buồn cô nương giống như cũng không có mời quá người tới, cũng hoặc là, buồn cô nương căn bản không biết ngươi là ai, như vậy không thỉnh tự đến người, không phải quá hoan nên. Dứt khoát kiên quyết từ chối kia đột nhiên tới nữ tử. Nữ tử hư lạnh nhìn Nhược Sơ, khinh thường nhìn lại cười vén lên trên trán kia lũ tóc đen, nghiền ngâm nói, đều nói Lê Nhược Sơ rất là lợi hại. Hiện giờ xem ra, cũng bất quá như thế. Nhược sơ gật gật đầu, rất là nhận đồng nàng cái nhìn, nàng bất quá cũng là như thế, có chút không có kiên nhận trả lời nói, là bất quá như vậy, nếu là cô nương không có dị sự, có thể thỉnh. Làm cái thỉnh tư thế, nề hà nàng kia cũng không cảm kích, mà là thực vũ mị chiều nhược sơ đã đi tới, trắng non tay ràn một sợi hắc khí cuốn quan quanh, giống như là nàng ngoạn vật giống nhau, cười nói, hôm nay, ta liền tới thử xem ngươi công lực, cũng hảo, ngày sau gặp nhau có điều chuẩn bị như thế nào. Nếu là thay thế Quỷ Đế tới hạ chiến thư, bổn cô nương có thể tiếp thu, nhưng vô tâm ứng chiến, nếu là người hướng bổn cô nương hạ chiến thư, kia bổn cô nương xin khuyên cô nương một câu, sớm ngày tìm được hạnh phúc, đừng tiếp tay cho giặc, mất đi tính mạng. Nhược Sơ cũng coi như là nói rõ chính mình thái độ, nếu là nàng thật muốn cùng nàng đánh lên tới, chưa chắc sẽ làm nàng tồn tại trở về. Nàng kia không cho là đúng, nhanh chóng vọt đến nhược Sơ trước mặt, bàn tay trắng ngả ngớn, nhược Sơ biến ảo thành một bó quăng ngồi ở không, có bàn đá ghế đá thượng. Không chút để ý nói, nếu là cô nương không tin, kia bổn cô nương đại có thể cho ngươi tàn phế trở về hướng quỷ đế phục mệnh, như thế nào? Ngươi cho rằng, giết quỷ tộc người liền như thế nhẹ nhàng sao? Nhược sơ chưa bao giờ nghĩ tới giết người nào cảm thấy nhẹ nhàng, mà là có đáng giá hay không nàng động thủ. Ta không ngại, trong tay nhiều mấy cái oan hồn nhược sơ nhìn nhìn chính mình như hành ngón tay, vừa vặn, gần nhất tâm tình có chút không lớn thông thuận, yêu cầu như vậy Dũng sĩ đi tìm cái chết. Nhược sơ ở kỳ quái. Vì sao mỗi lần tức giận phía trước, đều nhắc nhở quá bọn họ, nhưng bọn họ vẫn sống ở thế giới của chính mình bên trong, không tin sẽ có chết này vừa nói. Nàng kia vung tay lên, xương đen tụ tập biến ảo vô số, ha ha cười nói, người sống ly hồn này nhất chiêu, còn vui mừng. Nhược sơ nhìn kia chung quanh xương đen, như là vô số hoan hồn, cũng hoặc là thị vệ giống nhau chiều nhược sơ lê trang đánh nút lại, xem nàng chung quanh âm khí, liền không phải bình thường tình quân, đây là nhược sơ gặp qua âm khí nhất thịnh một người. đến nay quỷ tộc đều chưa từng xuất hiện quá như vậy nữ tử. Nhìn đầy trời xương đen chậm rãi bao phủ toàn bộ lê trang, xương đen nơi đi đến, những cái đó thị nữ toàn hóa thành bạch cốt, sống sở sở bị xương đen lột ra rút gân, dịch cốt đi thịt. Nhược sơ lam lăng ra tay háo, đem những cái đó thị nữ toàn đưa tới chính mình bên người tới, vận dụng linh lực đem này bảo hộ ở một cái kết giới bên trong. Nhược sơ cầm lấy bên hông hoa lê ngọc liền tua loạn trọng, không biết sống chết người, trên đời này luôn là như vậy nhiều phần 132 Trưng 132 nữ tử áo đỏ, luận bàn võ nghệ. chương 132 nữ tử áo đỏ, luận bàn võ nghệ. Nàng kiếp như là bị chọc giận, hợp lại kia hắc khí chiều nhược sơ tập tới. Nhược sơ mới vừa ở kia say nhượng chung đến một hồn, hiện giờ linh lực càng cường đại hơn. Há là kẻ hèn một quỷ tộc nữ tử có thể khi dễ, vừa lúc giải giải trong lòng chi khí. Huyền truyền nhẹ nhàng nhảy dựng lên, tránh đi kia hắc khí, nhanh chóng lập với kia bay xuống hoa lê cánh thượng. Mùi chân nhẹ điểm đạp kêu bay múa hoa lê cánh mau thấy không rõ nàng rốt cuộc ở nơi nào. Theo sau một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên hoa lê cánh, hướng nhưng cái đó xương đen đánh đi. Nữ tử áo đỏ rất là trấn định nhắm hai mắt cảm thụ được nhược sơ vị trí, cười mở kiếp như nước hai trong mắt, hung tận một cổ hắc khí chiều nàng nhận định hư vô địa phương xâm nhập. Dược sơ cuối cùng nhẹ đạp một mảnh hoa lê cánh từ trên trời giáng xuống, trong tay Lưu Ly li xảo nắm, chậm rãi rơi xuống đất, vận lực với Lưu Ly li xảo phía trên, triều nàng kia bay đi. Còn chưa tới khi hóa thành vô số hoa lê, cùng những cái đó xương đen cuốn quanh, cuối cùng hóa giải. Nhược Sơ nhéo lưu ly xáo, sân kia nữ tử áo đỏ còn chưa phản ứng lại đây là lúc, cây sáo thật mạnh đánh vào nàng bên hông, thu trở về, chân trái cố định, chân phải một quế ngang, nàng kia phản ứng nhưng thật ra có chút mau, thuận thế về phía sau mấy cái lượn lẹo, về phía sau lui lại mấy bước đứng yên. Nhược Sơ vô vô tay, khen ngợi nàng nhanh nhẹn, như thế nhanh nhẹn độ, đến rất giống là nhược Sơ nhận thức một nữ tử. Đến nỗi nàng kia là ai, nhược sơ cũng không nghĩ đi truy cứu. Nữ tử như là không phục giống nhau, nắm lấy kia cổ xương đen như nước xà chiều nhược sơ đánh nút lại, nhược sơ cũng chỉ là tranh nẽ, hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng méo cây sáo chủ động đón đi lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau gặp thoáng qua, nàng kia đắc ý méo nàng mới vừa rồi nhặt ngọc rác, cười nói, bất quá như vậy mà tôi Nhược sơ thu tay, một bàn tay méo trước ngực tóc đen, khỏe miệng gợi lên một mặt độ cùng, làm như đang cười giống nhau. Một cái tay khắc không biết từ chỗ nào vất tới giải lũa. Gió nhẹ thổi qua, nàng kia quần áo ngay sau đó khắp nơi tan vỡ, lộ ra tuyết trắng ra thì tới, liền bên hông ngọc bội giải lũa cũng bị nhược sơ cắt đứt. Nữ tử tay nhẹ nhàng một câu, một bên lượng màu đỏ trường lũa liền ở bay đến nàng bên cạnh, nàng cũng nhanh chóng xoay tròn mặc xong rồi kia quần áo. Nhược sơ ngay sau đó tay nết lên bàn tay trắng, hơi hơi ở không trung biến ảo kinh văn giống nhau, tinh tinh điểm điểm lan tràn mở ra, vung tay lên tán nhưng cái đó xương đen liền bị tiêu diệt hầu như không còn Theo sau hai cái nam tử tử trên trời răng xuống Không phải biến ảo Mà là bị nhược sơ lưu ly li xáo đánh hạ tới Động tác như nước chảy mây trôi giống nhau tiêu sái Ngồi ở hoa lê thụ trạc cây thượng hai chân giao điệp Một tay lập với trên đuổi chống cằm Rất có hứng thú nhìn này không biết sống chết nữ tử Cười nói Mới vừa rồi Người chưa kinh buồn cô nương cho phép Giết lê trang thị nữ hai gã Này bốc trướng Nên như thế nào tính Nữ tử vẻ mặt phẫn nộ Lại cũng như cũ không mất vũ mị nói, bất quá hai điều tiện mệnh mà thôi, cô nương hả tất thật sự. Nhược sơ nghe được nàng lời nói, vừa lòng gật gật đầu, uy phong cuối cùng diệt xuống dưới, không giống như vậy thần khí rồi. Ở buồn cô nương địa phương, chưa kinh quá buồn cô nương cho phép, tự mình lấy đi, kia kêu, kêu trộm, hướng chi, là hai cái mạng, nếu là cô nương không ngại, buồn cô nương nguyện ý đem ngươi phụ tá đắc lực hai điều tánh mạng tới bổi, như thế nào? Nhược sơ không nhanh không chậm, méo hoa lê cánh nói. Nhìn như ở nói điều kiện, kỳ thật là ở huy hiếp. Kia đứng ở nữ tử tả hữu biên hai vị nam tử lẫn nhau nhìn nhìn, hóa thành hai cổ xương đen chiều nhược sơ ngồi hoa lê thụ mà đến. Nhược sơ cũng chỉ là tùy tay vung lên mà thôi, liền đem hai người đánh ngã xuống đất. Tay vận linh lực, đem hai người treo ở không chung, tựa hồ rất là thích ý. Không sao cả. Kia nữ tử áo đỏ đầy mặt lạnh nhạt nhìn kia bị nhược sơ treo ở giữa không chung hai cái nam tử. Nhược sơ cho rằng, nàng không sao cả đó là ngầm đồng ý. Đơn giản cũng liền nhẹ nhàng vung lên, cùng với kia thế thảm tiếng kêu, đem hai cái nam tử đạp dập nát. Nữ tử áo đỏ như cũ bình tĩnh cười cười nói, liền điểm này năng lực." Nay ngữ khí, cực kỳ giống kia Đông Hoang xuất thổ đạo nô, làm Nhược Sơ bất giác có chút phẫn nộ, từ trên cây rừng ở ly nữ tử cách đó không xa đôi mắt khép hờ, thao tác chung quanh hết thảy, kia hoa lê như là có sinh mệnh chiều kia nữ tử áo đỏ bay đi, nữ tử áo đỏ cuối cùng bị Nhược Sơ hoa lê hồn tiên thẳng chói lại lên. Nhược Sơ nhẹ nhàng đi qua đi. Cười gợi lên nàng hầm dưới, không cấm líu lưới, như thế tinh xảo khuôn mặt, bị che lên, thật sự quá đáng tiếc. Nhược sơ cũng hoàn toàn không muốn nhìn thanh nàng gương mặt thật, chỉ là đem nàng cột vào một bên mặc kệ mà thôi. Quần áo nhẹ phẩy, đem kết dưới thu lên, bọn thị nữ không cấm truyền đến từng tiếng kinh ngạc cảm thán, thế nhưng không nghĩ bọn họ chủ nhân như thế lợi hại. Mau chút trở về đi Nhược sơ đem những cái đó thị nữ đều tiễn đi lúc sau mới vừa rồi không chút hoang mang thưởng thức trước mắt vị này mị nữ. Lười nhắc nói Quỷ đế như thế nào phái một cái như thế ngu xuẩn người phương hướng buồn cô nương truyền đạt tin tức đâu? Dứt lời trong tay bốc cháy lên một đoàn tiểu ngọn lửa, chậm rãi chiều kia nữ tử áo đỏ đi đến, ngươi nói, ta nếu là đem ngươi hóa thành cho tản, quỷ đế hay không sẽ bị tức chết đâu? Nữ tử hóa thành một cổ khói đen, đem nhược sơ hoa lê thẳng ném đến một bên cười nhìn nhược sơ nói, như thế tiểu kỹ xảo, ở trước mặt ta, liền không cần lấy ra tới khoe ra. Nhược sơ chẳng qua là thử thôi, nhìn dáng vẻ Người này nàng lê nhược sơ nhận thức Vẫn là gặp qua hoa lê thằng người Nhược sơ thủy tụ nhẹ dương kia hoa lê thằng liền rơi rụng thành hoa lê cánh Nữ tử áo đỏ mày nhữ lại Như là minh bạch nhược sơ ý tứ Có chút tức giận nói Ngươi thế nhưng thử ta Nhược sơ nhúng mày Cùng nhược sơ đã giao thủ hoặc là gặp qua nhược sơ Người đều biết được Nàng hoa lê thằng một khi buộc chặt Liền không giải được Cho nên nàng kia mới có thể không phản kháng Bởi vì biết được dây rũa cũng không làm nên chuyện gì sau phát hiện Bất quá là bình thường dây thường mà thôi, mới vừa rồi tránh thoát. Người nói, chúng ta có phải hay không gặp qua? Nhược Sơ sửa sửa quần áo, không chút để ý hỏi nữ tử áo đỏ. Nhược Sơ như là không có nhận mại, tay hơi hơi phất động, làm lăng ra tay áo chiều nữ tử áo đỏ đánh đi, ngay sau đó kia lam lăng biến ảo thành hoa lê chiều nữ tử bay đi, Nhược Sơ khép hở đôi mắt đống nhiên mở, một hành, thủy trong mắt hàm chứa vài phần tức giận, nhanh chóng hiện lên đi một trường đem nàng trọng thương trên mặt đất, một chân giẫm lên nàng ngực. Ngươi nói hôm nay là giết ngươi, vẫn là thả ngươi đầu. Ngưng Thần nhìn dưới chân nữ tử áo đỏ. Đống Nhiên một cổ cường đại hơi thở chiều nhược sơ đánh đánhúp lại, nhược sơ hướng một bên tránh né, sửa sửa bị gió thổi có chút hỗn độn tóc dài, rất có hứng thú nhìn kia hơi thở nơi phát ra chỗ, ha hả cười nói, "Quỷ đế khi nào cũng học xong đánh lén." Tiểu Nhược Sơ vẫn là giống nhau khuôn khéo, sự tình gì đều không thể gạt được tiểu Nhược Sơ đôi mắt. Quỷ đế kia khàn khàn thanh âm ở không trung quanh quẩn, ngay sau đó xuất hiện ở trong viện. Trạm đại đã đi tới. Chuẩn bị đem nữ tử áo đỏ thỉnh về đi, nhược sơ ra tay đem quỷ đế kia cổ hơi thở đánh nát, đứng ở kia ngã xuống đất nữ tử áo đỏ trước mặt cười nhìn quỷ đế nói, như thế nào, tới rồi tay con ngồi, còn muốn còn trở về không thành. Quỷ đế cười có chút càn rỡ nói, bản đế khi nào sẽ làm lô vốn mua bán đâu, mới vừa rồi, bản đế đi ngoại ô một chuyến, vừa vặn đổi kịp. Làm Như uy hiếp miệng lươi nói một nửa. Phần 133. Chương 133 trí âm người, bị trị uy hiếp chứ 133 trí âm người, bị chịu uy hiếp. Quỷ đế rứt lời, tay áo vung lên đem rực rỡ kéo ra tới, chỉ thấy rực rỡ hôn mê, sớm đã bất tỉnh nhân sự. Nhược sơ nhưng thật ra cảm thấy buồn cười lên, quỷ đế chính là cũng không sợ uy hiếp người, hiện giờ vì dưới chân nữ tử này, thế nhưng lấy rực rỡ huy hiếp nàng, này nữ tử với hắn mà nói, nhưng thật ra rất quan trọng đâu. Người cho rằng, buồn cô nương sẽ để ý. Nhược sơ nhìn rực rỡ, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ lạnh nhạt cùng vô tình Nàng vì sao phải cứu một cái cùng chính mình không quan hệ người. Lệnh nhạt cùng vô tình vốn chính là nàng bản sắc, làm sao cần vùi lấp. Một dương một bó quang hạ xuống nhược sơ trước mặt, phẫn nộ kiếm chỉ quỷ đế nói, vung ra nàng. Quỷ đế lần trước đánh lén một dương, hại một dương trọng thường, này bút trướng tính lên, hẳn là rất khó tính rõ ràng. Nhược sơ thối lui đến một bên, tay múa may đem kia nữ tử áo đỏ trói lại lên, một khi đã như vậy, vậy giao cho một dương xử trí, chính mình ở một bên xem náo nhiệt đó là... Quỷ đế ha ha cười nói, "Đem nàng giao cho bản đế, bản đế liền đem cô nương này giao cho ngươi." Nghe nói là một dương thượng thần đồ đệ đâu? Một dương mày kiếm nhíu chặt, Thanh Ngọc kiếm ở trong tay tiêu sái múa may, cùng quỷ đế quá nổi lên chiêu, tiếp quỷ đế dường như cũng có chút yếu đi lên, một dương chiêu chiêu chí mệnh, hắn nhưng vẫn chưa tiến công, mà là chánh lẽ. Một dương một chân đạp qua đi, quỷ đế thông dong dùng cánh tay chắn một chút, tùy tay vung lên liền đem rực rỡ véo ở trong tay, nhìn giết đỏ cả mắt rồi mở dương. Tùy ý cười, bản đế nhưng thật ra không sao cả, nếu là nàng đã chết, vậy ngươi vị này đồ đệ, cũng sẽ không tồn tại. Nhược sơ ở trên cây một tay gối lên sau đầu, nhìn trường hợp như vậy, thật đúng là xuất sắc, cũng không nghĩ đi quản bọn họ chi gian đơn đoán, tinh tế nghĩ đến, kia rực rỡ cô nương thực sự không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, không nên mệnh tuyệt tại đây. Một dương tay cầm thanh ngọc kiếm, uy phong lấm lấm, như là thế tất muốn đem rực rỡ cứu trở về giống nhau, cả người sát khí, như là tức giận tới rồi cất điểm. Quỷ đế, buồn thượng thần cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám động nàng một sợi lông, ta định sẽ không nhẹ tha. Nhược sơ khỏe miệng cười, tưởng là một dương suốt ruột, mới có thể nói ra như thế không có logic lời nói làm người cảm thấy buồn cười. Ngươi không cảm thấy, bản đế là ở uy hiếp ngươi sao? Quỷ đế nhìn hôn mê rực rỡ, cười nói, nếu là đem nàng xem nhẹ, ở trong lòng hắn liền không có nàng vị trí, cũng liền sẽ không như thế để ý quỷ đế liền hiểu được như vậy đạo lý, nguyên bản cố ý tới nghĩ cách cứu viện chính là để ý nhưng ở khí thế thượng cũng đem một dương áp đảo. Cho nên, mặc kệ là người là thần, không cần có huy hiếp, và không người khác tóm được ngươi huy hiếp, sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Thấy kia bị buộc chặt nữ tử, trên người âm khí rất nặng, chắc là mới vừa phục tỉnh trí âm người, như thế suốt ruột muốn tìm nhược sơ báo thủ, nhưng thật ra lộ ra sơ hở. Mấy vạn năm trước, kia trí âm người sinh ra, tất cả mọi người biết được là quỷ tộc quỷ đế hành cung tiểu công chúa, kia tiểu công chúa là âm khí ngưng tụ mà thành. Trưởng thành ngày liền có thể chúc quỷ đế hoàn thành lục giới thống nhất bá nghiệp, cho nên, hắn như coi chân bảo. Tiểu công chúa sinh ra lúc sau không bao lâu, liền không thấy bóng dáng, thiên giới vẫn luôn tìm kiếm trí âm người từ đây biến mất, tin tức toàn vô, có thể thấy được quỷ đế bảo hộ đến có bao nhiêu hảo. Ta nói quỷ đế, ngài nữ nhi đều ở chúng ta trong tay, lại vẫn như thế có lý uy hiếp, quả thực, gừng càng già càng cay à. Nhược sơ ở trên cây nhàm chán đắp lời nói. Thực hiển nhiên, quỷ đế trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc. Trật lẽ lướt qua, nhược sơ ngồi dậy, nhìn nàng kia nói, quỷ tộc tiểu công chúa, đều nhiều như vậy nằm, ngươi nhưng rốt cuộc trồi lên mặt nước đâu. Dứt lời nhảy xuống tới, một fan bóp lời nữ tử chờ ta cổ, nhìn quỷ đế, thị huyết ta mị sinh đẹp cười, trong tay lực đạo nhiều một phần nàng kia hiển nhiên có chút cố hết sức thở dốc Quỷ đế cũng bóp rực rỡ cổ xử vài phần lực đạo. Ta cùng với này rực rỡ cô nương bất quá bèo nước gặp nhau mà thôi, phải biết rằng, quỷ đế ngài nữ nhi ở buồn cô nương trong tay Không phải ở một dương trong tay, lục cô nương chết sống, cùng buồn cô nương, là không có bất luận cái gì căn hệ, ngươi hay không, uy hiếp sai rồi người. Chỉ cần buồn cô nương nhẹ nhàng động thủ, ngài nữ nhi liền hương tiêu ngọc vẫn đâu, ta không ngại dùng một giới phạm nhân tới đổi lấy này trí âm người tánh mạng, như thế nào. Một dương nghe được như vậy một câu, nhìn mặt vô biểu tình, lạnh như băng xương ngược sơ, có chút không tin, này, dường như không phải hắn nhận thức được sơ. Quỷ đế ha hả cười, thực hiển nhiên không tin. Nhược Sơ cởi tay nhẹ nhàng một hoa, kia thúc quang sẽ qua, ở nữ tử trắng non trên cổ để lại một đạo vết máu. Quỷ đế kinh hãi, chậm rãi buông ra bóp chặt rực rỡ cổ tay. Nhược Sơ vừa lòng cười, có nhất chiêu gọi là đoạn tuyệt đường lui lại xong ra. Nếu nói Quỷ đế không để bụng chính mình nữ nhi, buồn cô nương nhưng thật ra tận tin, nhưng không để bụng lục giới chi chủ vị trí, buồn cô nương nhưng thật ra không tin. Cười nhìn Quỷ đế, Quỷ đế vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, tán thường nói, "Tiểu Nhược Sơ trước sau như một thông minh đâu." Nhược sơ vung tay lên động đem nữ tử đẩy hướng về phía quỷ đế, cũng đem rực rỡ kéo lại, cùng quỷ đế giao thủ hai chiều, thế lực ngang nhau, kia quỷ đế cũng liền thức thời hóa thành khói đen rời đi. Một dương ôm chặt rực rỡ, hướng nàng rót linh lực, rực rỡ lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn một dương ôm hắn khóc lên. Nhược sơ đi hướng phòng trong, an bài một gian xương phòng cùng hắn chiếu cô rực rỡ, chính mình cũng liền ở phòng trong nhàn tới không có việc gì xem nổi lên thư, kim ô cũng đi trở về, hạ Lương Thành cũng liền tan Hiện giờ không có hoa vân quấy dậy nhưng thật ra có chút không thói quen, mà tâm đi thế giới, hẳn là mau trở lại đi. Một dương chậm dãi đi đến, nhìn đang ở trầm tư nhược sơ, ngồi ở hắn đối diện, nghiêm trăng nói, ngươi, có phải hay không ở sinh khí? Nhược sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn một dương, khinh thường cười cười, buồn cô nương nhưng không có ly trần như vậy ngốc, ngươi cũng đừng nghĩ muốn buồn cô nương cứu lục cô nương. Nàng luôn là thích đánh đòn phủ đầu, lại cũng là khẩu thị tâm phi. Rực rỡ vẫn luôn luôn hồi, yêu cầu nàng lục giới tiên tôn huyết mới vừa rồi có thể giải trừ như vậy ma chú, mỗi một đời, đều làm cho bọn họ nhận hết cha tấn Ta cầu ngươi, cứu cứu rực rỡ. Một dương quỷ trên mặt đất ở cầu hắn, đều nói nam nhi giới chướng co hoàng kim, hắn đã từng như vậy cao cao tại thượng, hiện giờ lại vì rực rỡ ở cầu nàng. Chỉ vì hoa rơi tiên chủ nhân nguyền rùa. Lúc trước đúc như vậy tiên là lúc, liền hạ như thế nguyền rùa. Nhược sơ trong lén lút từng đi qua minh huyền tiêu nơi đó. Cha quá rực rỡ sổ sinh tử, nàng vừa thấy đến một dương nhìn đến rực rỡ kia khắc thường cảm xúc, nhược sơ liền hoài nghi rực rỡ cùng hắn có chút quan hệ, phát hiện nàng mỗi một đoạn trải qua, đều có một dương thượng thần tồn tại, cũng liền chứng thực nàng hoài nghi. Mà nàng cả đời này mệnh giới, ở 18 tuổi, hiện giờ nàng sớm đã qua sinh nhật lại tường ăn không có việc gì, chắc là một dương sấn nhược sơ bị thương là lúc, lấy nàng huyết tới giải này nguyên rùa. Nhược sơ cười cười nói, một dương thượng thần xem trong ta, ta là một cái vô tình vô nghĩa nữ tử còn thỉnh một dương thượng thần, đừng lại đến dây dưa. Trả lại ngươi nội tâm an ổn, trả ta cô độc một mình. Đúng vậy, còn hắn nội tâm một phần an ổn, chính mình cô độc một mình, có lẽ ngày nào đó thấy, cũng không như vậy khó xử. Muốn bên nhau cả đời, yêu cầu nàng cái này lục giới tiên tôn thành toàn. Sư phụ, xông tới rực rỡ nhìn quỳ trên mặt đất một dương, trong lúc nhất thời chạy xuống nước mắt. Phần 134 chương 134 âm tì minh giới, luân hồi chi kính. Trước 134 âm ti minh giới, luân hồi chi kính. Sư phụ rực rỡ có chút nghẹn ngào nhìn quỷ trên mặt đất một dương, có chút đau lòng chạy qua đi, ngươi lên, sư phụ, ngươi lên à. Dùng sức kéo một dương. Nhược sơ dưới đáy lòng nghĩ, này rực rỡ kỳ thật cũng vẫn chưa cùng nàng có gì ăn tết, bất quá liền vài dọa huyết mà thôi. Ngề hà đáy lòng như thế an ủi chính mình, ngoài miệng lại không buông tha người. Thích quỷ liền quỷ đi. Dứt lời đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, hóa thành một bó Quang không thấy bóng dáng Lại một lần đi tới minh giới, vòng xuyên bờ sông đưa đỏ người đối nàng như cũ khách khí, đem nàng đưa đỏ tới rồi bờ bên kia, lần này âm ti không có trời mưa, kêu rên quỷ hồn cũng ít, có chút thanh tịnh. Nhược sơ thật cẩn thận dẫn theo làn váy, đi ở rớt rầm rề phiến đá xanh phía trên, A bằng A phòng thấy nhược sơ cũng rất là cung kính hành đại lễ. Đi rồi hồi lâu, tới rồi cái gọi là minh giới một cản khôn hậu hoa viên, nơi đó không có bất luận kẻ nào quấy dày, rất đơn giản bài trí, một gian trúc ốc một chương đàn cổ, một bộ trà cũ, lẳng lặng tọa lạc ở một viên to như vậy vong ưu dưới tảng cây, dưới tảng cây một cái bàn đá thượng trà thơm chính xương mù mờ mịt, kia vong ưu là cây theo mình dưới âm ti gió nhẹ thổi qua, phiêu đầy trời. Như thế đơn giản thả không mất lịch sự tao nhã, cũng chỉ có Minh Huyền Tiêu mới có thể hưởng thụ. Nhược Sơ gión ra giòn rén đi vào, nhìn vong ưu trên cây kia một bộ màu thủy lam áo dài nam tử đang nằm ở trên cây chớp mắt, gió nhẹ thổi quét hắn quần áo cùng màu đen tóc dài, nhìn, như họa giống nhau tốt đẹp. Nhược Sơ không cấm xem vào thần, trước kia, như thế nào không cảm thấy Minh Huyền Tiêu thế, nhưng như thế lại đâu. Thật lâu sau, Minh Huyền Tiêu mới xây dịch thân mình, phản phất người được trong gió nhẹ hỗn loạn một cổ hoa lê nhi hương, cảm thấy có chút không thích hợp nhỉ, mở một con mắt nhìn cách đó không xa chính vẻ mặt thiên chân, nghiêm túc nhìn chính mình Nhược Sơ. Cười từ to như vậy vong ưu trên cây xoay người mà xuống, đi tới Nhược Sơ trước mặt, cười sở trường ở nàng trước mắt quequer, Nhược Sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta nói, Nhược Sơ tỉ tỉ Ngươi đây là nhìn cái gì như thế nhập thần đột?" Cười trêu ghẹo Nhi hỏi. Nhược Sơ nuốt nuốt nước miếng, lập tức đi đến kia vong ưu dưới tảng cây bàn đá bên ngồi xuống, Minh Huyền Tiêu cũng đi theo nàng ngồi xuống, thế nàng đổ ly trà đệ cùng nàng, cười cười nói, "Nhược Sơ tỷ chính là không có việc gì không đang tam bảo địa người, dứt lời, hiện giờ tìm ta cái này Minh Vương, lại có chuyện gì?" Nhược Sơ nhấp nhấp kia trà, vừa lòng buông chén trà, nhìn vẻ mặt vội vàng Minh Huyền Tiêu nói, "Ngươi nơi này, hẳn là có thể nhìn đến người khác sinh thời sinh sau đi. Nghe nói, Minh rồi có luân hồi chi kính, nhưng xem người luân hồi hình ảnh. Minh Huyền Tiêu không vui bĩu môi, nhìn đang ở giường như không có việc gì uống trà nhược sơ, luân hồi chi kính là minh giới thánh vật, liền giống như sổ sinh tử giống nhau, nhìn trộm quá khứ của người khác, chính là có tổn hại âm đức sự tình. Ngê Hà Nhược Sơ sớm đã nhảy ra lục giới, âm đức này vừa nói, đối với nàng tới nói, hoàn toàn không có gì uy hiếp lực độ, cho nên mỗi lần nàng tới, muốn nhìn vật gì liền cấp vật gì Hú hổ, này luân hồi chi kính, vẫn là nàng ở âm ti là lúc, hỗn độn đại đế ban cho âm ty bảo vật Ngươi muốn nhìn, ai quá khứ? Có chút khó hiểu hỏi đang ở trầm tư nhược sơ. Nhược sơ xấu hổ cười cười, nàng, muốn nhìn một chút một dương cùng rực rỡ túc thế tình duyên, nhìn xem, có không qua nàng này quan, cứu nàng đi. Minh Huyền Tiêu không tin nuốt nuốt nước miếng, vừa thấy đến như thế biểu tình, liền biết, thượng thân gần nhất phạm vào đào hoa. Ở Minh giới âm ti nhưng thật ra nghe qua nàng những cái đó quá vắng việc, đều là không tốt mà chết. Nhược sơ thượng thần, ngươi, chú định mệnh phạm đào hoa, đây là tiểu đệ cho ngươi tổng kết. Nịch ngợm bài trừ một nụ cười, nhìn nhược sơ. Nhược sơ bàn tay một phách, trụ tới rồi Minh huyền tiêu trên đầu, cắn răng nói, lại nói, xem ta không thu thập ngươi. Minh huyền tiêu hát hát lời, cũng không phải là đâu, dọc theo đường đi cái gì nhân duyên đều có, liền lấy túc kỳ tới nói, tuy nói túc kỳ ái nàng tận xương. Nhưng cuối cùng trời xuôi đất khiến còn không phải bởi vì thời gian, bỏ lỡ, cái gì Kim ô cầu hôn linh tinh sự vân vân, này chẳng lẽ không phải bệnh phạm đào hoa. Nhược sơ tỷ huyền tiêu tưởng nói cho ngươi, mặc kệ quá khứ hay là hiện tại, cũng hoặc là tương lai, mỗi người đều có con đường của mình phải đi, mỗi người đều có hắn tồn tại ý nghĩa, cho nên, mặc kệ ngươi ở luân hồi kính nhìn thấy cái gì, đều không cần đi nhiễu loạn, có thể chứ. Minh huyền tiêu có chút lo lắng nhìn nàng, phải biết rằng nàng một xúc động, Không phải luân hồi kính chuyện này như vậy đơn giản, đó là toàn bộ ở hắn nơi này luân hồi người vận mệnh toàn sẽ bị thay đổi. Ngắm lại vô nhai sơn cũng đã là vết xe đổ. Minh huyền tiêu cũng nhìn ra nàng thất thần, hiện giờ tới Minh giới âm ti, chỉ sợ cũng là vì kêu luân hồi kính mà đến, trong lòng suy đoán, nàng lại mê luyến nhà ai cậu ấm đi. Nhược sơ chừng hắn một cái, nói biết được. Minh huyền tiêu vẻ mặt to mò bộ dáng nhìn nhược sơ hỏi, lần này, ngươi lại treo chọc nhà ai công tử đào hoa. Chẳng lẽ là thích thượng phàm giới vị nào công tử? Nói nói, nói không chừng tiểu đệ có thể vì ngươi chấn cửa hải đâu. Nhược Sơ tưởng một trưởng đem hắn chụp chết ở trên bàn, rất là không kiên nhẫn nhìn Minh Huyền Tiêu nói, "Cấp, vẫn là không cho." Minh Huyền Tiêu cười, đem Nhược Sơ đưa tới một chỗ âm trầm khủng bố địa phương, hắc ám chậm rãi đánh lúp lại, theo sau, Minh Huyền Tiêu tay háo vung lên, một chỗ ánh sáng càng lúc càng lớn, như là bầu trời một vòng trăng tròn, chậm rãi xuất hiện ở Nhược Sơ trước mặt, Nhược Sơ lúc này mới thấy rõ ràng Kêu Luân Hồi Chi Kính bên cạnh nở khắp Hoa Lê, từng đoán nộ phóng mở ra. Đây là Hỗn Độn Đại Đế ban tặng bảo vật, hết thảy đều là ngươi thích đồ vật, bất quá, nơi này cũng có ngươi hồi ức, là vẫn là đế cơ là lúc hồi ức, Hỗn Độn Đại Đế từng nói, sợ hai ngươi quên mất mỉm cười, nơi này vẫn là ngươi nhạc viên, hy vọng ngươi thủ kia viên sơ tâm, một người cũng muốn vui sướng sống sót, nếu là ngươi tiến vào Luân Hồi Chi Kính, không nghĩ thấy chính mình trước kia, có thể dùng dẫn linh thuật ngăn cách. Minh huyền tiêu hướng nàng nói một ít nhược sơ trước kia đều không thèm để ý sự tình. Nhược sơ gật gật đầu, nhìn kêu luân hồi chi kính lốc xoáy, cười cười, là đã quên mất mỉm cười, sớm đã không biết tươi cười là vật gì. Từ hôn độn đại đế về chân lúc sau, nàng liền trong một đêm trở nên hiểu chuyện, tươi cười ở trên mặt nàng cơ hồ sẽ không xuất hiện. Ta ở chỗ này vì ngươi hộ pháp, đi thôi. Cười nhìn nhược sơ. Nhược sơ nhẹ nhàng xách lên làn váy, chiều kia lốc xoáy đi đến bị một cổ vô hình lực lượng hít vào kia luân hồi chi trong gương. Trong lúc nhất thời trời đất u ám, đi tới không biết chỗ nào, sấm sét ầm ầm bên trong, một chi hoa lê lóa mắt nở rộ, một cái người mặc tố y yả nam tử, nhẹ nhàng phúng kiếm một cây hoa lê, biến mất ở nhược sơ trong tầm mắt, theo sau đó là trời sụp đất nước giống nhau, kia vận đục thế giới bị một bó kim quang từ giữa bổ ra, bắt đầu chậm rãi chia li mở ra, tia thanh khí bay lên vì thiên, cho khí giảm xuống là điệu, trong lúc nhất thời yêu ma nổi lên bốn phía. Theo sau lại là trinh chiến sắp phạt, bị một cái người mặc kim sắc áo giáp nam tử bình phục, sau quần thần cúi đầu, xương này vì hôn độn đại đế. Mấy vạn năm trước, hôn độn sơ khai, yêu ma phương chế, lục giới sơ tỉnh. Phần 135. chương 135 Tứ Hải Thái Bình, đào ngột thần tôn. chương 135 Tứ Hải Thái Bình, đào ngột thần tôn. Hôn độn đại đế, Tứ Hải bắt hoang yêu ma quỷ quái đều bị trấn áp với quỷ ly sơn, chiến luận đã hạ màn một cái thần tử chắp tay hội báo. Ngồi ở đại điện phía trên hốn Độn Đại Đế cũng không có nói lời nói, mà là vừa lòng gật gật đầu. Hiện giờ tứ hải bát hoang cuối cùng thái bình, bản thần tôn cũng liền công thành lui thân. Chỉ thấy một cái người mặc một bộ màu đỏ quần áo nam tử, dáng ngồi cực kỳ quyến rũ ngồi ở hốn Độn Đại Đế dưới bậc biển mây gấm vóc phía trên, màu son môi hé mở, yêu mị nói: "Phải biết rằng, có thể cùng Hỗn Độn Đại Đế cùng tòa, nhất định là chiến công hiển hách chiến tướng, hắn đó là uy trấn lục giới đào ngột thần tôn." Cái kia cùng hôn độn đại đế đánh hạ lục giới Giang Sơn Nam Tử. Mọi người đều gieo họ, rốt cuộc, rằng có mấy ngàn năm chiến loạn, cuối cùng bình ổn. Thối lui triều hội là lúc, chúng tiên gia toàn người một lời ta một ngữ nói gần nhất phát sinh thú sự. Náo nhiệt thiên giới bên trong, có một chỗ thanh đù nơi, hoa lê thấp thoáng chô giáng trần các. Đều nói hôn độn đại đế 99 trọng thiên dưỡng một cái người rảnh rôi, liền hàng năm đóng quân tại đây dáng trần các chung. Người này vô luận chiến loạn hoặc là Thái Bình, đều trước nay chưa xuất hiện quá Nghe nói xinh đẹp như hoa, tuyệt sắc lục giới, hôn độn đại đế trở thành thiên đế chi thủy, nàng liền cũng trở thành lục giới tiên tôn. Tiên gia trong miệng lục giới tiên tôn tuy rằng mà Mỹ, nhưng thực lười, tuy đi theo hôn độn đại đế mấy ngàn năm, lại chưa từng gặp qua người này. Gió nhẹ thổi qua, hoa lê lưu loát xái lạc đầy đất. Đế cơ. Đế cơ. Dưới tảng cây hai cái tiên Nga vẻ mặt chân tay luống cúng lại nôn nóng gọi đế cơ, nhìn cao cao cây lê thượng, không biết là đang xem cái gì. Một tiên Nga sốt ruột đi qua đi lại, lo âu nói, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, trong chốc lát hôn độn đại đế tới, lại nên phạt chúng ta. Hai cái tiên Nga gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, ở kia hoa lê dưới tảng cây xoay quanh. Kia cực kỳ yêu mị đào ngột thần tôn ngẫu nhiên tới dáng trần các tiểu tọa, nhìn đến hai cái tiên Nga như vậy, lạnh nhạt đã đi tới. Tiên Nga lập tức quỷ gối trên mặt đất, hành đại lê nói, thần tôn, các ngươi tại đây, làm gì? Đào ngột thần tôn tuy có nghi ngờ. Trong lòng lại thập phần sáng tỏ, nhìn kia đầy trời hoa lê, như suy tư gì. Tiên Nga phủ phục trên mặt đất nói, hôn độn đại đế làm đế cơ bối thư, nhưng đế cơ lại ở hoa lê trên cây ngủ lên, bọn nô tỷ cũng không dám tiến lên đem đế cơ đánh thức, không biết như thế nào cho phải, còn thỉnh thần tôn bảo cho biết. Đào ngột thần tôn qua lại vớt ve ngón tay thượng kia cái nhẫn ngọc, minh bạch gật gật đầu, phất tay ý bảo làm cho bọn họ lui ra, đại tiên Nga đều đi rồi lúc sau. Đào ngột thần tôn mới vừa rồi dương dương tự đắc ngồi ở hoa lê dưới tảng cây uống trà. Lung tung phiên phiên kia trên bàn đá thư, không thú vị thở dài, kia thon dài tay ngay sau đó cầm một giọt nước trà, chiếu kia trên cây dài đi. Chỉ thấy cây lê giật giật, một người mặc hồng nhạt quần áo nữ tử theo một tiếng thét trói thai cùng cây lê lay động từ trên cây hạ xuống. Đào ngột thần tôn lại ngay sau đó dắt tới một đóa mây bay đem nàng tiếp được. Nữ tử trên mặt che một quyển ố vàng quyển sách, lúc này mới hơi hơi xê dịch kia quyển sách lộ ra một chương tinh xảo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khuôn mặt tới. Nàng đó là chúng tiên trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, cái kia nhàn lười người lục giới tiên tôn Lê Nhược Sơ. Dùng trắng non tay xoa xoa buồn ngủ nhập nhèm đôi mắt, ngồi ở mây bay thượng, nhìn đang ở nghiêm trang uống trà đào ngột thần tôn, nguyên bản phẫn nộ nàng ngay sau đó trở nên hiền lành lên, từ mây bay phía trên nhảy xuống tới, ngoan ngoắn ngồi ở đào ngột thần tôn bên người. Quyển sách xem như thế nào?" Đào ngột thần tôn kia trầm thấp tiếng nói làm Nhược Sơ có chút sợ hãi. Nhược sơ nuốt nuốt nước miếng, có chút khó xử lại có chút xấu hổ nhặt lên kia bị nước miếng ướt nhẹp quyển sách, tươi cười cứng đờ trả lời nói, đang xem đâu, chiều. Chiều hội nhanh như vậy liền khai xong rồi. Đào ngột thần tôn như cũ lạnh nhạt uống trà, gật gật đầu. Nhìn nhược sơ nghiêm trang nhìn thư bộ dáng cười hư một tiếng nói, chớ có ở trước mặt ta trang, quyển sách lấy phản ta tiểu đế cơ. Nhược sơ lúc này mới ngượng ngùng ngồi ngay ngắn, thế đào ngột thần tôn rót trà, cười nói, sao ngươi lại tới đây. lúc này Ngươi không nên ở trong phủ tu luyện thuật pháp sao? Ta nếu không tới, Hỗn Độn Đại Đế hiện giờ nên phạt ngươi cầm đoán đâu." Đào Ngột lúc này mới buông xuống thần tôn cái giá, cùng nàng cùng nhau ngồi ở kia hoa lê dưới tảng cây trò chuyện. Nhược Sơ khinh thường cắt một tiếng, tràn đầy ghét bỏ. Đào Ngột cười cười, hắn là thần tôn, đối ai đều là lễ nhã, chỉ có đối Nhược Sơ mới vừa rồi gương mặt tươi cười đón chảo. Nếu nói khai thiên tích địa tới nay, nhất tàn nhẫn đồ gác, đó là này Đào Ngột thần tôn, gặp thân sát thần. Gặp Phật giết Phật tính tình lãnh lục giới bên trong bất luận kẻ nào đều đắc tội không nổi. Hắn là trợ hôn độn đại đế đánh hạ lục giới giang sơn đào ngột thần tôn, chúng tiên gia thấy hắn đều phải kiêng kỵ ba phần chung mang theo tôn kính. Hảo ca ca, ngươi liền cùng ca ca ta nói nói đạo lý đi, ngươi cũng biết, ca ca ta người này, đã ngang ngược còn không nói lý, nếu là ta lời biếng, hắn khẳng định không tha cho ta. Cười chảo một cái đã bắt được đào ngột thần tôn bưng nước trà tay dùng sức lay động làm nũng nói. Không hề phòng bị Đào Ngột Thần Tôn hơi kém đem trà uy đến trong lỗ mũi, có chút bất đắc dĩ buông chén trà, nhìn chằm chằm nàng khẩn lôi kéo hắn tay háo tay, ý bảo nàng buông ra. Nhược Sơ lúc này mới buông ra tay, có chút hủy khuất đô nổi lên miệng, đầy mặt không cao hứng. Đào Ngột Thần Tôn sờ sờ nàng tóc nói, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn còn không dám đem ngươi thế nào. Nhược Sơ lập tức cười nhảy dựng lên, mỗi lần Đào Ngột Thần Tôn xuất hiện chính là cứu vớt nàng thai nạn nhân sinh, lôi kéo tay áo hắn nói, thật là người tốt. Biết được ta sinh hoạt tại đây nước sôi lửa bỏng bên trong, cô ý tới cứu vớt số khổ ta, tự đáy lòng cảm tạ. Đao Ngột Thần Tôn cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, nếu là ngươi sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung, chúng ta đây liền không có biện pháp sống. Ngươi nói người, suốt ngày đã ở dáng trần các trung, lại không có chinh chiến, nhàn nhã tự tại, còn không biết đủ. Nhược Sơ nhìn đầy trời hoa lê cánh cười cười, ung dung bàn tay trắng hơi hơi nâng lên, tiếp được kia bay xuống hoa lê cánh, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng một tuổi. Lại bay là tả rừng ở trên mặt đất. Kêu bàn thượng, trên mặt đất, trên người, phủ kín hoa lê cái Nhược sơ tay hơi hơi giống nhau, những cái đó cánh hoa liền theo nàng bay múa lên, không ngừng nghỉ xoay tròn, nhìn những cái đó hoa lê sán lạn cười nói, ngươi xem, này hoa lê thật đẹp nột, ta không còn sở cầu, liền muốn nhìn hoa lê khắp nơi. Đến nơi đánh đánh dết giết đó là các ngươi sự tình, cùng ta, không có quan hệ đi. Đào nột thần tôn đối với nàng nguy biện, luôn luôn không biết như thế nào ứng phó. Cầm lấy kia quyển sách đặt ở nàng trước mặt, vung tay lên, những cái đó trên sách tự liền phiêu phù ở nhược sơ chung quanh, cười nói, xem xong rồi, ta liền mang ngươi đi cái hảo địa phương. Địa phương nào? Thú vị sao? Nhược sơ nháy đôi mắt nhìn đào ngột thần tôn, rất là chờ mong ánh mắt. Bái kiến đại đế gác mái ngoại chuyển tới tiên Nga hành lễ gọi đại đế thanh âm, nhược sơ không cấm khẩn chưng lên. Đế cơ nhưng nghiêm túc. Có uy nghiêm thanh âm xuyên thấu kia gác mái hồng sơn tưởng gỗ chuyển tới nhược sơ l Chạy nhanh giả vờ giả vịt nhìn lên, cái này, xong đời. Phần 136 chương 136 tranh giành tình cảm, 5 màu linh điểu. chương 136 tranh giành tình cảm, năm hồ linh điểu. Đào ngột thần tôn nhìn nàng sợ hãi hốn độn đại đế cảm thấy thật là buồn cười, ở một bên cười trộm. Trong chốc lát, kia hốn độn đại đế liền theo tiên Nga bước bước đi tiến bảo. Nhược sơ chính trang khang làm bộ nghiêm túc nhìn thư, thấy hốn độn đại đế tiến đến, lập tức buông quyển sách trên tay đón đi lên. Vẻ mặt thiếu đánh nói, chiều hội nhanh như vậy liền xong rồi." Hôn độn đại đế khuôn mặt tinh xảo như ngọc tạo hình, là lục giới khó được mỹ nam tử, cùng kêu bên cạnh chính cười trộm đào ngột thần tôn có một cái rất là dễ nghe biệt sưng. Chúng tiên gia cảm thấy, hôn độn đại đế lớn lên đẹp lại năng lực, cùng kia đào ngột thần tôn đứng chung một chỗ thật là đê mắt, cho nên liền tặng bọn họ lục giới hai chi hoa như vậy thú vị biệt sưng cho bọn hắn, Nhược Sơ chợt vừa nghe, còn cảm thấy có thể. Nghe nói, lấy này biệt sưng tiên gia đã gặp kiếp nạn. Nhược Sơ bấm tay tính toán đó là kia đảo Ngột Thần Tôn làm chuyện tốt, kia tiên gia tuy chết, nhưng này biển xương nhậm nhiên tồn tại lục giới, chúng tiên gia cũng không dám để, chỉ có Nhược Sơ thường xuyên lấy tới trêu chọc. Hôn Độn Đại Đế thấy đảo Ngột Tiên Tôn cũng ở chỗ này, nhìn nhìn lại kia trà, nấu một hồi lâu, lau sạch Nhược Sơ tay nói: "Thiếu tới này bộ, vị công tử này đã ở chỗ này ngồi một hồi lâu đi." "Hào A Lê Nhược Sơ, thế nhưng còn cùng thiên giới thần tôn cho ngươi mật báo." Nhược vẻ mặt khó xử nhìn Đào Ngột Thần Tôn. Dùng sức đôi hắn ngáy mắt, nhưng kia Đào Ngột thần tôn giống như là không có thấy giống nhau, chậm rãi buông trong tay chén trà cười thế hỗn độn đại đế cũng rót một ly trà. Nang bất quá là mệt mỏi, ngươi một cái thiên giới đế quân, có thể nào như thế cổ hủ bất ham, Nhược Sơ không thích, liền không xem, ngươi nhưng khẽ ngược, càng muốn Nhược Sơ xem. Có chút lời nói thâm thía cùng kêu hỗn độn đại đế giảng đạo lý. Nhược Sơ cười nhìn Đào Ngột thần tôn, liền biết hắn sẽ ra tay tương trợ, lần này lại muốn chạy trốn quá một kiếp, nội tâm thập phần vui mừng. Bản đế muốn nhược sơ xem làm sao vậy. Nàng là thiên giới duy nhất đế cơ, nàng không nên xem sao. Hôn độn đại đế vẻ mặt khinh thường nhìn đào ngột thần tôn. Đào ngột thần tôn lại nghiêm trang nhìn hôn độn đại đế, đầy mặt không nên thân sầu bi nói. Nhược sơ vốn dĩ liền tiểu, nàng thích làm gì liền làm gì, vì sao một hai phải tránh ở nơi này xem kia phá thư, đúng không nhược sơ. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi, đã gặp qua là không quên được. Nhược sơ, hôm nay liền phạt ngươi sao chép sơn vũ quấn, không biết xong liền không ra hộ. Hôn độn đại đế ra lệnh, nhược sơ trong lòng chật lệnh, lúc này, chết chắc rồi, vẻ mặt cầu xin bộ dáng nhìn hôn độn đại đế nói, ca ca, hảo ca ca, ta sai rồi, ta xem, ta hảo hảo xem như thế nào. Đừng lại làm ta sao chép kinh cuốn được không? Ta không đồng ý, ta muốn mang nhược sơ đi du sơn ngoạn thủy, đây là nói tốt. Đào ngột thần tôn như là một chút đều không nhượng bộ, thái độ rất là kiên quyết. Hôn độn đại đế đem chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn đá, không phục nói, Nơi này có ngươi nói chuyện phần sau. Ngươi, một cái lục giới thần tôn, một cái thiên giới đế quân ở nhược sơ dáng trần các trung xảo túi bụi, dẫn tới những cái đó tiên Nga sôi nổi tiếng đến quan chiến, nói đào ngột thần tôn vì nhược sơ đế cơ cùng hôn độn đại đế đại xảo một trận, liền vì một quyển kinh văn. Nhược sơ bất đắc dĩ ngồi ở một bên, đôi tay chống cầm nhìn đang ở lý luận hai người, muốn nói cái gì, thật đúng là một câu cũng chen vào không lọc đi. Thật lâu sau, hai người mới vừa rồi dừng lại. Vẫn là bởi vì một bên thị vệ tiến đến bẩm báo nói là trời cao tinh quân tự Phàm trần Trung tới, mang đến một linh điểu, này linh điểu hút lục giới linh khí, thật là hi hữu. Theo sau hai người liền đình chỉ khắc khẩu, hai người trăm miệng một lời lạnh nhạt nói, đi xuống đi. Nhược sơ cười nhìn kia hai người, hôm nay xem như thanh tịnh. Hôn độn đại đế ở đào ngột thần tôn quay nhiều giới, thắng lợi vì nhược sơ tranh thủ tới rồi chỉ đọc sách không sao kinh quấn. Nhược sơ cũng chỉ có an vạ dáng trần cắt trong được quyển sách. Nàng vẫn luôn đều có xem qua là nhớ bản lĩnh, bầu trời tàng thư các trung thư, nàng sớm đã xem xong, hiện giờ nhìn sách này thật sự nhạt nhẽo, nhưng lại không thể không trang trang bộ dáng. Cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi, cũng ngủ rất say xưa, đương nàng tỉnh lại là lúc Đào Ngột Thần Tôn lại tới nữa dáng trần các, vẫn là lại cùng kia hỗn độn đại đế cùng nhau tới, phía sau tiên nga dân theo lổng chim theo hai người đi đến. Nhược Sơ chạy nhanh lung tung xoa xoa nước miếng, vẻ mặt ngông vòng nhìn hùng hổ hai người nói, "Các ngươi, xử lý nhanh như vậy?" Đào Ngột Thần Tôn cười cười, ngồi xuống, nhìn Nhược Sơ nói: "Đưa ngươi một cái lễ vật tốt không?" Nhược Sơ vừa nghe có lễ vật, cũng liền cao hứng gật gật đầu. Hỗn Độn Đại Đế nhìn thấy Nhược Sơ như thế cao hứng, một tay đem Đào Ngột Thần Tôn đẩy ra, cười nhìn Nhược Sơ nói: "Kaka ta lễ vật mới là tốt nhất, mới vừa rồi." Còn chưa nói xong liền bị Đào Ngột Thần Tôn một phen sốc lên. Mới vừa rồi được một con linh điểu, rất là đẹp. Đồng dạng, Hỗn Độn Đại Đế chưa nói xong, Đào Ngột Thần Tôn một tay đem hắn đẩy đến một bên. Đem lồng chim phóng tới nhược sơ bàn thượng, cười cười, còn thích. Nhược sơ vừa lòng cười cười, nhìn lồng chim bên trong linh điểu, kia 5 màu lồng chim rất là xinh đẹp, hơn nữa cả người tràn ngập linh khí, thoạt nhìn, là không tồi. Nhẹ nhàng khẽ kia lồng chim, kia chỉ chim ngũ sắc nhi cũng liền sợ hãi trốn tránh nàng, khắp nơi chạy trốn. Nhược sơ cười nhìn bọn họ cười cười nói, nàng về sau, chính là của ta. Hai người gật gật đầu. Nhược sơ đem lồng chim mở ra, kia chim chóc liền trốn ra lồng sát. Ở kia viên hoa lê trên cây khắp nơi nhảy lên, tiếng kêu đặc biệt thanh thúy, rất là dễ nghe. Nhược sơ nhìn kêu linh điểu sáng lạc cười, mũi chân nhẹ điểm, cùng kêu linh điểu cùng nhau bay vọt ở thiên điệu chi gian, rất là tự do, tiếng cười rất là dễ nghe, tựa như nhạc khúc giống nhau êm hay, làm người say mê. Nhược sơ mệt mỏi ngồi ở cây lê thượng, chim chóc cũng ngừng ở nàng bên cạnh, chỉ là đông nhiên một bò quang, kia điểu đông nhiên biến ảo vì một người mặc màu làm quần áo nữ tử, nàng kia trông rất đẹp mắt, đến như hoa Sạch sẽ lưu loát rồi lại không mất nữ tử ôn nhu hơi thở. Ngươi nhược sơ có chút không tin chỉ vào kia linh điểu. Ta kêu mà âm, bọt biển mạng, chi âm âm. Cười nói. Nhược sơ hiểu ý cười nói, ta. Ta biết được ngươi kêu gì, ngươi là thiên giới duy nhất đế cơ, nhược sơ đế cơ đúng không? Ở phàm giới tu luyện nghe nói qua, bất quá, ngươi lớn lên, thật đẹp nàng làm như thực rộng rãi, một chút đều không sợ sinh, có lẽ là nhược sơ mới vừa rồi cứu nàng đi. Mới vừa rồi mà tâm ở trong lòng là lúc, liền bị thương, nhược sơ dùng tay châm ngòi thời điểm, thuận tiện đem nàng thương trị hết. Từ đây, bọn họ cũng liền trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, trong thiên địa đệ nhất chỉ linh điểu cùng thiên giới đệ nhất đế cơ thành lập hữu nghị. Hôn độn đại đế cũng cười cười, nàng chính là hắn kiếp này lớn nhất nhớ nhung. Từ quyển sách cùng linh điểu này hai việc qua lúc sau, thiên giới bên trong lại có tân lời đồn đãi, nói là hai cái thân phận tôn quý nam tử vì thiên giới đế cơ dùng sức cả người thủ đoạn Vì bác Hồng nhăn cười, ở hôn độn đại đế cùng kia đào nột thần tôn phong lưu sử thượng lại tăng thêm một bút. Ngay sau đó là phân phong đại điển, liệu định, sẽ có còn suốt lại yêu ma tiến đến tác loạn đào nột thần tôn chắc chắn nói. Hôn độn đại đế khỏe miệng rơ lên một mặt ý vị sâu xa tươi cười. Phần 137 chương 137 phân phong đại điển, treo bùa thần tôn. Trưng 137 phân phong đại điển, trêu đùa thần tôn. Khoảng cách phân phong đại điển chỉ có một ngày thời gian, một ngày cũng thoảng qua. Tuy nói một ngày này ngắn ngủi, nhưng đối với nhàn nhã người tới nói, thật sự lâu dài. Nhược sơ nhảm chán xem xong rồi sở hữu quyển sách, ngồi ở bàn đu dây phía trên tới lui, mà tâm cũng đứng ở kia hoa lê trên cây, một bộ màu làm quần áo ở trong gió nhẹ phiêu đẳng, đôi tay ôm ở trước ngực ngắm nhìn phương xa. Đại kia phân phong đại điển tiếng chung một văng lên, liên bắt đầu rồi nhảm chán một ngày. Nhược sơ không cần đi, đều có thể từ các lộ bát quái tiên ra kia chỗ tin vỉa hè đến tới chắp vá lung tung ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì Ng내 nói tứ hải chia làm đông nam tây bắc, phân biệt từ thượng cổ thần thú long tới trưởng quản, được xưng Long Vương. Bác Hoang tử bốn hoang chi chủ cùng trưởng quản, Đông Hoang Xưng Ngọc Đế, trưởng quản Đông Hoang sinh Tử. Nam Hoang bởi vì chướng khí rất nặng, hỗn độn chưa phân, cố không người cư trú, tạm thời Hoang phế. Thượng cổ thần tướng Quý Kiêu bởi vì chiến công chắc tuyệt, phân phong Tây Hoang, Thủy Xưng Tây Đế. Bác Hoang chi chủ Xưng Bắc Đế, người này, nhược sơ nhưng thật ra có điều nghe thấy, đã từng tự tiện xông vào quá một lần dáng chấn khắc. Bị nhược sơ bất động thanh sắc đuổi đi ra ngoài. Lớn lên đảo cũng không tệ lắm, phản phất danh gọi thiệu dương. Bất quá như vậy đăng đồ lãng tử thế nhưng đương bác hoang chi chủ, thực sự làm nhược sơ cảm thấy này phân phong đại điển có chút miễn cưỡng. Lục giới từ hốn độn đại đế trưởng quản, ngại thiên đế chi thủy, phía dưới có vượn trắng tiên quan, vân thư tinh quân, thiên huyền thần quân từ từ, duy độc đào ngột thần tôn cùng hắn cũng xưng, dù sao cũng là lục giới hai chi hoa nhi. Kêu mặt khác đầu Nhược Sơ như là nghe chuyện xưa giống nhau hỏi một bên giảng miệng khô lưỡi khô tiếng Nga, thế nàng đổ một ly trà. Nhân gian từ người hoàng trưởng quản, thủy xương hoàng đế, trưởng quản nhân giới sinh tồn, chỉ là nhân khẩu đơn bạc. Ma giới từ ma quân thống lĩnh, quỷ tộc từ yêu hoàng trưởng quản, yêu hoàng vì đào ngột thần tôn giới tòa nhất đắc lực chiến tướng, thủy xương Quỷ đế. Bộ tộc khác liền từ trong đó tuyển chọn bộ tộc chi chủ thống nhất trưởng quản. Hơn nữa thiên giới cùng nhân giới ma giới, quỷ tộc cước pháp tam trường, không được xâm phạm. Lẫn nhau không quay nhiễu, từng người tường an không có việc gì liền hảo. Nghe nói hôn độn đại đế trước mặt nhất đắc lực chiến tướng chi nhất ú đạc bởi vì lười, thảo cái nhất thanh nhàn sai sự, minh giới âm ti, trưởng quản nhân giới sinh tử, ú hồn luân hồi. Minh rồi âm ti địa lý vị trí cũng có chút thiên, ở kia hắc ám trô vong xuyên bờ sông. Nhược sơ nhận đồng gật gật đầu, thằng ngãi này thật đúng là sẽ tuyển trông ngồi. Một cái khác đắc lực chiến tướng vô ảnh tắc bị ban cho tôn giả phong hào, cũng không quản cái gì nhàn nhã tự tại Nhược sơ vừa lòng gật gật đầu, thằng nhãi này càng sẽ tuyển chức vị. Hôn độn đại đế ở phân phong đại điển phía trên cô ý nghĩ chỉ, đem lục giới tiên tôn phong hào cho nhược sơ, từ thiên huyền thần quân suy tính, lục giới tiên tôn mệnh định chi nhân, nói là đệ tam nhậm thiên đế. Nhược sơ nghe được nơi này hơi kém không một miệng trà sắc tử chính mình, này phân phong đại điển biến thành thân cận đại hội. Có chút khó hiểu nhìn kia thị nữ, như vậy thiên phương giả đàm suy tính thật là làm nhược sơ mở rộng tầm mắt đệ Tam nhậm thiên Đế Khi giống như không quá khả năng, nhược sơ vẫn luôn tin tưởng hốn độn đại đế là Vĩnh hằng Người mới vừa nói là ai suy tính. Nhược sơ như là bắt được trọng điểm giống nhau chết cắn không bỏ. Thị nữ lúc này mới nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính, lập tức ngầm miệng ba. Đang ở phẫn nộ hết sức, tiên Nga sốt ruột từ ngoài cửa xuống vào. Nhược sơ có chút hận sắc không thành thép bộ răng nói, lửa xém lông mày, chạy như vậy mau làm cái gì. Tiên Nga nhìn không quen mặt, phản phất là mới từ nơi nào điều lại đây tiên tử. Diện bạo miễn cưỡng có thể xem. Thần Tôn Thần Tôn tiên Nga như là đã chịu cực đại kinh hoách giống nhau, lời nói đều nói không hoàn chỉnh, nhưng lại mặt mang ý cười. Do hỏi giới mới biết được đào ngột Thần Tôn từ Thần Tôn Phủ sai người tiến đến thỉnh Nhược Sơ tiến đến, nói là muốn mang nàng đi một chỗ. Nhược Sơ cũng rất vui lòng mang theo mặt tâm đi Thần Tôn Phủ. kia Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện, cùng với kia chỉ có thể dùng quần quận hai chữ tới hình dung hoa viên, mặt tâm nhất thời xem mắt tròn váng, thiên giới bên trong. Phòng trừng liền số nhược sơ kia trôi nhất nhàn tính của mạc. Nhược sơ rất ít ra cửa, ra cửa giống nhau đều mang theo khăn che mặt, nàng không sợ sinh, chính là không muốn cùng người khác giao tiếp, lại cũng lịch ngợm. Liền hốn độn đại đế đều đoán không ra nàng tính cách. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào thần tôn phủ. Hai cái thị vệ không biết từ nơi nào xông ra, trong tay kích giao nhau chắn nhược sơ cùng mặt âm trước mặt. Nhược sơ hơi hơi mỉm cười, tay áo vung lên, đem hai người biến đi rồi, mặt âm có chút nghi hoặc nhìn nhược s Nhược sơ cũng chỉ là phất phất tay, thiên giới này, còn thật sự có người ngăn lại nàng, nay không thể nào nói nổi. Mà tâm nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ, người nếu không muốn ra cửa, thật vất vả ra cửa rồi lại che mặt xa, ai nhận thức người à? Không nhanh không chậm đi vào, kia đảo ngột thần tôn bên người không có một bóng người, một người ngồi ở kia vân lũa phía trên, một tay chống đầu chấp mắt, nhược sơ không cấm líu lưới, phỏng trừng, trên đời này lại khó tìm ra như thế nam sinh nữ tướng, yêu mị nam tử. Nhược Sơ gión ra gión gién cùng Mã âm đi vào, kết quả lại bị Đào Ngột Thần Tôn thiết hạ ngáng chân cấp vướng cái chó ăn cướp, ngã xuống Đào Ngột Thần Tôn dưới lòng bàn chân. Đế Cơ nhưng chính là không giải trí nhớ. Đào Ngột Thần Tôn vẻ mặt tà mị cười nhìn ngã trên mặt đất Nhược Sơ, không nhanh không chấm nói: "Nhược Sơ đang muốn nói cái gì?" Từ bầu trời rơi xuống hai người, sống sở sờ hướng Đào Ngột Thần Tôn chỗ đó tạm xung dưới, Nhược Sơ dùng ngón tay bưng kín hai mắt, sinh sợ hai đêm cũng kia yêu mị Đào Ngột Thần Tôn cấp tạm cái chết khiếp. Đao Ngột Thần Tôn mặt không đổi sắc xe dịch chỗ ngồi, kia hai người liền thật mạnh ngã ở trên mặt đất, khắp nơi kêu to, lúc này mới phát hiện đã tới rồi thần tôn giới tỏa, chạy nhanh dập đầu nhận tội. Thực hiện nhiên nhiên, Đao Ngột Thần Tôn có chút sinh khí, tay hơi hơi huy động, đầu ngón tay quay chung quanh một đoàn hồng hồng hơi thở, tựa xa, như lửa, nhẹ nhàng một chút, kia đoàn hơi thở liền chiều hai người bay đi, vòng quanh hai người, càng lúc càng chặt. Nhược Sơ nghe thấy hai người sợ hai tiếng thở dốc, cắn chặn răng, thi pháp giải kia thuận pháp nói: Ngươi tha bọn họ đi. Nga. Ngươi cho rằng ta sẽ tha hai vị thiếu chút nữa tạ chết ta thủ vệ thị vệ. Ngư Khí cực kỳ lười biếng, lười đến liền mí mắt đều lười đến ngâm. Nhược Sơ lúc này mới nói là chính mình thi pháp đem hai người biến đi, cố ý trêu đùa mà thôi. Đào Ngột Thần Tôn hơi hơi thở dài, thu hồi tay nói, "Nhớ kỹ, đây là thiên giới đế cơ, lục giới tiên tôn Nhược Sơ đế cơ, nếu lần sau tái phạm, đừng trách chưa cho các ngươi cơ hội, đi xuống đi." Phất phất tay, làm cho bọn họ lui xuống hào ca ca, tìm ta chuyện gì? Nhược sơ có chút tò mò nhìn đào ngột thần tôn, cười hỏi. Đào ngột cười cười nói, gặp ngươi cả ngày ở dáng trần các thực sự nhàm chán, cho nên, mang theo ngươi đi phảm giới đi một chút, vừa vặn tây hải phía trên yêu ma thật nhiều, mang ngươi đi chơi chơi. Nhược sơ vừa nghe đến yêu ma quỷ quái liền có chút sợ hãi, bắt đầu đánh lui chồng lớn, ha ha cười, cười cực kỳ lung tung nói, ta nơi đó, còn có một đống lớn quyển sách chưa từng đọc xong, ta còn là... Còn chưa nói xong liền xoay người liền phải đi, bị đào ngột thần tôn vung tay lên sách và áo, đầy mặt viết không đến thương lượng, đây là đào ngột thần tôn cùng hỗn độn đại đế đạt thành nhất chi ý kiến, làm nàng hạ giới đi rèn luyện, húng chi, lại không thu nàng tiến pháp. Nhược sơ ở vừa đe dọa vừa rủ rô giới, đành phải đồng ý đi theo đào ngột đi phạm giới đi một chuyến. Phần 138 chương 138 lời đồn nổi lên bốn phía, Tây Hải hành trình. chương 138 lời đồn nổi lên bốn phía, Tây Hải hành trình. Lục Giới nghe đồn, Đào Ngột Thần Tôn mang theo Nhược Sơ đế cơ du lịch, trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, nói là Đào Ngột Thần Tôn vốn là thích đế cơ. Đế cơ tuy rằng là hốn độn đại đế muội muội, nhưng cùng hỗn độn đại đế cùng Đào Ngột Thần Tôn cũng không có chân thật huynh muội chi tình, này tình cảm đi hướng từ huynh muội biến thành người yêu cũng là các tiên gia xem trọng. Nhược Sơ bị Đào Ngột Thần Tôn mang theo thẳng đến Tây Hải đi, Nhược Sơ một bộ trán đến chết ngồi ở Đào Ngột Thần Tôn tọa kỵ vân luân thượng, nhìn phạm giới tứ hải thái bình phòng giới không khỏi hâm mộ lên. Nghe nói, người Hoàng tiếp quản Phàm giới lúc sau bất quá 2 3 ngày, Phàm giới nhân khẩu bỗng nhiên thịnh vượng lên, hiện giờ Phàm giới người sớm đã trải rộng các nơi. Làm đến Âm Ti Minh giới ưu đạc kia tư cũng tùy theo bận rộn lên, không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này thật mệnh khổ. Đao Ngột Thần Tôn khoanh tay đứng thẳng với Vân Loan phía trên, gió nhẹ thổi bay hắn góc áo, kia quay cuồng mây trắng cùng chi tương sưng, một bộ hồng y y nhìn trông rất đẹp mắt. Thấy Nhược Sơ một người nhẩm trán, cũng liền giá Vân Loan hạ xuống phàm giới. Kêu vân loăn cũng liền thực mau biến mất không thấy, nhược sơ nhàm chán đi ở phía trước, trong tay cầm một con bẻ gây chạc cây đánh một bên tiểu thảo. Đào ngột thần tôn cười cười, nhắc nhở nói, hiện giờ đã đến phàm giới, ngươi cần phải tiểu tâm chút, không cần bị kia yêu ma quỷ quái khi dễ, ta nhưng bảo hộ không được ngươi, chỉ phải ngươi tới hộ ta. Nhược sơ biểu môi, gật gật đầu, không biết này phàm giới, có gì đẹp, trực tiếp đi Tây Hải không phải thành, còn tới Tây Hải bên cạnh phàm giới ở lên. Kế tiếp nửa tháng. Ngươi liền vẫn luôn ở tại nơi này, chỗ nào cũng đừng đi, nửa tháng lúc sau, ta sẽ tự tới đón ngươi. Đào ngột thần tôn đem nàng đưa tới một gian khách điếm, cùng sử dụng thuật pháp hộ lên, nói là bảo hộ, còn không phải là đem nàng cầm tù bái. Nhược sơ cũng không có ý kiến gì, nàng không có gì kế hoạch lớn chí lớn, chỉ cần mỗi ngày bình yên độ nhật liền hảo, Phạm trần Trung khách điếm cũng không giống thiên giới như vậy thoải mái, náo nhiệt đường phố ngựa xe như nước, nhớ nhược sơ tâm phiền ý loạn. Đào ngột thần tôn nhưng thật ra hảo hứng thú Tới chỗ này bất quá nửa tháng, dựa theo phạm giới thời gian tới tính cũng liền ngắn ngủn mười mấy năm đi, vốn nhờ vì đã cứu nhân gian hoàng đế, bị phong cái cái gì vừng ra, nói là hắn thuật pháp cao cường, nhược sơ liền buồn bực, thuật pháp cao cường không nên là cái gì pháp sư vù sư sao. Nhược sơ sở chủ khách điếm cũng từ trong thành biến thành ngoại ô, đào ngột thần tôn cũng thực hiện hắn lời hứa, nửa tháng lúc sau cũng liền phái người tới đón nàng, dọn ra khách điếm, và ở vương gia phủ. Nàng vẫn luôn không rời đi nguyên nhân không phải bởi vì đào ngột thần tôn cùng hôn độn đại đế hai cái hôn đã làm nàng tới phàm giới rèn luyện, mà làm mê luyến thượng phàm giới mỹ thực. Ở tại vương gia phủ nhật tử, nhược sơ không ăn ít, toàn vân châu mỹ thực cơ hồ đều bị nhược sơ vơ vết hết. Vương gia theo một tiếng vương gia, một đám thị nữ quỷ gối trên mặt đất, toàn Lâm lớp lo sợ. Nhược sơ chính ghé vào viện ngoại trên bàn đá đi ngủ, đào ngột thần tôn ngón tay thon dài đặt ở bên miệng, ý bảo bọn họ không cần ra tiếng, dón ra rén đi đến Ôn Nhu đem chính mình trên người áo choàng cho nàng đắp lên. Nghe nói, Vân Châu Tam Vương gia đảo mộng hàng năm chinh chiến, thủ đoạn âm hiểm độc ác, bất quả mới 20 tuổi, liền đã lẫm binh mấy trăm hồi, thành Vân Châu bách chiến bách thắng thường thưởng tướng quân, mà kia tàn nhẫn độc ác vương gia 2 năm trước lại ở hậu viện dưỡng một cái mỹ nhân nhi, này vương gia đối nàng càng là sủng ái có thêm, che chở đầy đủ. Nhược Sơ đã có nửa tháng có thừa không gặp đào ngột, bẹp hai hạ miệng bỗng nhiên cảm thấy trên người nhiều chút cái gì, hơi hơi mở mắt, Nhìn đào ngột thần tôn vui vẻ cười cười, ôm chặt hắn, ngươi đi đâu nhi lạp. Đều đã hồi lâu không thấy ngươi, rất là tưởng niệm đâu. Đào mậu rất là kinh ngạc, sờ sờ nàng tóc dài, ôn nhu cười nói, buồn vương bất quá trinh chiến một năm mà thôi, như thế tưởng buồn vương. Nhược sơ cảm thấy kia ngữ khí, phản phất không phải đào ngột thần tôn, có chút nghi hoặc bông ra đào mậu, nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm hắn nhìn hồi lâu, trước sau nhìn không ra có cái gì sơ hở, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là cái kia thần tôn bộ Giang A. Yêu mị không mất nam tử khí khái, vẫn là thích mặc màu đỏ quần áo, như thế nào ngự khí bỗng nhiên trở nên như thế ôn nu lên. Làm sao vậy? Đào mẫu có chút nghi hoặc nhìn nhược sơ. Nhược sơ hắc hắc cười hỏi, ngươi, là ai? Bùn vương mại vân châu tam vương ra, đào mẫu, cô nương mới vừa rồi còn nhào vào trong ngực, như thế nào hiện giờ nhưng thật ra cảnh giác lên. Đào mẫu cũng là đầy đầu mờ mịn, sợ không tới đầu bóc. Nhược sơ có chút kinh ngạc nhìn đào ngột thần tôn, nay bất quá tới phàm giới nửa tháng, này đào ngột thần tôn là phát cái gì điên, biến thành như vậy. Cô nương nguyên bản trụ với ngoại ô khách điếm, buồn vương nhân thường xuyên ở trong ngộng nhìn thấy cô nương, cho nên mới dựa theo trong ngộng, tới khách điếm đem cô nương tiếp hồi vương phủ cư trú, như thế nào. Qua 2 năm, cô nương mới vừa rồi phản ứng lại đây. Đào mộ nâng chung trà lên có chút khó hiểu hỏi, như cũ vẫn là như vậy tà mị cùng ý vị sâu xa ánh mắt. Nhược sơ nuốt nuốt nước miếng Này Đào Ngột Thần Tôn là ngu đi. Ngươi cũng biết Đào Ngột Thần Tôn. Nhược Sơ thử tính hỏi nửa tháng không thấy liền tính tình đại biến Đào Ngột Thần Tôn. Đào mậu nghiêm túc gật gật đầu. Nhược Sơ lúc này mới yên tâm, vẫn là hắn. Hắn là thiên giới duy nhất cùng hôn Độn Đại Đế Tể Xưng Thần Tôn, Tiêu Dung Thiện Chiến, cái này liền 3 tuổi hài đồng đều biết, cô nương như thế nào hỏi như thế ngu xuẩn vấn đề tới. Nhược xem hắn nghiêm trang nói Đào Ngột Thần Tôn, Phảng Phất cũng không phải đang nói hắn, này quả thực không thể tưởng tượng. Này đào ngột rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Sợ hãi trong chiều phòng đi đến, tùy tay vung lên liền tướng môn đóng. Ở trên giường nằm hai ba ngày, cũng thật sự chưa nghị thông suốt. Này đào ngột thần tôn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tính tình như thế đại biến, nếu là ở thiên giới, như thế nào chấn trụ những cái đó tiên ra, không phải nói tới Tây Hải chế phục yêu ma sao? Như thế nào liền ở Vân Châu chắc can đâu? Nguyên bản ở khách điếm trụ hảo hảo. Đống nhiên một đám thị vệ cùng một đám thị nữ liền nói đảo mậu tam vương ra muốn tiếp nàng trở về, nàng cũng liền tin là thật đi theo đám kia người tới cái này vương phủ, đại 2 năm cũng chưa từng nhìn thấy đào ngột thần tôn, hiện giờ thấy, từ đầu đến chân đều biến thành phạm nhân. Cô nương, cô nương, ngươi mau mở cửa đi, đừng dọa nô thỉ, cô nương. Ngoài cửa nha hoàn bà tử đứng một đống, xuất ruột vô không cửa, làm ra đinh tiến đến tướng môn phá khai, nề hà nhược sơ đối kia môn làm thuật pháp, như thế nào cũng mở không ra. Nhược sơ bị xảo có chút tâm phiền ý loạn, dùng chăn che đậy chính mình, mê đầu ngủ nhiều. Cô nương, ngài liền mở mở cửa đi, nếu là ngài không mở cửa, vương ra trở về nhìn thấy, bọn nô tỷ mệnh liền không có những cái đó nô tỷ cũng thúc thủ vô thố. Các người trước tiên lui hạ đi, ta còn chưa có chết. Có chút phẫn nộ nói, đột nhiên tướng môn kéo ra, nhìn ngoài cửa một đám người. Mọi người đều kinh ngạc, lần này nàng là không có kia khăn che mặt, tóc tùy ý rơi rụng mang vai, một bộ lười biếng bộ dáng Kinh diễm mọi người. Nhược sơ ngay sau đó đóng cửa lại, đồng nhiên một con năm hổ linh điểu xông vào nhược sơ nhà ở, dừng ở nhược sơ trên vai nhảy nhót kêu to. Phần 139 chương 139 hạ phàm lịch kiếp, vương gia bị thương. chương 139 hạ phàm lịch kiếp, vương gia bị thương. Một trận sưng mù, kia linh điểu liền biến ảo thành nhân hình, là Mạ Tâm. Nhược sơ cười ôm lấy nàng, cao hứng hỏi nàng như thế nào tới. Mạ Tâm lúc này mới thuyết minh ý đồ đến. Nhược Sơ mới làm rõ ràng, này không phải nàng tới rèn luyện, mà là Đào Ngột Thần Tôn tiến đến lui tiếp, trước đây Đào Ngột Thần Tôn liền đã thi pháp phong bế chính mình một chút pháp lực, hơn nữa không có ký ức, mà duy đọc nhớ rõ Nhược Sơ, xem nàng nhàn trán, đơn giản liền lôi kéo nàng tới phòng dưới, làm một cái đế cơ, cũng hẳn là vì lục giới làm chút cái gì. Nhược Sơ gục xuống đầu ghé vào bàn gỗ thượng, này Đào Ngột Thần Tôn thật là, đã chết còn kéo cái đệm lưng. Nhược sơ cầm mật âm từ vườn trắng tiên quan nơi đó lấy tới mệnh bộ tay không cấm loạn choạng, Phazun. Mệnh bộ thượng viết hắn mệnh tuyệt cùng 30 tuổi, vận mệnh nhiều trùng gai, bị chính mình âu yếm nữ tử tính kế, uống rượu độc, làm hại cửa nát nhà tan, cuối cùng lại đoạt được vương vị, lại mất đi tình yêu, cuối cùng buồn bực mà chết, trước đây vận mệnh thật đúng là thuận thẳng, thời trẻ chinh chiến. Nay vượng trắng tiên quan thật đúng là viết một tay hảo thư, như vậy kiều đoạn cũng làm hắn viết ra tới, thật không sợ đào ngột thần tôn bóp nát hắn. Có chút đau lòng đào ngột thần tôn. Lòng đầy căm phẫn phê bình viết này tiểu đoạn vượn trắng tiên quan. Không khỏi cảm thán, đường đường một giới thần tôn, chạy đến phàm giới tới chịu như thế khổ. Mặt âm cười cười, giải thích nói, đào ngột thần tôn cùng hôn độn đại đế cùng với thượng thần muốn công pháp tinh tiến cũng hoặc là phi thăng giai phẩm, toàn cần tới phàm trần rèn luyện, lịch kiếp viên mãn, tự nhiên pháp lực tăng lên, giai phẩm bay lên. Nhược sơ lúc này mới minh bạch dường như gật gật đầu, thì ra là thế, chắc không được kia thần tôn ngạnh lôi kéo nàng tới phàm giới rèn luyện là làm nàng tăng lên pháp lực tới. Đào ngột thần tôn nói, hắn dù sao đều sẽ hạ giới tới lịch kiếp, thuận tiện mang theo đế cơ, hắn chịu khổ, đế cơ bình yên vô sự liền có thể tăng lên pháp lực, cũng là một cọc mỹ sự. Mà tâm cười nói, nhược sơ gật gật đầu, khi nào như thế lạnh nhạt đào ngột thần tôn trở nên như thế hiểu chuyện, chẳng lẽ là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Bất quá ngấm lại, như vậy mỹ sai sự, khiến cho hắn làm tốt, bị buộc bất đắc dĩ, cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Dù sao lần này tới phàm giới cũng là không có việc gì, bồi hắn lịch tiếp cũng hảo. Vương ra, cô nương nàng quỷ trên mặt đất thị nữ còn chưa đem nói cho hết lời, đào mậu liền vọt tiến vào Nhìn ghé vào trên bàn nhược sơ cùng đứng ở một bên mặt âm có chút nghi hoặc, mặt âm cũng xấu hổ cười cười. Ta muội muội danh gọi mặt âm, nói là trong nhà huynh trưởng tưởng niệm ta, làm ta trở về đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là bồi hắn diễn xong này ra diễn đi, nhân cơ hội này, hảo hảo chỉnh một chút hắn. Ai làm hắn không có việc gì liền lấy nàng treo đùa. Chưa bao giờ nghe ngươi nói quá, ngươi còn có thân thích. Đại ở vương phủ, chỗ nào cũng đừng đi. Nói liền vung tay lên, ý bảo những cái đó thị nữ tiến bảo. Ngay sau đó một đám thị nữ liền bưng một thác đi đến, kia một thác phía trên tràn đầy đều là nhược sơ thích ăn đồ ăn, nhược sơ bẹp một chút miệng, cười nhìn đào ngột thần tôn nói, ta liền biết, ngươi tốt nhất. Dứt lời liền ăn lên, cũng mặc kệ người khác như thế nào nói. phạm giới ban đêm có vẻ đặc biệt lặng Nhược sơ nằm ở trên giường lần qua lộn lại ngủ không được, nghĩ kia đào ngột thần tôn muốn chịu tội, không cấm, có chút đau lòng lên, bất quá, thật muốn nhìn xem, sách này chung theo như lời hắn người thương là ai. Chợt nghe nóc nhà có người thổi qua thanh âm, ngủ ở một bên mà tâm nghe được tiếng vang liền bừng tỉnh. Nhược sơ nhìn kêu nóc nhà phía trên, này phàm giới vương phủ, như thế nào xuất hiện tà khí như thế trọng yêu ma. Nhược sơ cùng mà tâm đang chuẩn bị mở ra cửa phòng, lại bị đào ngột đoạt tiên cơ, mang theo thị vệ theo đi lên. Ngươi, nhưng có bị thương. Có chút khẩn trương hỏi Phi đầu tán phát nhược sơ. Nhược sơ lắc lắc đầu, theo sau đảo mộng liền phái thị vệ đem nhược sơ biệt viện phía trước phía sau vây quanh cái chật như nêm cối. Dược sơ có chút bất đắc dĩ nhún vai, hắn thích liền từ hắn đi thôi. Kia một bó quang đem viên trung thị vệ toàn bộ nhất kiếm phong hầu, dược sơ trấn định ngồi ở trong phòng uống trà, môn đông nhiên bị một chân đà văng, cùng với gió nhẹ, kia che mặt nam tử liền đứng ở kia cửa, mặt âm có chút sợ hãi nhìn kia tà khí rất nặng nam tử. Người đó là kia đảo mậu để ý nữ tử Trong mắt tràn ngập sát khí Nhược sơ không cho là đúng gật gật đầu Nhìn nam tử nói Dứt lời Tới chỗ này làm gì Bất quá muốn mượn người tay Giết đảo mậu mà thôi Cười nói Nhược sơ buông trong tay chén trà Một tay trống hẳn dưới Có chút cao ngạo nhìn kia nam tử Xem hắn quanh mình hơi thở Đều không phải là phàm giới người trong Mặt mang nghiền ngâm nói Người là cái nào bộ lạc yêu quái Lại vẫn ôm này đường sống nam tử hiển nhiên có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ, dơ trong tay kiếm liền mang theo mạnh mẽ kiếm phong huy lại đây, mà thầm chỉ là linh điểu, thuật pháp cũng không cao, nếu là cao nói, liền sẽ không bị kia cái gì tình quân bắt được, ở một bên rất là lo lắng, chuẩn bị đem nàng mang đi. Kia đào mẫu nhất kiếm liền chắn nhược sơ trước mặt, kia phàm giới kiếm liền bị kia nam tử kiếm chém thành hai nửa. Kia kiếm chém vào đảo mẫu vai trái. Nhược sơ nuốt nuốt nước miếng, này đào mẫu thật đúng là, lấy thân phạm hiểm. Nhược Sơ rõ ràng có thể nghe thấy hắn đau đớn ẩn nhẫn thanh. Phẫn nộ cầm kia đoạn kiếm nhanh chóng phản kích, đem kia dị giới người bị thương. "Tam vương ra, người không sao chứ?" Mã Âm có chút lo lắng nhìn kia phiếm hắc khí miệng vết thương hỏi. Nhược Sơ nhẹ nhàng đỡ hắn, nhìn kia nam tử, đáy lòng thập phần phẫn nộ, Đào Ngột Thần Tôn há là người một cái dị giới người muốn giết là có thể giết. Đào Mộ phản phất có thể cảm nhận được nàng cả người hơi thở, giữ nàng lại thủ đoạn, lắc lắc đầu. Nhược Sơ dứt khoát kiên quyết lau sạch hắn tay, tay áo huy động Trung quanh lá cây cánh hoa toàn vì nàng sử dụng, như là một fan đem lợi kiếm giống nhau, hướng kia nam tử bay đi, thủ pháp mau hắn thấy không rõ bất luận cái gì chiêu thức, một trưởng đem hắn đánh ngã xuống đất, một chân thật mạnh đạp ở hắn ngực, kia nam tử ngay sau đó miệng phun máu tươi, này một chân, nhược sơ là đem hết toàn lực. Kia nam tử ôm lấy nàng chân, có chút cố hết sức hỏi, ngươi rốt cuộc, là ai? Tới phía trước, cũng không hỏi thăm hỏi thăm, thôi, bổn cô nương hôm nay liền tha ngươi. Trở về cho các ngươi phía trên nói, nếu là còn dám tới tìm Tam Vương ra phiền thoái, hắn sẽ thực phiền thoái. Nói một chân đạp qua đi, cũng mặc kệ hắn chết sống, chạy đến đào mậu bên người, thế hắn nhìn miệng vết thương. Ngươi, biết võ công. Đào mậu có chút kinh ngạc nhìn nàng. Nhược sơ ngượng ngùng gãi gai tóc, cười nói, lược hiểu, lược hiểu. Suy yếu đào mậu ngay sau đó ngã xuống nàng trong lòng ngực, đã ngủ, nàng không phải sẽ không, là nàng cũng không sử dụng. Ở Hỗn Độn Đại Đế vì nàng chuẩn bị dáng Trần Các chung, không làm nàng tức giận sự tình, tự nhiên là bình tĩnh. Tốt xấu, nàng cũng là độc đã mắt tiên giới tàng thư các trung sở hữu thư lục giới tiên tôn, trước kia là cùng Hỗn Độn Đại Đế cùng với Đào Ngột Thần Tôn cùng tu tập nữ tử, như thế nào nhược, tuy thuật pháp không bằng Hỗn Độn Đại Đế Đào Ngột Thần Tôn như vậy cao, nhưng thiên giới cũng không có mấy người có thể thắng nàng. Tam Vương Gia Thương là Vu Sơn người gây ra, miệng vết thương phiếm tà khí, yêu cầu Vu trên núi thủy Mới có thể chưa khỏi. Nếu là lại không trị liệu, nhẹ thì toàn thân thối giữa mà chết, nặng thì thường cập hồn phách. Mặt âm có chút nôn nóng nhìn đào ngột thần tôn miệng vết thương. Nhược sơ hơi hơi như như mày, nàng đây là tạo cái gì nghiệt, còn phải bảo vệ hắn một cái thần tôn. Phần 140 chương 140 thăm người bệnh, vụ kỳ trong núi. chương 140 thăm người bệnh, vụ kỳ trong núi. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, viên trung phiến phiến hoa lê rơi xuống, bao phủ mãn viên phiến đá xanh. Nghe đồn, Tam Vương phủ trong một đêm đã chết rất nhiều thị vệ, kia Tam Vương ra cũng vì cứu kia trong viện Mỹ nhân bị thương hôn mê bất tỉnh, gặp yêu ma quỷ quái. Trước sau chưa từng ra kia viện môn, hiện giờ lại nên ngang ra cửa, một đầu đen nhánh tóc dài nửa vãn, một bộ màu hồng nhạt quần áo bị gió nhẹ hơi hơi thổi bay, kia bên hông hoa Lê Ngọc liền tua ở nàng cất bước là lúc, phát ra đinh linh linh thanh âm. Cô nương, ngươi đây là, đi nơi nào? Một cái thị nữ có chút nghi hoặc hỏi đi phía trước đi nhược sơ. Hoàng hậu cùng Thái hậu hiện giờ đang ở Tam Vương ra bên kia, cô nương lúc này đi, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền thoái. Hào tâm nhắc nhở. Nhược sơ cùng Mạ Tâm cũng hoàn toàn không quản kia thị nữ nói gì đó, chỉ là muốn đi xem kia đảo mẫu như thế nào, thế hắn rót vào điểm linh lực, ngăn chặn kia tà khí tán loạn. Tới rồi Tam Vương ra đảo mẫu tầm điện, một đám người đang ở khóc sức mướp, nhiệt trọc đến Nhược sơ có chút đau đầu, tản bộ đi vào, lại bị ngoài điện thị vệ ngăn cản đường đi, hỏi hắn rốt cuộc là người phương nào ta đến xem Tam Vương ra. Nhược sơ nói chuyện có chút lạnh nhạn, cặp kia sắc bén đôi mắt liếc liếc mắt một cái kia thị vệ. Thị vệ có chút khinh thường nhìn nàng nói, Tam Vương phủ há là ngươi muốn tới thì tới địa phương. Nhược sơ cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, đem hắn định trụ đi vào, trong điện người nhìn nhược sơ, toàn ngẹn họng nhìn chân chối, trên đời này lại có như thế bảo mị nữ tử, kinh vi thiên nhân. Người là ai? Một thân kim hoàng quần áo, thoạt nhìn như là phàm giới cung phụng bồ Tát kim thân giống nhau, kia đầy đầu kim bộ Diêu chắc như là con nhím giống nhau hồi Thái Hậu hoàng hậu cô nương là Tam Vương gia biệt viện trung vị tiêu Mỹ nhân tia nhược sơ biệt viện Trung Thị nữ thở hồn hển chạy tới bẩm báo Nguyên Lai chính là ngươi hại Tam caka ca. một bên thân xuyên vàng nhạt sắc quần áo nữ tử diện mạo tú khí vô cùng non nớt trên mặt lược hiện phẫn nộ nói nhược sơ không hề phòng bị liền một phen đẩy lại đây nhược sơ nhéo tay nàng nhẹ nhàng vùng đem nàng tia đánh ngã xuống đất đánh vào cây cột thượng hôn mê bất tỉnh người tới cho ta kéo ra ngoài Thái hậu kia run rảy thanh âm, như là muốn tiên đi giống nhau. Ngay sau đó vào được vô số thị vệ, toàn mẹo kiếm chỉ nhược sơ. Nhược sơ đằng đằng sát khí nhìn này đó phàm nhân, thật đúng là phiền nhân, đều phải đã chết, còn tại đây ngăn cản, xem kia vượn trắng tiên quan viết cũng không chuẩn, không chừng ngày nào đó khiến cho này đàn phụ nữ và trẻ em cấp hại chết. Vung tay lên, đem tất cả mọi người định trụ, chậm rãi đi qua, đem kia hai cái lao thái bà dọn ngã xuống đất. Nói không chừng này hai lão thái bà mệnh bộ trung kiếp số chính là nàng Lê Nhược Sơ đâu. Nhìn hôn mê bất tỉnh đảm mộ, có chút đau lòng, tay huy động, thế hắn rót vào linh lực, ngăn chặn miệng vết thương lan tràn, thật lâu sau, Nhược Sơ mới mang theo mạ tâm ra tới, giải kia định thân thuật. Nghe nói kia thái hậu cùng hoàng hậu không thể hiểu được ngã trên mặt đất, làm thái y liễu nhìn, nửa tháng đều chưa từng hảo, bất quá đều là lời phía sau. Nói là tam vương ra trong phủ tới cái xinh đẹp như hoa nữ tử, hành vi cử chỉ thật là kỳ quái. Có người nói nàng là tiên nữ hạ Phàm có người nói nàng là yêu nữ mê Hoành mọi thuyết xôn xao, trong lúc nhất thời ở Vân Châu nổ tung nổi. Nhược sơ cũng lười đến quản này đó đồn đại vớ vẩn, dặn dò mà tâm làm nàng ở trong phủ hảo sinh ngợi, giữ được đào ngột thần tôn, lẻ loi một mình tới này Vũ Kỳ Sơn. Tới mới biết được, vu Kỳ Sơn cái gì ở vào một mảnh trong bóng tối, che trời đại thụ che đậy ánh mặt trời, phía dưới hắc liền lộ đều thấy không rõ lắm. Nhược sơ khẽ nâng làn váy đi ở phiến đá xanh phía trên Tay nhẹ nhàng vung lên, một cây đèn liền xuất hiện ở nhược sơ trong tay, tiêu căng ngạo mạn chiều cái gọi là trên núi có thủy địa phương đi đến. Đông nhiên một đám khói đen chiều nhược sơ đánh úp lại, nhược sơ quần áo nhẹ dương, tay áo vung lên đem đám kia khói đen đánh tan, cũng đem trong tay cây đèn ném với bầu trời, thi lấy linh lực, kia cây đèn liền càng ngày càng sáng, lúc này mới thấy rõ ràng nơi này bố cục. Nhược sơ cười đôi tay ôm ở trước ngực, nhìn vây quanh nàng chạm những cái đó tướng mạo xấu xí nam tử, cười lai cười, là Khai Thiên là lúc lưu lại nửa người nửa yêu. Nói này nửa người nửa yêu là bởi vì bản cổ Khai Thiên là lúc, này đó còn chính tu luyện thành nửa cái nhân thân, thanh khí bay lên, chọc khí giảm xuống, này một nửa chọc khí một nửa yêu khí, không biết nên đi chỗ nào chạm, đơn giản liền tới rồi Vu Kỳ Sơn, sống ở trong bóng tối, tiên ma đại chiến là lúc cũng may mắn thoát nạn. Ngày đó, đều là duy lợi là đồ yêu quái, có tà thuật, cũng coi nhân thân, như vậy liền đưa tới rất nhiều phàm giới chỉ vì cái trước mắt người hoa số tiền lớn mua sát thủ. Là ai, sai xử các người đi sát Vân Châu Tam Vương ra đào mậu. Nhược sơ đứng ở kia chỗ như là cái nữ tướng quân giống nhau, nói chuyện miệng lưỡi cực kỳ giống thẩm vấn phạm nhân. Một đoàn hắc khí từ nơi xa bay tới, biến ảo thành nhân hình, cười nhìn Nhược sơ nói, cô nương sợ là lầm, tới vu Kỳ Sơn, cũng đừng nghĩ ra đi. Như thế cuồng vọng khẩu khí, làm Nhược sơ có chút không quá thích hứng, tuy không ra khỏi cửa, lại cũng hiểu biết lục giới việc nếu nói này vu Kỳ Sơn Hôn độn đại đế đều lười đến quảng, hiện giờ đã muốn nhúng tay nhân tộc việc, kia đưa bọn họ đều diệt, hôn độn đại đế cũng sẽ không nói cái gì đi. Đã trừ bỏ thai họa, lại giúp đào ngột da này khẩu ác khí. Chính là nàng, đem ta trọng thương. đỗng nhiên nhảy ra một cái nam tử chỉ vào nhược sơ nói. Nhược sơ không cho là đúng cười cười, thằng ngãi này chính là đã thương đào ngột thần tôn kia thích khách đi. Biệt lai vô dạng, người này thương, tốt nhưng thật ra rất nhanh hà. Cười nhìn kia tư, còn chưa nói xong. Kia dẫn đầu nam tử liền cười dơ kiếm huy lại đây, nhược sơ lắc lắc đầu, trong thiên địa luôn là có như vậy không có tự mình hiểu lấy người. Bàn tay trắng lên chiến, nhanh chóng loe qua đi, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phen tinh xảo kiếm, cùng chi đánh lên. Quân chiến một người, không kịp nhìn, còn hảo nhược sơ thân thủ nhanh nhẹn. Cuối cùng vẫn là bị kia nam tử nhất kiếm đâm thùng quần áo, máu tươi chậm dai thấm ra tới nhiễm hồng kia màu hồng nhạt quần áo, nhược sơ một cái bước nhanh, đem kiếm đặt ở cách hắn cổ một tấp chỗ Thế nhưng không nghĩ này nửa yêu như thế lợi hại, tại đây tu luyện, mấy ngàn năm đi. Ngươi rốt cuộc, là người phương nào? Tiêu nam tử rất là nghi hoặc hỏi. Nhược sơ hử lệnh nói, ngươi nếu nói cho ta, ta vương ra chuyện này, ai là người mua, ta liền thả ngươi, thủ hạ lưu tình không giết ngươi. Vân Châu quận chúa Nguyệt Thiên y ghi hề. Trong lòng nghi ngờ, này Nguyệt Thiên y ghi nếu là Vân Châu quận chúa, vì sao còn yếu hại Tam vương ra? Nhược sơ chưa bao giờ trải qua quá phàm giới người lục đục với nhau tự nhiên không rõ trong đó huyền cơ. Tiên nam tử hào sảng nói ra, nhược sơ không cấm đỡ chán, thật đúng là như trong lời đồn theo như lời, duy lợi là đổ, điểm này hành vi thường ngày đều không có, xấu hổ. Đối với nhược sơ như vậy trọng lời hứa tiên tử tới nói, là sẽ không giết hắn, tạm thời buông tha hắn, hóa thành một bó quang đi tới thủy thác nước bên, từ trong lòng, lòng bàn tay mở ra, trong tay liền xuất hiện một cái bình ngọc, bình khẩu hướng tới kia thủy, nhéo cái quyết, liền trở về Tam Vương ra trong phủ. Nhược Sơ cũng bị kia Vu Kỳ Sơn nam tử gây thương tích, tuy rằng nàng tiên thể không ngại, lại cũng có chút vượng, đem thủy giao cho Mạt Âm, bản thân liền nằm ở trên giường đi ngủ. Phần 141. Chương 141: Dốc lòng chăm sóc, thình lình xảy ra. Chương 141: Dốc lòng chăm sóc, thình lình xảy ra. Đao Mộ nghe nói Nhược Sơ bị thương, tỉnh lại liền tới Nhược Sơ phòng, vẫn luôn chiếu cố nàng. Nhược Sơ chỉ là bị đâm hai kiếm, nàng la lục giới tiên tôn, Cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là kiếp kiếm có làm người hôn mê tác dụng, lúc này mới ngủ 2-3 ngày. Nhược sơ tỉnh lại là lúc đã là 3 ngày qua đi, cảm thấy ngũ tạng miếu làm ầm ý lợi hại, cũng liền xúc lên đệm chăn, chuẩn bị đi kiếm ăn. Một cái danh gọi vân sương thị nữ nghe nói bên trong động tính, lập tức đẩy cửa mà vào, cao hứng bộ dáng chạy tới đỡ nhược sơ, kích động nói, cô nương, ngươi tỉnh lạc. Nhược sơ không cấm lắp đầu, người đều đứng lên, chẳng lẽ, làm mộng dù sao? Quả thực biết rõ câu hỏi, rất là không kiên nhận được một tiếng. Tam Vương Gia vẫn luôn canh giữ ở cô nương mép giường không ngủ không nghỉ chiếu cô cô nương ba ngày ba đêm, hiện giờ đi triều đình. Thị nữ Vân Xương cười đỡ nàng ngồi ở ghế gỗ tử thượng, thế nàng đổ ly trà. Nhược sơ không chút để ý tiếp nhận chén trà, cười cười, cuối cùng giải quyết chuyện này, có thể an tâm ngủ. Các ngươi quận chúa Nguyệt Thiên ý gì là người phương nào? Có chút hồ nghi hỏi Vân Xương kia nha đầu. Kia nửa yêu nói là Vân Châu quận chúa Nguyệt Thiên Yiye hay mua sát thủ, đối hắn có uy hiếp, tất nhiên diệt trừ cho sảng khoái. Vân Châu quận chúa Nguyệt Thiên Yiye là một thừa tướng chi nữ, hiểu hảo thuận, 13 tuổi khi, bởi vì một cái diệu kế, bài trừ biệt quốc phòng ngự, do đó chúc Vân Châu hoàng đế nhất thống Vân Châu, do đó thụ phong Vân Châu quận chúa, này vị chi cao, này quyền to lớn, nhưng cùng vương gia phủ định nổi. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi gia, trộn lẫn quốc sự sát thật có chút không ổn, cho nên mấy năm nay cũng cũng không có như thế nào xuất đầu lộ diện, chỉ là hoàng đế có cái gì nghi ngờ là lúc, sẽ đi tìm nàng. Vân Châu con dân đều cho rằng, nay quận chúa Tài Hoa là duy nhất có thể xứng đôi tam vương gia đảo mộ, cho nên, mục đích chung, hoàng đế đem nguyệt thiên ý thì chỉ hôn cùng đảo mộ. Nhược sơ minh bạch dường như gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, tiểu ý tứ là này chưa quá môn nương tử mua giết người chính mình tương lai phu quân. Nhược sơ toàn thân run lên, như vậy tiết mục, thật là lần đầu tiên thấy. nhưng Vương gia, Trước nay đều chưa từng gặp qua này con chúa, liền càng đừng nói thích này con chúa. Hơn nữa, vương gia luôn luôn không gần nữ sắc, trong chiều trọng thần hướng vương gia tiến hiến rất nhiều mỹ nhân, đều bị vương gia huyện chuyển từ chối. Không gần nữ sắc. Đào mậu chẳng lẽ còn thích nam không thành. hắn bên người kêu bên người thị vệ gọi là gì du tử, cả ngày đều bồi hắn phỏng trừng đúng rồi. Nhưng cô nương xuất hiện liền bài trừ tam vương gia không gần nữ sắc nghe đồn, tam vương gia đối cô nương, so bất luận kẻ nào đều phải hảo. Làm Vân Châu rất nhiều nữ tử đều hâm mộ không thôi. Vân Sương như là vẻ mặt hạnh phúc nhìn Nhược Sơ, kia vẻ mặt say mê bộ dáng. Nhược Sơ gà ra ngật đáp đều đi lên, xấu hổ cười phất phất tay, làm nàng tỉnh tỉnh thần nhi. Bất quá, kia con chúa, cô nương gặp qua. Chính là cô nương đi thăm Tam Vương ra là lúc, đem nàng đẩy ngã cái kia nữ tử Vân Sương ngay sau đó vẻ mặt xấu hổ cùng nàng nói. Nhược Sơ hoảng sợ, nghĩ đến lúc ấy một tay đem nàng đẩy ngã đâm bựng liền có chút khó làm. Người nói kia quận chúa là thiện quyền nưu chi thuật nữ tử. Nhược sơ nhéo chen trà, có chút nghi hoặc hỏi. Vân Xương gật gật đầu, nàng là người Mỹ, vừa ý tàn nhẫn, tuy có phong độ đại tướng, nhưng lại không hiểu võ công. Trước đây đi địa phương khác, hiện giờ vừa mới hồi Vân Châu, đã bị nhược sơ cấp đâm hôn đầu. Nhược sơ mà tâm không biết từ chỗ nào chạy tới, thấy nhược sơ bình yên vô sự, cao hứng cười. Nhược sơ thấy nàng trong tay nhéo cái tiểu bình xứ, có chút khó hiểu, này mà tâm, lại đi nơi nào. Vân Sương thức thời nhi lui xuống, mà tâm ngồi ở nhược sơ đối diện, cũng cũng không có nói lời nói. Dứt lời, đi chỗ nào lấy này tiên dược. Nhược sơ uống lên ly trà không chút để ý nói. Mà tâm lúc này mới nói là ở thiên giới vân thư tinh quân nơi đó trộm tới, vì cấp nhược sơ trị thường, nghĩ tiên dược khẳng định mau chút, cũng liền mạo hiểm đi trộm cầm. Nhược sơ mặc không lên tiếng đem tiểu bình xứ suy vào chính mình trong lòng ngực, cười cười. Hai ba ngày qua đi đó là quận chúa sinh nhật. Vân Châu có quyền thế cậu ấm đều phía sau tiếp trước thế kia quận chúa mua lễ vật, có cái gì dương chi bạch ngọc, dạ Minh Châu, đồ tốt đều bị vơ vét một lần. Nhược sơ bị đào mậu lôi ra tới đi dạ phố, phải biết rằng, nàng người này trước nay đều thích thanh tịnh, không thích nảy cái cỏ ồn ảo chợ Xuống xe ngựa, phía sau liền theo du từ cùng mặt âm, Nhược sơ cũng liền nhảm chán nhìn mấy thứ này, cũng nhấc không nổi hứng thú. Làm sao vậy? Không thích. Đào mậu nhẹ dọng hỏi một bên nhảm chán Nhược s Nhược sơ cũng không hảo quét Đảo mậu hưng, đành phải khẩu thị tâm phi trả lời nói chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Đào mậu cũng liền phân phó du tử cùng mặt âm tiến đến tìm một gian trà lâu, làm nàng nghỉ tạm. Hai người đi ở trên đường, không cấm đưa tới rất nhiều người cực kỳ hâm mộ ánh mắt, trai tài gái sắc. Nghe nói, đó chính là tam vương gia mang về tới nữ tử, quả thực lớn lên như hoa như ngọc, rất là đẹp đâu. Một cái lao mụ tử ở một bên nói, cũng không phải là sao. Ta còn chưa bao giờ gặp qua như thế đẹp nữ tử. Một cái khác lão mụ tử phụ họa. Kia con chúa, khẳng định so bất quá này nữ tử. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, nói là như thế này tuyệt sắc mỹ nhân, mặc cho ai đều sẽ thích, cũng khó trách Tam Vương gia sẽ thích. Đao Mẫu cười nhìn đầy mặt không vui nhược sơ cười cười, chỉ vào bên cạnh tiểu quán thượng ngọc chấm nói, buồn vương coi trọng một kiện đồ vật, muốn tặng cùng ngươi. Nhược sơ chiều kia ngón tay phương hướng nhìn lại, là một chi ngọc trâm, mặt trên tạo hình tinh xảo hoa lệ. Cảm giác rất là thuần tịnh, nhưng rất đẹp, là nhược sơ thích. Đào mậu ngón tay thon dài khơi màu kia chi ngọc trầm, ở nhược sơ trên đầu so đo, thế nàng mang lên, ôn Nhu nói, thực thích hợp ngươi. Nhược sơ miễn cưỡng cười cười nói, cái kia, tam vưng, già, ta mệt mỏi, ngươi chậm rãi dạo đi. Nói liền phải rời khỏi, lại bị đào mậu mộ một phen giữ chặt, ôm ở trong lòng ngực, hắn dường như ôm có chút hẳn, làm nhược sơ không có thoát đi cơ hội. Nhược sơ đầy mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Cái này ôm là có ý tứ gì? Trên đường cái, nhiều người như vậy xem. Ta, Vân Châu ta vương ra đào mậu, thích ngươi. Đào mậu ở nàng bên thai từng câu từng chữ nói rất là rõ ràng. Nhược sơ tâm bùn bùn nhảy cái không ngừng, nguyên bản trắng nón mặt nổi lên mây đỏ. Ở hắn trong lòng ngực giấy rua, lại cũng không làm nên chuyện gì, ai ôm liền ôm đi. Đông nhiên nghĩ đến vượn trắng tiên quan mệnh bộ, bị hắn âu yếm nữ tử hám hại. Nếu là chính mình thành hắn âu yếm nữ tử, kia không phải thành tội phạm, không thể, không thể thể Ngươi buông ra." Nhược Sơ có chút tức giận nói, "Bổn vương không muốn buông ra ngươi, ngươi có không cho bổn vương một lần ái ngươi cơ hội?" Đao Mẫu càng ôm càng chặt, sắp đem Nhược Sơ xóa nát giống nhau. Đột nhiên tới một đám thị vệ, hung thần ác sát đem Đào Mẫu cùng Nhược Sơ vây quanh lên. Một bộ màu lam quần áo nữ tử từ nơi xa, một đám thị nữ vây quanh đã đi tới, tất cả mọi người quỳ gối trên mặt đất, tề hô quận chúa Thiên Tuế. Chỉ thấy Nguyệt Thiên Ý hơi hơi dơ tay, tất cả mọi người đi lên. Nhìn đào mẫu ông nhược sơ bộ dáng, nàng xinh đẹp cười nói, thế nhưng không nghĩ, tăng ca ca chính là như thế nên đón tiền ý đi Nhược sơ bất đắc dĩ thở dài, lại lấy chính mình đương tấm mộc, này đào mẫu, quả nhiên tâm cơ rất sâu, nếu không phải xem ở hắn là đào ngột thần tôn mặt mũi thượng, sớm bị đánh chết. Chỉ là trận này diễn, liền càng ngày càng có xem đầu, càng ngày càng đẹp. Phần 142 chương 142 Vân Châu của Chúa, vô cớ chết đuối Trưng 142 Vân Châu của Chúa Vô cớ chết đuối. Đào mậu lúc này mới chậm rãi đem nhược sơ bông ra, nhược sơ thở hồn hển khẩu khí thô nhi, rốt cuộc hô hấp đến mới mẻ không khí, hôn đả này thế nhưng dùng nàng tới khí Nguyệt Thiên Ý Nói, này đào mậu căn bản là không có cùng Nguyệt Thiên Ý Lì đã gặp mặt, như thế nào biết là Nguyệt Thiên Ý Lì xem ra, thằng nhãi này ngầm không thiếu phái người theo dõi cha xét. Đào mậu vẻ mặt lạnh nhạc, không có nửa điểm vui vẻ bộ dáng, chắp tay lạnh lùng nói, nguyên Lai là Thiên chúa có lẽ Nguyệt Thiên Ý Gì cũng hành lệ nói, Tam ca ca xem ra, đã có yêu thích người, là Thiên Ý quấy dày đến Tam ca ca. Nhược sơ vẻ mặt xấu hổ nhìn Nguyệt Thiên Ý Gì rốt cuộc, nàng kia trên trắng thương, là bái Nhược sơ ban tặng cười cười, dùng sức phất tay nói, không phải không phải, chúng ta cái gì đều không phải, con chúa hiểu lầm, hiểu lầm. Đào mậu nhìn Nhược sơ ánh mắt, cực kỳ sủng nịch nói, buồn vương thích ai, là buồn vương tự do, nếu nói phụ hoàng thế buồn vương chỉ hôn, buồn vương cũng vui tiếp thu. Nguyệt thiên y gì thực hiện nhiên có chút xuống đài không được, bởi vì trước mắt bao người, bị chính mình tương lai phu quân cự tuyệt. Thị vệ rất là thức thời đuổi đi những cái đó con chúng. Nếu là thiên y gì quận chúa không có gì sự tình, buồn vương, liền bồi nhược sơ tiếp tục đi dạo. Có lễ có tiết, dấu dếm sắc khí. Đào mộ tà mị nhìn nhược sơ, một phen ôm qua nàng vai, đem nàng nhỏ gầy thân mình ôm vào trong lòng ngực, cười cùng Nguyệt thiên y gì gặp thoáng qua. Đứng lại. Nguyệt thiên y gì rất là tức giận, thật sự không nín được. Tức giận nói, tam ca ca hôn mê là lúc, nàng từng sử dụng yêu pháp đem buồn quận chúa đã thương, ở Vân Châu, yêu pháp là cấm kỵ, nếu là tam ca ca còn tưởng tiếp tục che chở nàng, kia liền đừng trách thiên ý thì không khách khí. Nhược sơ nghe được ra, đây là ở huy hiếp đọng mộ, bất đắc di lắc lắc đầu, lại là ân đoán tình thù gấp mắt. Quận chúa từ chỗ nào phán đoán ra là yêu pháp đâu. Húng hồ, nhược sơ như thế mà mỹ, vạn nhất là tiên nữ, lại nên như thế nào nói lên. Đào mậu ngư khi cực kỳ giống bức bách giống nhau. Nguyệt Thiên Y cười cười nói, tư tế từng cùng nguyên nghiệm quá thường, là bị tà thuật gây thương tích, cần vô kỳ trong núi chi thủy mới có thể cứu trị, liền vân châu tư tế đều không thể vào tay thủy, làm nàng lấy đi, như thế nhược nữ tử, không phải vô kỳ sơn yêu nữ đó là cái gì. Như là cắn định rồi nhược sơ chính là yêu nữ. Nhược sơ khinh thường cười cười, đây là nhà ai tư tế, đứng ra, bảo đảm không đem nàng đánh chết, thế nhưng còn có như vậy lo gì. Nhược sơ nhìn Nguyệt Thiên Ý thì cười cười nói, Đệ nhất, các người vân châu tư tế vô pháp vào tay, kia thuyết minh hắn vô năng, không xứng làm vân châu tư tế, thứ hai, có thể vào tay vu kỳ sơn chi thủy người nhiều như lông châu, liền không nhất định là yêu nữ đi. Thứ ba, ta không phải yêu, quần chúa cũng không nên ngậm máu phu người. Bất quá quần chúa, kia tư tế là ai? Buồn cô nương đảo muốn kiến thức kiến thức. Nhược sơ từng điều nói rất là rõ ràng, này mua hung giết người còn có lý, đây là trong truyền thuyết vì yêu sinh hận Nhưng nàng mua hung giết người một chút người sống cũng không lưu a Nghe rõ sao? Người sinh nhật mau tới rồi, buồn vương thực sự không có hứng thú thăm ra, đơn giản, liền không cần thỉnh buồn vương đi, miễn cho lãng phí một trương thiệp mời cười một tay đem nhược sơ mang đi. Mặt âm cùng du tử tìm một gian trà lâu, đào mậu liền mang theo nhược sơ tới trà lâu nghỉ ngơi nghỉ chân. Nhược sơ nhéo chén trà bị kêu đào mậu xem cả người không thoải mái, có chút nghi hoặc nhìn đào mậu nói, ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi, rốt cuộc là ai Nhược sơ không hiểu ra sao, không phải ngươi phái người tới thỉnh sao, như thế nào hiện giờ đảo hoài nghi đi lên đâu. Như thế nào? Vương gia trí nhớ như vậy không tốt. Không phải vương gia tiếp buồn cô nương hồi vương phủ. Có chút tức giận hỏi. Đào mậu bùng trong tay chén trà, như suy tư gì. Hai ngày sau, nhược sơ đang ở trong viện nhìn phàm giới thư tịch, uống trà, lại bị bỗng nhiên chạy tới vân xương quay dày, nói là quận chúa sinh nhật, đương kim hoàng thượng mời đào mậu cùng nàng cùng tiến đến. Nhược sơ kinh ngạc. Này quận chúa thực lực còn không dung kinh thường. Cô nương nhưng phải cẩn thận chút. Vân Sương có chút lo lắng nói. Nhược Sơ cũng không để ý, cũng theo đảo Mộng đi quận chúa phủ, bất quá, còn chưa tới quận chúa phủ, một đám thị vệ thị nữ liền đem Nhược Sơ thỉnh tới rồi một bên. Đào Mộng nghĩ, ở trước mắt bao người, Nguyệt Thiên Y Liễu cũng không dám đem nàng thế nào, yên tâm làm nàng đi. Nhược Sơ vừa đến hành lang, những cái đó thị vệ thị nữ liền nháy mắt biến mất không thấy. Nhược Sơ có chút nghi hoặc nhìn bốn phía, dường như Hình ảnh đều đã thay đổi, tiến vào ngạo cảnh giống nhau. Đây là kia Nguyệt Thiên Ý Liễu hảo thuật. Quân chúa thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Thật cẩn thận hướng bên trong đi tới, bốn phía cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đột nhiên, dưới chân mặt đất bắt đầu vỡ ra, chậm rãi, sở hữu mặt đất đều đi xuống trầm. Duy độc Nhược Sơ sở chạm kia một khối nhậm nhiên sững sững. Nhược Sơ vô vô bộ ngực, may mắn còn hảo không có ngã xuống, trộm nhìn nhìn kia phía dưới, gió mãnh liệt, phảng phất đặt mình trong sóng biển phía trên. Sợ tới mức nhược sơ một cái run run hơi kém nga xuống. Chớ sợ chớ sợ, nay chỉ là ảo cảnh mà thôi, khết thể đều là ảo giác. Rõ ràng sợ hãi an ủi chính mình. Đông nhiên một cổ hắc khí chiều nhược sơ đánh úp lại, biến ảo thành một phen lợi kiếm, nhược sơ mùi chân nhẹ điểm, tránh thoát một kiếp. Theo sau vô số hắc khí chiều nhược sơ đánh úp lại, nhược sơ tay hơi hơi huy động, hình thành kết giới, đem những cái đó kiếm ngăn cản bên ngoài, khinh thường cười cười, bất quá là tiểu siếp mà thôi. Đang ở cao ngạo tự đại là lúc, dưới chân mặt đất bỗng nhiên đi xuống rớt, nhược sơ thép trói thai không hề phòng bị rơi vào trong nước, bùm bùm hai tiếng, lại bị sóng biển cấp đánh đi xuống. Nhược sơ như là sạc mấy ngụm nước, chậm rãi thân mình đi xuống trầm. Đang ở lúc này, nhược sơ dường như thấy được một người nhảy vào trong nước, nôn nóng hôn nàng, đem nàng cứu lên bờ biên. Nhược sơ trong miệng phun ra khẩu kia không biết là gì đó thủy, sặc vài cái mới phục hồi tinh thần lại, phòng mới phát hiện, chính mình còn ở kia hành lang bên trong. Nhưng cái đó thì nữ thị vệ đều quỷ gối trên mặt đất. Thế nào? Người không sao chứ? Đào mậu vẻ mặt nôn nóng hỏi mông vòng nhi nhược sơ. Nhược sơ hơi hơi lắc lắc đầu, nhìn hành lang dưới hồ nước, mới sáng tỏ, đây là đem nàng dẫn vào hảo cảnh, lại đem nàng đẩy đến trong nước. Thân mình thẳng run, bởi vì hàn băng đến xương. Đào mậu đem nàng một phen hoành bế lên nói, hồi phủ. Mọi người toàn liễm thanh nín thở đi theo hắn rời đi. Đào mậu có chút nôn nóng đem nàng ôm ở trên giường. Phân phó thị nữ nấu tới canh gừng làm nàng uống xong, thân mình lúc này mới ấm điểm nhi. Lại phân phó chuẩn bị nước ấm. Thế nào, có hay không hảo một chút? Vội vang thanh âm, hỏi đang ở phẫn nội trung nước sơ. Nay khen ngược, hóa ra nàng là tới lịch kiếp, những cái đó tà ác người, bằng cổ khai thiên là lúc liền không nên lưu tại trên đời. Nói cái gì tà ác cùng thiện lương cùng tồn tại hảo cân bằng này lục giới, khó tránh khỏi âm dương điên đảo, thất hành. Không có việc gì mới vừa nói xong. Đào Mộng liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực thế nàng ấm áp, hy vọng nàng có thể ấm áp một ít. Nhược Sơ nhưng thật ra cảm thấy thử cấm áp, cũng liền ở hắn trong lòng ngực đi ngủ. Đến nỗi Kiêu Nguyệt Thiên Ili, tự nhiên lưu không được, ít nhất, nàng là cái thứ nhất chọc nàng Lê Nhược Sơ tức giận người, cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, Nhược Sơ vẫn là hiểu. Phần 143. Chương 143 ngẫu nhiên cảm phong hàn, quần chúa trong phủ. Chương 143 ngẫu nhiên cảm phong hàn, quận chúa trong phủ. Nhược Sơ tỉnh lại khi hôn hôn chầm chậm, như là bị ai đánh giống nhau, cả người có chút nóng lên, miệng khô lưỡi khô muốn uống nước, mà Mạc Âm thấy nàng tỉnh lại, vui mừng khôn xiết cười. Ngay sau đó mà đến chính là Tam Vương gia Đào Mộng, tiếp nhận Mạc Âm trong tay ly nước, đem nhược Sơ đỡ lên, uy nàng. Nhược Sơ lúc này mới cảm thấy thoải mái chút, Đào Mộng đem tay đặt ở cái trán của nàng, có chút lo lắng nói, "Ngựa Yiye tới nhìn, vì sao còn không thấy hảo?" Mạc Âm vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn nhược Sơ chớp chớp mắt. Nhược sơ cảm thấy có chút khó hiểu. Nàng một cái bầu trời thần tiên, như thế nào liền này nhò nhỏ phong hàn đều chống cự không được. Này trung gian, nhất định có cái gì vấn đề. Người tới, đi đem ngự y thì mời đến. Đào mộ ôm suy yếu nhược sơ có chút nôn nóng quát. Nhược sơ ngã vào trong lòng lực hắn, cảm thấy có chút an tâm. Theo sau ngự y thì tiến đến bắt mạch, nói là phong hàn, mê đầu ngủ một giấc liền hảo, lại khai chút kỳ quái thảo dược liền dẫn theo hồng thuốc rời đi. Nhược sơ cũng giả vờ ngủ Đào mộ thế nàng dịch dịch chăn phân phó vân xương hảo sinh chiếu cố cũng đi rồi. Mặt âm sai đi vân xương, ngồi ở nhược sơ mép dưỡng, từ nhược sơ trong lòng ngực đảo một lọ dược ra tới, lần trước ở vân thư tinh quân nơi đó trộm tới dược may mắn còn ở, đảo ra một viên tiên đan uy nhược sơ, lập tức tiên khí vần quanh, liền hảo. Nhược sơ mặc tốt giày vỡ, tùy tiện khoác kiện quần áo ở trên người, ngồi ở bàn gỗ bên, ngưng thần định khí méo chén trà nghĩ lại. Ta vì sao như thế nhu nhược? Khó hiểu hỏi h Mặt âm xấu hổ cười cười nói, đào ngột thần tôn lịch kiếp phía trước, từng đem ngươi tiên khí tạm thời phong ấn, ý tứ là, ngươi hiện tại tuy rằng có tiên pháp, nhưng lại chỉ là phàm nhân chi khu, tự nhiên, cũng sẽ cảm thụ phàm giới sinh lão bệnh tử. Nhược sơ giận sôi máu, này đào ngột thần tôn, quả thực là làm việc thần không biết quỷ không hay, chính ngươi lịch càng muốn kéo cái đệm lưng, kéo cái đệm lưng liền không nói, còn phong ấn, ngươi còn muốn mặc không Chầm rãi cười nói, kia nguyệt thiên ý hiện giờ, ở nơi nào? Đương nhiên ở quận chúa Phủ A. Mà Tâm cười nói, ngày gần đây bởi vì ngươi chết đối việc, Tam Vương ra cùng Nguyệt Thiên Y đi hẻ nháo đến không thế nào vui vẻ. Nguyệt Thiên Y đi từng tới trong phủ thăng quá, đều bị Tam Vương ra đuổi đi. Này Tam Vương ra cùng Thiên Y đi quận chúa, nhìn dáng vẻ là có thâm cựu đại hợ. Tiếp tục lo lắng nói, Nhược Sơ vừa lòng gật gật đầu, này Nguyệt Thiên Y đi sớm nên như thế, sẽ đi tìm nàng, nâng chung trà lên uống lên nước trà. Lung Tung trải trải hốn độn đầu tóc liền cùng Mã Tâm Hóa thân một bó quang tới quận chúa phủ. Không khéo, Đào Mẫu cũng ở. Tam ca ca, chuyện này, Thiên Y thì thật không hiểu. Nguyệt Thiên Y thì tuy nhu nhược, nhưng ngữ khí rất là kiên định, một nguồn phủ quyết tam vương ra suy đoán. Đào Mẫu ngồi ở ghế khách thượng, thật là tà mị bưng lên chén trà cười cười nói, Nguyệt Thiên Y, thì Vân Châu quận chúa, thông ngảo thuật, Thiện quân nưu, như thế nào, người đương này đó, đều là hư có đồ đãi. Ta Đào Mẫu, có như vậy hảo lựa. Nguyệt thiên y ghi một bộ nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ bộ dáng, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn đảo mậu nói, nếu là tam ca ca không tin, không sao. Buồn quân chúa, cũng không hy vọng xa vời tam ca ca tin tưởng. Nếu không hy vọng xa vời, chúng ta đây liền tới nói nói chuyện, đem nhược sơ đẩy đến trong nước này bút trướng, nên như thế nào tính. Một đôi nhiếp nhân tâm hồn đôi mắt, như là muốn đem kêu Nguyệt thiên y cấp xé nát giống nhau. Thực hiển nhiên, Nguyệt thiên y ghi rất là kinh ngạc, ngay sau đó nghiêm trăng nói ta mới là ngươi vị hôn thề, nàng một cái yêu nữ, đáng giá ngươi vì nàng cái lời hoàn mệnh, chí chính mình vào chỗ chết sao. Ngươi cười buồn con chúa, ngươi lại không tổn thất cái gì, tội gì tới. Nàng là buồn vương nhận định vương phi, buồn vương không cần người khác tới bình phán. Có chút phẫn nộ nhìn Nguyệt Thiên y rỉ, rất là sắc bén ánh mắt. Nhược sơ vừa nghe ở đây, trong lòng liền lộn bột một chút, sẽ không hạ phàm lịch cái kiếp, đào ngột thần tôn liền từ đây thích thượng nàng cái này thiên giới đế cơ đi. Mặt âm có chút nghi hoặc nhìn nhược sơ vẻ mặt kinh ngạc nhược sơ nói, đào nột thần tôn, sẽ không thật sự thích người đi. Nhược sơ không hiểu ra sao, trước kia ở thiên giới là lúc, cũng không thấy hắn từng có cái gì thích nàng hành động a Nhược sơ lắc lắc đầu, xấu hổ cười cười, này nếu như bị hôn độn đại đế biết được, xác định vững chắc lại muốn cười nàng. Ta phải về thiên giới tìm một chút kia đáng chết vượn trắng tiên quan, viết cái gì phá mệnh bộ. Có chút tức giận một quyền đánh vào kia ngói đen phía trên, xinh đau Nguyệt Thiên y dì nghe nói nóc nhà phía trên có động tĩnh ngay sau đó một ánh mắt, kia thân xuyên hắc y. y thị vệ liền yên lặng hóa thành giống nhau khói đen bay lên nóc nhà, nhìn thấy mả tâm cùng nhược sơ, liền huy trong tay kiếm cùng chi đánh lên. Nhược sơ thực sự tức giận, một trưởng liền đem kia thị vệ cấp đánh chết, thân nhẹ như yến từ nóc nhà bay xuống dưới, nhìn từ bường trong ra tới Nguyệt Thiên y dì đang đàng sát khí quay chung quanh nhược sơ. Nhược sơ, đào mẫu có chút nghi hoặc nhìn nhược sơ nói, mới vừa rồi không phải Ngay sau đó những cái đó thị vệ liền vây quanh lại đây, một bộ muốn đem nhược sơ bắt tư thế, nhược sơ cười cười nói, hẹ giờ, ta là tới cùng thiên y quận chúa tính sổ, tam vương gia vẫn là mời trở về đi. Đào mẫu có chút lo lắng cầm nàng hai vai, làm nàng yên tâm, sẽ thay nàng ra này khẩu ác khí. Nhược sơ cười cười, một phen vãn trụ đảo mẫu tay nói, tam vương gia, ngày ấy, đó là thiên y quận chúa dùng ảo thuật đem ta kéo vào kia ao hồ trùng, này bốc trướng, tam vương gia cần phải tính rõ ràng. Nguyệt Thiên ý liễu vốn dĩ liền không thích đào mộng, một hai phải cùng đào mộng thành thân, ra sao đạo lý? Không được vô lễ. Một cổ hồn hậu thanh âm từ Nhược Sơ phía sau vang lên. Nhược Sơ quay đầu nhìn kia nam tử, người mặc quan phục, có một cổ trung niên nam nhân đặc có lao thành chi khí, phía sau mang theo một đám thị vệ, nổi giận đùng đùng hướng Nhược Sơ đi tới, lại đây liền không hề phòng bị giơ lên tay, chuẩn bị thưởng Nhược Sơ một bạt hai, lại bị đào mộng một bàn tay bắt được, nghiến răng nghiến lợi, lại như cũ cười nói: "Thừa tướng, Buồn vương nữ nhân, thừa tướng vẫn là đừng núp nít hảo. Nguyên lai hắn chính là thừa tướng, Nguyệt thiên y hề phụ thân, như vậy càng hẳn dỡ, nếu không phải đào mậu, chỉ sợ, nàng này nửa bên mặt phòng trừng đến hủy dung không thể. Nữ nhi của ta thiên y hề, mới là vương gia vương phi, vương gia chớ có phân không rõ. Nguyệt thừa tướng rất là có lực sát thương từ chối. Nhược sơ nghe được nơi này không cấm khỏe miệng dơ lên một mặt có chứa nghiền ngẫm tươi cười, dựa vào một bên đảo mậu nói, nhưng ta, là thiệt tình ái vương gia. Nếu nói này vương phi, thiên y quận chúa liền tính là gả vào vương phủ, cũng chỉ sợ không diễn nhưng sướng đâu, ta khuyên thừa tướng, vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Thừa tướng nhưng thật ra không chút hoang mang bước hắn dầu dê vung tay lên, những cái đó thị vệ liền vây quanh lại đây. Hoàng thượng có mệnh, tam vương ra bị yêu nữ mê hoặc, hiện nay muốn đem yêu nữ bắt đi đốt cháy, còn thỉnh tam vương ra thông cảm, người tới à, bắt lấy. Thừa tướng một bộ đại khoái nhân tâm bộ ráng, tùy tiện phất phất tay, những cái đó thị vệ liền từng bước tới gần Nhược Sơ vô vỗ tay khen ngợi, dị thường ta ác hỏi, đem ta đốt cháy. Nếu là như thế này, kia bổn cô nương trước đem các ngươi đốt cháy như thế nào? Nay kiếp, cũng đừng lịch, đem những người này giết sạch sẽ. Phần 144. Chương 144 hưởng hực liệt hỏa, chịu khổ diệt môn. Chương 144 hưởng hực liệt hỏa, chịu khổ diệt môn. Nhược Sơ nhìn kia một đám thị vệ, có chút phẫn nộ, Mã Âm ở một bên giữ nàng lại tay, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhược sơ cũng không muốn nghe, kia cùng tiến thủ nháy mắt vây quanh một sân, như là muốn đẩy Nhược sơ vào chỗ chết giống nhau. Nhược sơ đông nhiên nhớ lại Vân Sương cùng nàng nói, Tam Vương ra đảo mẫu thời trẻ trinh chiến tư phương, quân tâm đã ổn, hắn sở xuất lĩnh Tam quân toàn duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hoàng đế cô kỵ chính mình ngôi vị Hoàng đế sớm hay muộn có một ngày sẽ bị Tam Vương ra đảo mẫu sở thay thế được, vì thế khắp nơi để phòng hắn. Hiện giờ ra Nhược sơ việc này nhi, kia Hoàng đế không lấy việc này làm văn chẳng phải đáng Hào đem này một lưới bắt hết. Khó trách, kia quận chúa sẽ khởi sát tâm, không chừng là kẻ lão hoàng đế an bài đâu. Nhược Sơ không cấm lữu lưới, này hổ độc không tự tử, hiện giờ đảo muốn nhìn một cái. Bán tên. Theo thừa tướng ra lệnh một tiếng, Sở Hữu mũi tên triệu Nhược Sơ cùng Đảo Mẫu bay tới. Thực nhiên nhiên, Đảo Mẫu phẫn nộ rồi, thổi thổi huýt xáo, bốn phía thị vệ liền toàn bộ bị ám sát, xuất hiện một đám thân xuyên áo giáp người. Nhược Sơ nhìn Đảo Mẫu, không nghĩ tới, hắn còn có như vậy nhất chiêu quả thực tâm cơ sâu nặng. Còn chưa đãi nhược sơ phản ứng lại đây, đào mậu tay nhẹ nhàng hoàn ở nàng bên hông, nhẹ nhàng vùng, đem nàng đưa tới một bên. Vương ra, hiện giờ nên như thế nào? Chỉ thấy kia du từ một thân màu bạc cao giáp, chắp tay hỏi. Đào mậu rất có hưng thú nhìn thừa tướng cùng Nguyệt Thiên Y hắn chính là toàn vần châu nhất tà Mỹ yêu diễm nam nhân, điểm này tiểu siết liền muốn đem hắn đào mậu vây khốn, thực sự quá coi thường kinh nghiệm xa trường hắn. Nếu thừa tướng tưởng chơi Kêu bổn vương liền bổi thừa tướng chơi rốt cuộc như thế nào. Nhìn Nguyệt thừa tướng cười nói. Ngay sau đó từ bên cạnh du từ trong tay rút ra một phen kiếm chiều Nguyệt thừa tướng đâm tới. Chỉ thấy Nguyệt thừa tướng không kinh không nhiêu vướt chính mình dâu dê, cười, một tay đứng phó. Nguyệt thiên y ở một bên cười nhìn nhóm người này đánh nhau người, tay hơi hơi huy động. Nhược sơ có chút kinh ngạc, nàng lại muốn bày ra ảo cảnh, ngay sau đó thủy tụ nhẹ dương, đem không hề phòng bị Nguyệt thiên y đánh tới trên mặt đất. Nguyệt Thiên Y còn chưa phản ứng lại đây rốt cuộc là ai ra tay, nhìn thấy vẻ mặt chấn định nhược sơ, liền trong lòng sáng tỏ, thật là phất nộ. Nhược sơ khinh thường cười cười, lại không ngờ kia thừa tướng chích khởi một mũi tên chiều nhược sơ bay tới, mặt âm thấy thế muốn đem nhược sơ đẩy ra, chỉ thấy đào mậu nhanh chóng vọt đến nhược sơ trước mặt thế nàng chạn. Nhược sơ nhìn thấy kia mũi tên, hữu lực xuyên qua hắn ngực, từ nhược sơ phát gian bay qua đi, như thế hữu lực mũi tên, tuyệt phi phạm nhân có thể bắn ra đào, mẫu, đào mẫu, người làm sao vậy Nhược sơ nhỏ gầy thân mình đem đảo mậu ôm vào trong ngực, ngồi xuống, có chút nôn nóng nhìn ngược cứa ra huyết đảo mậu. Đảo mậu chậm rãi cười cười, che kín máu tươi tay, chậm rãi nâng lên. Nhược sơ trong lòng có chút khó chịu kéo lại hắn tay, trong mắt ngầm nước mắt, nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới. Buồn vương! Không có việc gì, ta! Thật sự, thật sự! Thích ngươi, đái! Đái buồn vương tỉnh lại, ngươi! Đương! Đương buồn vương vương phi, như thế nào? Đào Mẫu cười thử cấm áp, lại cũng thực thê lương. Nhược Sơ nước mắt như vỡ đê hồng thủy giống nhau, ôm chặt lấy Đào Mẫu nói, "Ngươi sẽ không chết, ngươi không thể chết được, ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi." Đào mậu cười đóng đôi mắt, Du Tử phẫn nộ dơ kiếm vọt lại đây nói, "Cô nương mang theo vương ra đi trước, Du Tử sau điện. Nhược Sơ hơi hơi nhắm mắt, vung tay lên, đem Đào Mẫu huyết mạch phong lên, chậm rãi đứng lên nói, "Mạt Âm, mang theo Du Tử cùng vương ra đi trước rời đi." Nhược Sơ chậm rãi hướng tới thừa tướng đi đến. Dưới chân tất cả đều là thi thể, kêu máu tươi nhiễm hồng quận chúa phủ vốn là không nên bảo tổn hậu thế, hiện giờ vừa lúc, làm kết thúc. Mặt ấm mang theo du từ cùng Tam Vương ra, cùng với đám kêu binh lính bỏ chạy. Nhược sơ cười nhìn thưa tướng, kia tươi cười, làm người cảm thấy sau lưng chật lạnh, đúng vậy, hiện tại nàng rất là phấn nộ. Yêu nữ, bổn tướng hôm nay liền thu ngươi. vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào nhược sơ. Nhược sơ vén lên trên chán sợi tóc, cực kỳ tà mị nói, phải không? xem thừa tướng Như thế nào thu buồn cô nương? Nói một tay hơi hơi hướng về phía trước nâng lên, sở hữu binh khí toàn treo ở không trung, hướng tới thừa tướng. Thực hiện nhiên, thừa tướng trong mắt có một tia sợ hãi. Thừa tướng sợ. Nhược sơ che mặt cười hỏi. Thừa tướng bút dâu dê cười nói, buồn tướng mại thiên tuyển chi nhân, như thế nào là người này yêu nữ có thể giết được? Thiên tuyển chi nhân. Nhược sơ nhưng thật ra đã quên, người hoàng cùng hôn đột đại đế thấp định, mỗi cái lánh địa sẽ tuyển một cái thông thiên người, định thiên tuyển chi nhân Phụ tá hoàng đế an bang đại quốc, thiện thuật pháp, cao hơn phàm nhân, thứ với tiên. Nhược Sơ lạnh lùng nhìn bầu trời, là hôn độn đại đế mù mắt chó vẫn là người hoàng đầu có bệnh, mới có thể tuyển như vậy một cái dê tiện đồ vô sỉ đường cái gì thiên tuyển chi nhân. Với vặn, bổn cô nương là chuyên trị ngươi loại này thiên tuyển chi nhân. Tay ngăn, những cái đó tàn khuyết binh khí toàn bộ hướng thừa tướng bay đi. Thừa tướng trốn đông trốn tây mới thật vất vả tránh thoát một kiếp, Nhược Sơ nhanh chóng vọt đến hắn trước mặt bóp lấy cổ hắn hung tợn ánh mắt như là muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn giống nhau. Người rốt cuộc là ai? Nguyệt Thưa tướng có chút khó có thể thở dốc hỏi Nhược Sơ. Nhược Sơ nhìn một bên Nguyệt Thiên Yiye, cười cười, tay huy động, lệnh hà kia thừa tướng rất là cơ linh, đem kia Nguyệt Thiên Yiye tiễn đi. Buồn cô nương là ai, ngươi dường như không cần biết được, ngươi mệnh bộ, khiến cho Minh Đế U Đạc viết ở đây đi, thuận tiện, kiếp sau chuyển thế đầu thai là lúc, có thể đi ác quỷ nói xúc sinh nói đi một chuyến, nếm thử cái gì gọi là vạn người chán ghét tư vị. Cười nói, thừa tướng dường như không cam lòng giống nhau, mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, vẻ mặt phất nộ. Ngươi không phải phàm trần người. Ngươi đều nói buồn cô nương là yêu, kia đó là yêu lạc, các ngươi hoàng đế, thật đúng là, liền chính mình thân sinh nhi tử đều không buông tha, xem ra cũng ngồi không lâu lâu rồi. Tay buông ra nguyệt thừa tướng, đem hắn định ở kia chỗ, nhàn nhã mà nói, các ngươi mua vô kỳ sơn nửa yêu chi hung thủ ám sát tam vương ra sự tình, đừng tưởng rằng buồn cô nương không biết. Vung tay lên, kia trong viện liền bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, chậm rãi thiêu đốt. "Nếu ngươi muốn đem bổn cô nương đốt cháy, kia bổn cô nương liền trước thiêu ngải nữ nhi phủ đệ, lại đi thiêu ngải phủ đệ như thế nào? Tin tưởng, người nữ nhi hiện tại không chừng ở đâu nhìn ngươi chịu tội đâu." Nói bàn tay trắng ở trên mặt hắn sẽ qua, một sợi ngọn lửa từ hắn mặt bộ thiêu lên. Nhược Sơ ở hừng hực liệt hỏa chung vừa lòng đi ra, khỏe môi treo lên một mặt tà cười. Nghe đồn, quận chúa phủ cùng phủ thừa tướng ở một ngày thời gian nội Đều bốc cháy lên hỏa, thiêu cái tinh quang, kia lửa lớn như thế nào phát đều phát bất diệt, thiêu phủ thừa tướng cũng liền chính mình diệt. Nhược sơ nghe thế nghe đồn lúc sau, đảo cũng vừa lòng, bưng trong tay chén trà ngồi ở ngoại ô khách điếm uống trà, không có người biết, kia quận chúa phủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đào mậu bị thương, nhược sơ đi Đông Hải, đánh bại thủ sơn thần đem, đem dược lấy tới, cho hắn an vào. Chính mình cũng thân bị trọng thương, cho nên rời đi đào mậu, tới rồi ngoại ô khách điếm trốn rồi một năm có thừa Một là chỉ cần nguyện thiên ý gì tìm không thấy nhược sơ, đào mậu liền bình yên vô sự. Thứ hai, nàng còn không nghĩ thực hiện chính mình hứa hẹn. Nghe nói hiện giờ đào mậu đã mất trở ngại. Nhược sơ, nghe nói, tam vương gia muốn nghen thú thiên ý gì của chúa. Mà tâm có chút nôn nóng chạy tới nói. Phần 145 chương 145 mất trí nhớ chi chứng, tiên tôn cấp tân nhân. chương 145 mất trí nhớ chi chứng, tiên tôn cấp tân nhân. Nhược sơ nghe được nơi này trong lòng không khỏi cả kinh. Cảm thấy có chút mất mát giống nhau, mà tâm nhìn ra nàng phản ứng, cười cười nói, ngươi bị thương rời đi Tam Vương ra, còn không phải là vì hộ hắn chu toàn sao. Hiện giờ Tam Vương ra muốn thành thân, ngươi không nên tiến đến hỏi rõ ràng sao. Nhược sơ dường như có chút thương tâm, có lẽ là bởi vì biến thành nàng ở phạm giới lịch kiếp, lại dường như là bởi vì hắn muốn thành thân. Vốn là ngươi vương phi chi vị, ngươi liền không đau lòng sao. Mà tâm cười nàng. Thấy nàng như thế thương tâm, mà tâm cũng không hảo lại trêu gẹo nhi nàng đành phải cho nàng nói này, một năm nội không có nói cho chuyện của nàng. Từ Thiêu phủ thừa tướng sau, thừa tướng liền biến mất, Nguyệt Thiên Ý sau lại mang theo binh đi Tam Vương phủ, nói là muốn bắt Nhược Sơ, lại phát cái không, gặp gỡ Thái hậu cùng Hoàng hậu, đành phải thôi. Đao mậu thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, An Nhược Sơ từ Đông Hải thải tới linh dược lúc sau cũng liền dần dần hảo lên. Nhưng tỉnh lại là lúc, hắn không nhớ rõ như Sơ người này tồn tại, quên mất về Nhược Sơ hết thảy. Cùng Nguyệt Thiên Ý mới gặp, liền cảm thấy thật là tốt đẹp. Đơn giản cũng liền ứng hoàng mệnh, cưới nguyệt thiên y Mất trí nhớ. Nhược sơ có chút kinh ngạc hỏi một bên nói này đó quá vãng mà tâm. Mà tâm uống một ngụm trà trầm rãi gật gật đầu, đào mậu bởi vì tâm mạch bị hao tổn, dẫn tới mất trí nhớ cũng là bình thường. Nhưng vì sao, duy độc đem nhược sơ đã quên đâu? Hắn sao lại có thể đem ta đã quên? Có chút tức giận vũ vô cái bàn, tức giận bất bình. Nhược sơ theo mà tâm đi tới chợ thượng một trà lâu, ở chỗ cao quan vọng Quần chúa phủ ở 10 dặm trường ngay cuối, vương gia phủ ở 10 dặm trường nhai một khắc đầu, hiện giờ, thảm đỏ phô 10 dặm, nước chảy thiết 3.000, chiên trống văng trời, chỉ vì lấy kia thừa tướng chi nữ, Nguyệt Thiên Y Điề, mọi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, chúc phúc này đối tân nhân. Không biết sao, kia màu đỏ, rất là mắt sáng, nhược sơ đôi mắt sinh đau, không tự giác xoa xóa mắt. Một người mặc màu đỏ hỷ phục nam tử, thân kỳ tuấn mã, đi ở phía trước, phía sau đổi ngũ minh mông quần quận, thật náo nhiệt Nhược sơ xa xa nhìn thấy kia đào mậu, cảm thấy có chút buồn cười. Nhược sơ, ngươi không đi. Mặt âm cười nhìn nhược sơ, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhược sơ hận đến ngỡ răng, tưởng nhắc tới tay liền cho nàng một bạc hai, ngẫm lại vẫn là thôi đi, nhìn xuống. Không phải ta nói ngươi, ngươi đã như vậy hộ hắn, vậy thừa nhận ngươi thích hắn à, mặc kệ là phạm trần tam vương gia vẫn là tiên giới đào ngột thần tôn, nếu hạ phạm lịch kiếp, kêu liền oanh oanh liệt liệt tái một hồi, lại làm sao vậy? Mạc Tâm có chút khó hiểu hỏi Nhược Sơ. Mạc Tâm nhìn ra được tới, này một năm, đại bộ phận thời gian, nàng đều cẩm kia đảo mẫu cho nàng mua ngọc châm phát lộc. Nhược Sơ nghe xong kia Mạc Tâm lời nói đứng lên, chậm rãi chiều đám người kia chung đi đến, hướng tới kia một thân hỷ phục tân lang đi đến, ngăn ở tuấn mã trước mặt, đảo mẫu chạy nhanh kéo lại dây cương. Người nào dám can đảm cản giá? Một trận uy nghiêm thanh âm từ tuấn mã lúc sau đã đi tới. Là Du Tử, thấy Nhược Sơ du tử rất là kinh ngạc, chắp tay, cười nói: Ngươi lai là cô nương. Nàng là người phương nào? Đào mậu thanh âm cực kỳ lạnh nhạt. Du tử cũng không tiện nói nàng rốt cuộc là người phương nào, bởi vì chỉ cần vừa nói xuất khẩu, hoàng thượng Ngự Lâm quân nhất định sẽ xuất hiện đem nàng bắt lấy. Cô nương, vương gia hôm nay đại hồn, còn thỉnh cô nương đi trước rời đi đi. Du tử có chút lo lắng nói. Nhược Sơ ngăn ở đảo mậu trước ngựa, thẳng lăng lăng nhìn đảo mộ nói, ngươi thật sự không quen biết ta sao? Dao Mộ lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái, cười cười nói, người tới lạc, đem người này cho buồn vương kéo xuống đi, dám cản buồn vương giá, lầm canh giờ, trọng đánh 50 trượng. Nhược sơ bị thị vệ kéo ra, nhìn hắn dần dần đi xa. Mặt âm đỡ nhược sơ, cười nói, hiện giờ ngươi ở phòng giới, ngươi định đoạt, như thế nào liền cướp tân nhân chuyện như vậy, ngươi đều sẽ không đâu. Xem ta. Nói tay hơi hơi huy động, linh lực tứ tán mở ra, sở hữu hết thảy đều yên lặng, mặt âm lôi kéo nhược sơ tới rồi đảo trước mặt cười một chút Cũng liền thế đảo mậu giải khai kia định thân chú. Đào mậu vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử, từ tuấn mã thượng xoay người xuống dưới, chiều nhược sơ chẩm dai đi tới nói, cô nương, sẽ thuật pháp. Tam vương ra, ngươi thật sự không quen biết nhà ta tỉ tỉ sao. Nàng là ngươi vị hôn thế A Ngươi đã nói muốn cưới nàng làm vợ, ngươi đã quên. Mặt âm có chút khó hiểu hỏi kia lăng đầu thành Đào mậu ha hả cười nói, bùn vương khi nào nói qua. Húng chi, bùn vương người thương, chỉ có thiên ý chúa một người Hắn từng câu từng chữ chọc nhược sơ tâm hoa. Ta, sẽ thuật pháp, người có thể đem ta lưu tại bên người, này bút giao dịch, không tổn thất vương ra bất luận cái gì ích lợi, như thế nào. Nhược sơ cười nhìn đào mậu. Đào mậu nhìn nhìn chung quanh bị định chủ người, trong lòng đã là sáng tỏ, đơn giản liền đem nàng để lại. Ta muốn ở tại vương phủ biệt viện bên trong. Có chút ta ác nói. Đào mậu nghĩ lại, kia biệt viện tự một năm phía trước liền hoang phế, chú đi vào cũng không cái gọi là. Mặt âm vung tay lên. Theo nhược sơ biến mất ở đám người bên trong, ngay sau đó an tĩnh đường phố liền náo nhiệt lên. Nhược sơ tự nhiên lặng yên không một tiếng động trụ vào vương phủ, ở Mỹ vương phủ, ở trong tiếng pháo ngênh đón vương phi, tiệc rượu phía trên thôi bôi hoán chẳng, kinh nghiệm xa trưởng Tam Vương ra cũng có chút men say. Thất tha thất thể bị du từ đỡ, vào hỉ phòng, nhưng du từ chân trước mới vừa đi trong chốc lát, kia Tam Vương ra lại thất tha thất thể đi ra, chiều kia thanh tịnh biệt viện đi đến. Mặt âm chính dẫn theo cây đèn. Ở trong hoa viên dốc lòng chăm sóc kia một gốc cây chỉ ở ban đêm mở ra hoa lại đột nhiên hỏi nói một cổ nồng đậm mùi rượu khẽ nâng cây đèn tập trung nhìn vào là đào mổ ngay sau đó đem hắn đỡ đi vào như thế nào uống như vậy nhiều rượu mà tâm có chút ghét bỏ nhìn say khớ đào mộ nhược sơ ở buồng trong nhìn quyển sách nghe nói mà tâm lời nói cũng liền đi ra thấy say khớ đào mộ khẽ như mày người là thiên y đi mắt say lờ đờ mông lung nhìn nhược sơ nói nhượcsơ có chút phẫn lộ nhìn hắn nói ta là nhược sơ, không phải Nguyệt Thiên Ý Ý ấy. ngươi thấy rõ ràng, mặt âm, ngươi đi tam vương tẩm điện nhìn xem, Nguyệt Thiên Ý hề nhưng ở. Mặt âm gật gật đầu. Nhược sơ đem đào mẫu đỡ nằm ở trên giường, thế hắn dịch dịch chân đang chuẩn bị rời đi. Lại bị đào mẫu bắt lấy kéo đến hắn trong lòng ngực. Như vậy quen thuộc cảnh tượng, nhược sơ không cấm thê lương cười cười. Nhược sơ, ta yêu ngươi. Đào mẫu cười nói. Nhược sơ kinh hãi, hắn nhớ rõ. Đào mẫu nhẹ nhàng đem nàng vùng. Đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực, nghiêm túc nhìn nhược sơ, chậm rãi hôn lên cái chán của nàng. Nhược sơ trong lòng không cấm mừng thầm, hắn còn nhớ rõ nàng, tay nhẹ nhàng vung lên, cứ như vậy bị hắn ôm, nặng nghề đi ngủ. quân chúa ngày đại hôn, toàn bộ vương phủ đều ở tìm vương ra, lại trước sau không thấy vương ra bóng dáng, hôm sau, ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời chiếu vào kia ô vương cửa sổ rắc đầy đất loang lổ quang ảnh. Trên giường đào mậu sờ sờ chính mình hôn hôn trầm trầm đầu. Lại phát hiện bên cạnh nằm cái mỹ nhân chính ngủ say, rất là nhã nhạn lịch sự. Nay không phải, hôm qua ở chợ thượng vị kia cô nương sao. Nhìn chính mình thân xuyên hỷ phục vẫn là hảo hảo, cùng với trên người nàng kia sạch sẽ quần áo liền yên tâm, còn hảo, còn hảo, chưa làm ra khác người việc. Nhanh chóng rút ra tay, nhược sơ lúc này mới bị bừng tỉnh. Phần 146 chương 146 tu tập cấm thuật, ngự tứ diệu độc chương 146 tu tập cấm thuật, ngữ tứ diệu độc Ngươi như thế nào sẽ ở buồn vương phòng?" Đao Mẫu vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nhược Sơ mở buồn ngủ nhập nhèm đôi mắt xoa xoa, đầy mặt khinh thường nói, "Buồn cô nương nhìn vương gia uống say, ngã vào viện muốn khẩu, không người nhưng Thu Lưu cũng thuận tiện thu Lưu vương ra, thấy vương ra sắc đẹp, thật sự nhịn không được, thuận tiện cướp cái sắc mà thôi." Hà Tất Đại kinh tiểu quái. Nghiêm Trang nói hiếu nói vượng, rõ ràng quần áo thượng hảo, lại ở chỗ này nói nói chuyện không đâu lời nói. Đao Mẫu lúc này mới xoay người lên sửa sửa tóc dài. Tính cảnh rất nói, không cần tới gần buồn vương. Phải biết rằng, buồn cô nương sẽ thuật pháp, tự nhiên tưởng tới gần liền tới gần. Cười đứng lên sửa sửa quần áo, không chút để ý nói. hắn ban đêm theo như lời hái nàng, bất quá là lung tung nói thôi, chỉ là thuyết minh, hắn nội tâm nhớ rõ tên này, lại quên thật sự hoàn toàn. Đào mậu đầy mặt phẫn nội nhìn nàng, nói không nên lời ủy khuất giống nhau. Nhược sơ cười ha ha nhìn đào mậu rời đi. Một tháng, trong phủ lời đồn nổi lên bốn phía Nói là trong phủ tới cái yêu nữ, mê hoặc vương gia tâm, làm vương gia đối nàng khăng khăng một mực, liền vương phi cũng vô pháp cùng trì địch nổi. Nàng này như là tam vương gia quân sư giống nhau, bày mưu tính kế, đa mưu tốc trí, mạo nếu thiên tiên. Trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ Vân Châu, như là một năm trước giống nhau. Ngày này Nhược Sơ đang ngồi ở viên trong được quyển sách, khí định thần nhàn, kia du từ liền tặng một chi Ngọc châm lại đây, ngồi ở nàng đối diện. Nhược Sơ nhìn kia Ngọc châm cười cười nói, có tâm du tử cười cười nói, từ ngươi biến mất lúc sau, trong phủ mọi người phản phất đều đã quên ngươi tồn tại giống nhau, nhưng duy độc ta nhớ rõ cô nương, đây là vì sao. Nhược sơ không chút để ý phiên một tờ ố vàng quyển sách lạnh lùng nói, quên có quên chỗ tốt, nhớ rõ cũng có nhớ rõ phiền não, không phải sao. Định là mạ tâm làm chuyện tốt nhi khó trách, liền vân xương đều không quen biết nàng. Từ cô nương đi rồi, hoàng thượng liền nương yêu nữ chuyện này, suy yếu vương ra thế lực, hiện giờ vừng ra, chỉ có danh, không có quyền Du Tử có chút thở dài nói: "Cho nên, hắn lấy kia Nguyệt Thiên Ý, ý vì vô vi, đây đặng chứng minh cánh chim." "Thật là ý nghĩ kỳ lạ." Nhược Sơ cũng mặc kệ Du Tử nói cái gì, nâng chung trà lên, cười cười nói: "Hắn hẳn là may mắn, hắn hiện giờ còn sống, là hắn làm người đảm đường thuyết khách, thuyết phục bổn cô nương vì hắn đoạt được Giang Sơn phải không?" Du Tử cũng không quanh co lòng vòng, gật gật đầu, cười nói: "Cô nương nói tự tự châu ngọc, kia lão hoàng đế, vốn là vận số đã hết, ngôi vị hoàng đế Sớm hay muộn đều là tam vừng ra, sợ cái gì? Nhược sơ xem như lộ ra thiên cơ. Không tính đi. Chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Cô nương ý tứ là, nguyện ý giúp chúng ta lạc. Cười hỏi. Nhược sơ nhuẩn miệng cười, vẫn chưa nói cái gì. Du tử mới vừa cáo từ đi rồi, kia Nguyệt Thiên Y vì ở đầy mặt phẫn nộ liền sung vào, nhìn Nhược sơ. Hôm nay, thật đúng là náo nhiệt. Nhược sơ cười cười, nên tới Tổng hội tới. Nhược sơ giết Nguyệt Thừa Tướng, này làm nữ nhi. Tự nhiên nên tới báo thủ, chỉ là nàng hiện tại không chối nhưng ý ý ấy, cho nên lợi dụng đảo mẫu không nhớ rõ nhược sơ điểm này tới tiên hạ thủ vi cường mê hoặc đảo mẫu. Nhược sơ tới vương gia phủ một tháng có thừa nàng còn chưa bao giờ có dũng khí tới tới cùng nhược sơ vừa thấy, là sợ rồi sao? Nói, quận chúa như thế sốt ruột tiền đến, có gì chỉ giáo? Quả nhiên là ngươi. Nàng đầy mặt phấn nộ, lại cũng khó nén kinh ngạc chi tình. Nhược sơ ngồi ở bàn đá bên những mày, cười nói, quận chúa hảo trí nhớ. Còn nhớ rõ buồn cô nương. Ngươi hiện giờ, quá đến thật là tiêu giao. Nàng trong lời nói, tràn ngập khinh thường với phẫn hận. Nhược sơ ngồi ở một bên uống trà, cao nâng hẳn dưới, một tay chống nói, là đâu, như thế nào. Còn chúa tìm buồn cô nương hồi lâu sau. Nàng chậm rãi đã đi tới, không biết sao, cảm thấy nàng có chút béo phì. Ngươi rốt cuộc, là người phương nào? Nguyệt Thiên Y có chút khó hiểu hỏi. Nhược sơ cười cười nói, buồn cô nương là yêu nữ à? Giết cha ngươi cũng chưa từng tao trời phát đâu, làm quận chúa thất vọng rồi. Ngắm lại một năm trước, kia Nguyệt Thừa Tướng liền cảm thấy hạ giận, nhìn thấy nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình, như là ở thương tiếp nàng cha giống nhau. Ta nếu là không có lưỡng toàn biện pháp, là sẽ không tới tìm ngươi. Cười múa may tay. Chỉ thấy kia hắc khí vờn quanh ở nàng đầu ngón tay, nhược sơ có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng, trộm luyện vũ thuật, kia vu kỳ sơn nửa người nửa yêu sở luyện chi thuật nàng cũng không tiếc đại giới đi học. ta hoài Vương gia hài tử Nàng tươi cười như hoa. Nhược sơ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hoài đào mậu hải tử lại vẫn đi học kia vụ thuật, nhìn dáng vẻ, trong bụng thai nhi, cũng là tử thai. Ngươi không tức giận sao? Nguyệt thiên y hề cười nói. Nhược sơ cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười nói, buồn cô nương có gì tức giận? Sợ là quận chúa xem trọng buồn cô nương đối vương ra ái, buồn cô nương là bác cái đâu? Ta muốn cho ngươi nếm thử, cái gì gọi là bị chính mình trí chí ái chi nhân bức bỏ thống khổ? Nàng dương như bốc đồng mười phần, như là uy hiếp Người trả ta phụ thân. Nói liền theo hoa quyền huy lại đây, nhược sơ bắt lấy, một chân đạp qua đi, đá vào nàng trên đùi, nhưng nàng lại đem bụng đón trào, đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Nguyệt thiên y dì hề bụng, trên mặt đất kêu thảm, kêu huyết nhanh chóng nhiễm hồng kêu một mảnh mặt cỏ. Nhược sơ nhìn kêu Nguyệt thiên y hề, khinh thường cười cười, vì nhược sơ, thế nhưng hy sinh chính mình hải tử. Này bước cờ đi không tồi, đã có thể vu hoan giá hoạ lại có thể giấu giếm nàng là bởi vì tu tập cấm thuật mà dẫn tới thai nhi thai chết trong bụng. Sau lại những cái đó thị nữ gọi Đào mậu tiến đến, Đào mậu nhìn một bên lạnh nhạt nhược sơ, có chút phẫn nộ, đem Nguyệt Thiên Y thì hành ôm rời đi. Nghe nói, Nguyệt Thiên Y li ném hài tử, tâm tình thập phần hạ xuống, tất cả mọi người biết được, đứa nhỏ này là nhược sơ giết chết, đây là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không do sự thật. Nhược sơ cũng không phản đối, tùy ý lời đồn bay rời trời. Nguyệt Thiên Y giấu thỉnh hoàng thượng, làm hoàng thượng hạ chỉ Đem nhược sơ chốc đã hơn nữa chém đầu thị chúng Hoàng thượng cũng vừa đến mật lệnh truyền tới Tam Vương Phủ, ban nhược sơ một ly rượu độc. Vẫn là đào mậu tự mình bưng tới, thật là làm phiền. Ngươi uống, vẫn là không uống. Đào mậu lời nói có chút đông cứng. Nhược sơ nhìn kia một ly rượu độc cười cười nói, ngươi nguyện ý uống sao? Thật là đứng nói chuyện không eo đau. Đào mậu xấu hổ cười cười, Nguyệt Thiên Y ở một bên nhìn đào mậu nói, Tam Vương, già, nàng chính là hại hoàng tử người, này tội đương chu Nhược sơ xinh đẹp cười bưng lên kia ly rượu ngựa đầu uống lên lên nói, ta uống lên, các ngươi đều đi thôi. Đào mậu một phen tiếp được nhược sơ suy yếu thân mình, đông nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Nhược sơ cười cười, nàng bất quá muốn đi âm ti đi dạo mà thôi, như thế nào dễ dàng đã chết. Ngay sau đó miệng phun máu tươi ngã xuống đào mậu trong lòng ngực, cười nói, đại ta tỉnh lại. Ta là ngươi vương phi như... Gì? Trắng non tay vướt đào mậu mặt. Đào mậu gật gật đầu, đáp hảo, nhược sơ vừa lòng cười cười Ngủ đi. Nghe nói, Tam Vương phủ rắn giết mỹ nhân, liền bị kêu ly rượu độc ban chết, Tam Vương ra vẫn luôn không tin nàng đã chết, ôm nàng thi thể, không ngủ không nghỉ thủ nàng, thẳng đến nàng tỉnh lại. Phần 147 Chương 147 thiện sửa mệnh bộ, lịch kiếp viên mãn Chương 147 thiện sửa mệnh bộ, lịch kiếp viên mãn Thiên giới người lịch kiếp, mệnh bộ từ vợn trắng tiên quan viết, mà phàm giới người giáng thế, mệnh bộ tắc từ ẩm ti minh vương viết, nhược sơ thực sự không chịu nổi tính tình. Muốn đi âm ti nhìn một cái vừa đến âm ti Minh giới là lúc liền cảm thấy có chút không khỏe kia vong xuyên Hà Hốn độn sơ khai là lúc vẫn là thành triệt thấy đá hiện giờ như là máu chạy thành sông ngồi đưa đỏ người thuyền nhỏ thổi qua vong xuyên Hà cũng gặp được Minh Vương Ú Đạc ở nhược sơ thỉnh cầu dưới Ú Đạc bất đắc dĩ cùng nàng nhìn ki kêu mệnh bộ như là thực sáng tỏ vừa lòng rời đi nói Tam Vương phủ Mỹ nhân sát chết vùng dậy việc lại chuyển khắp Vân Châu bên trong thành mỗi cái góc tự nhiên sơ uống xong rượu độc là lúc Tam vương ra đảo mẫu nhớ tới trước kia đủ loại, hiện tại nhược sơ sơ tỉnh, hắn liền cao hứng như là tiểu hài tử giống nhau. Nhược sơ cũng chỉ là cười cười, thể hội nhân gian sinh láo bệnh tử. Bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy có chút hoang đường, này kiếp, xác thật không phải nàng mong muốn ý. Thức mau, hoàng đế sai người tiến đến tiêu diệt Tam vương phủ, đào mẫu tức giận, đem hoàng thượng phái tới thị vệ toàn bộ giết cái tinh quang. Nhược sơ cũng chỉ là ngồi ở biệt viện trung nhàn nhãm mà nhìn thư. Vân Tây 13 năm Vân Châu Tam Vương ra đảo mộ xuất 3000 tinh binh tạo phản với trong thành, công phá hoàng cung, đem lão hoàng đế ban chết với ngôi vị hoàng đế phía trên, sửa quốc hiệu vì Sơ, thủy xưng Vân Sơ nguyên niên. Đao Mộ đăng cơ là lúc, Nhược Sơ chính cười ăn thích ăn trái cây, nàng thực hiện hứa hẹn, giúp hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế, hắn cũng phong nàng vì hoàng hậu, đến nỗi Nguyệt Thiên Y Liễu, hiện giờ chỉ là một cái quý phi, chỉ thế mà thôi. Nguyệt Thiên Y Liễu vu thuật càng ngày càng lợi hại, trong cung thường xuyên xuất hiện thực người hồn phách yêu quái nghe đồn. Nhược Sơ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đều nói Vân Quốc hoàng hậu là có tiếng đại người rảnh rỗi, nếu không phải cái gì thiên sập xuống sự kiện trọng đại, nàng giống nhau đều chỉ tránh ở trong cung ăn cái gì, cũng không ra cửa. Ngay này, Nhược Sơ chính nhìn quyển sách, kia vượn trắng tiên quan bỗng nhiên cầm mệnh bộ một phen ngã ở Nhược Sơ trước mặt, nói là nàng bóp méo hắn mệnh bộ. Hắn phẫn nộ, không phải Nhược Sơ sửa lại mệnh bộ, mà là nàng nhân sửa mệnh bộ mà đã chịu kim hạo tiên trừng phạt. Nhược Sơ ha hả cười nói: Nếu không phải bản đế cơ nhân tử, tiên quan mệnh bộ sợ là sớm bị xé nát. Vượt trắng tiên quan nghe được lời này thật là phẫn nộ, nay vốn là đào ngột thần tôn chính mình chọn lựa thoại bản, hiện giờ lại nửa đường sắt ra cái tiểu đế cơ, làm lời này bổn hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nếu là đào ngột thần tôn lịch kiếp trở về, nhìn đến như thế, nên làm thế nào cho phải. Nên như thế nào liền như thế nào, liền cùng hắn nói, là bản đế cơ sửa lại hắn mệnh bộ. Đắc ý cười nhìn quyển sách trên tay cuốn, Kê Vượn Trắng Tiên Quan cũng liền đành phải từ bỏ. Mới vừa ngủ say là lúc, chợt nghe một trận động tĩnh, đem Nhược Sơ bừng tỉnh, lại là Nguyệt Thiên Yilie, hiện giờ trăng tròn đã mãn, huyết hồng ánh trăng bao trùm toàn bộ Vân Châu, nàng thế tất sẽ sát rất nhiều người lấy này tới tế điện ở tại nàng trong thân thể kia vu hồn. Ngay kế, Nhược Sơ nơi cung điện khắp nơi đều có thi thể, máu chảy thành sông, mà tâm lược cảm không khỏe, Nhược Sơ cho nàng một cái thuốc viên. Tản bộ đi ở nẻ đó thi thể trung gian, Đỏ tươi huyết nhiễm hồng nàng hồng nhạt quần áo gấp váy. Tư thế dẫn người tiến đến, nhìn đến như thế cảnh tượng chấn kinh rồi, đầy mặt không tin nhìn đứng ở thi thể trung ương nhược sơ. hào nhất chiêu vu hoan giá hoạ, này không rõ rành rành làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Người khác hảo gần ngày trong cung đã phát sinh các loại thực nhân tinh khí yêu quái sự kiện đều do ở nàng trên đầu, làm nguyệt thiên y y thai chết trong bụng chuyện như vậy nhược sơ trong lòng cái này điểm mấu chốt còn không có quá đâu. Người tới, cho ta bắt lấy. Tư tế giọng nói một giống, một đám thị vệ chạy trốn ra tới, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh nàng cùng mặt âm. Tư thế cùng thiên y quận chúa là một đám đi. Nói vậy, tư thế cũng là vụ kỳ sơn nửa yêu người, bởi vì thích, cho nên thiệp hiểm tới phòng giới, cuối cùng cùng Nguyệt thiên y cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta từng nhớ rõ, đi tìm Nguyệt thiên y là lúc, người làm như ở nàng phòng đâu phòng trừng kia chết vào buồn cô nương dưới chân thai nhi, là người đi. Nàng xinh đẹp gửi, không chút nào sợ hay nói. Từ Nguyệt Thiên Ý Liễu nói cái gì tư tế, Nhược Sơ liền đối với kia tư tế có chút hứng thú, đơn giản không có việc gì liền đi kia tư tế trong phủ, thực sự thực vừa khéo, Nguyệt Thiên Ý Liễu cũng ở, hai người làm như ở thương nghị sự tình gì giống nhau, rất là thân bí. Cuối cùng nhưng thật ra thấy được cực kỳ kinh ngạc một màn, kia tư tế thế nhưng chậm rãi đem vòng tay ở nàng bên hông, đem nàng hoành ôm đặt ở trên giường, một chút rút đi nàng quần áo, cuối cùng nguyên ương màn lưới, đến đỏ thật sâu. Nhược Sơ liền trong lòng sáng tỏ, Quả nhiên là cùng một ruộng. Ngươi là yêu nữ, tự nhiên sẽ yêu ngôn hoặc chúng, ngay cả hoàng thượng, cũng bị ngươi mê hoặc, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nhưng còn có lời nói nhưng nói. Tư tế ngựa khí hùng hổ doa người, nói cực kỳ rất thật. Nhược sơ cười cười, cũng không để ý tới, kia tư tế liền sai người tiến đến đem năng bắt. Nhược sơ cũng chỉ là vây vây tay, liền đem những cái đó thị vệ cấp đánh tới trên mặt đất. Đào mậu nghe vậy vội vàng tới rồi, thấy vậy tình hình không khỏi kinh hãi, ở đào mậu trong mắt. Trừ bỏ nàng, có này bản lĩnh, chỉ sợ lại khó tìm đến những người khác, cho nên. Cho nên hắn rất là phẫn nộ rồi lại không tha tin tư tế theo như lời nói, thân mệnh thị vệ tiến đến bắt giữ. kia chậm chạp chưa từng xuất hiện Nguyệt Thiên Ý gì hiện giờ tươi cười như hoa xuất hiện ở nhược sơ trước mặt. Mặt âm có chút trái tim băng giá, nhìn kia đào mẩu, lắc lắc đầu khuyên đủ, nhược sơ, này tiếp nên viên mãn. Nhược sơ gật gật đầu, là nên viên mãn. Nhìn đào mẩu cười cười nói, ta hứa ngươi giang sơn lại chưa từng được đến nửa điểm thương hại, cho nên Đàm Mẫu buông ra tay, thả ta, cũng thả chính ngươi. Nhược Sơ tay hơi hơi huy động, đầu ngón tay bốc cháy lên ngọn lửa, Đúng vậy, cùng sát nguyệt thừa tướng thủ pháp không có sai biệt. Chiêu kia Nguyệt Thiên Y Y đánh đi, Tư Tế mang theo Nguyệt Thiên Y Y về phía sau tránh né, Nhược Sơ cũng không quan tâm, lần này, liền đem sở hữu sự tình đều giải quyết, về sau không bao giờ tưởng lật kiếp lệnh người thương thăm. Mấy chiêu xuống dưới, kia Nguyệt Thiên Y Y cùng Tư Tế liền bại ngã xuống đất. Một chân đạp ở nàng ngực nói, người này phạm nhân mệnh bộ, liền từ bổn cô nương trung kết. Người rốt cuộc là người phương nào? Nguyệt Thiên Y ở nàng dưới chân có chút cố hết sức hỏi. Nhược sơ cười cười nói, đi minh giới âm ti hỏi một chút, có lẽ biết, người đắc tội một cái không nên đắc tội người. Nói trong tay liền nhiều ra một phên kiếm, đâm xuyên qua Nguyệt Thiên Y ở ngực, cùng kia tư tế cùng chết đi. Đào mậu có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ, trong tay kiếm còn ở lấy máu, nhược sơ xinh đẹp cười nói, đào mậ Ngươi tiếp tục đứng ngươi hoàng đế đi, sở hữu chướng ngại, buồn cô nương đều vì ngươi dọn dẹp, ngươi có thể cây cao gối mà ngủ. Đao Mậu chạy qua đi ôm lấy Nhược Sơ, Nhược Sơ hiểu ý cười, theo mà Tâm hóa thành ánh huỳnh quang phiêu đầy trời, biến mất không thấy, chỉ để lại kia một chi trợ thượng tặng cho Ngọc Trâm. Vân Sơ nguyên nhân, hoàng hậu Nhược Sơ vô cớ mất tích, trên phố đồn đãi, Nhược Sơ mai tiên tử, lại có người nói, nàng là yêu nữ, đem Nguyệt Thiên Y cùng tư tế giết hại lúc sau liền núp vào, không thấy bóng dáng. Vân sơ tam năm, hoàng đế đảo mộ buồn bực mà chết, khi chết, trong tay chính méo kia một chi hoàng hậu nhược sơ sở mang quá ngọc trông. Đào ngột thần tôn lịch kiếp viên mãn là lúc, nhược sơ đang ở giáng trần các chung nhàn nhã uống trà, nghe được này tin tức, nhược sơ cảm thấy đại khoái nhân tâm, rốt cuộc đã chết. Đế cơ, đào ngột thần tôn cùng hốn độn đại đế chính hướng dáng trần các tới rồi. Nhược sơ dương dương tự đắc cười cười, nên tới, luôn là xe đến. Phần 148 chương 148 hồi xem lịch sử chán ghét luân hồi. Chương 148 hồi xem lịch sử, chán ghét luân hồi. Mà Tâm nghe được này tin tức lập tức lui xuống, quả nhiên, kia hôn độn đại đế cùng Đào Ngột Thần Tôn hấp tấp hướng Nhược Sơ giáng trần các tới rồi. Tự Đào Ngột Thần Tôn lịch kiếp trở về lúc sau, thiên giới liền đồn đãi nói Nhược Sơ đế cơ cùng Đào Ngột Thần Tôn sự tình, nói là Nhược Sơ đế cơ bởi vì Đào Ngột Thần Tôn, tự mình sửa lại Đào Ngột Thần Tôn hạ phàm lịch kiếp mệnh bộ, vui buồn lẫn lộn. Nhược khí định thần nhàn nâng chung trà lên, phiên quần sách Tiêu Đào Ngột Thần Tôn cùng Hỗn Độn Đại Đế song thẳng hướng chiều Nhược Sơ đi tới. Hồi lâu không thấy nột. Cười nhìn quyển sách, uống trà. Hỗn Độn Đại Đế có chút hận sắc không thành thép nhìn Nhược Sơ, một phen đoạt lấy nàng quyển sách trên tay nói, "Ngươi cũng biết, sửa lại mệnh bộ hậu quả." Nhược Sơ đạm nhiên cười nói, "Tự nhiên sẽ hiểu, ta chỉ là nhìn không được vượn trắng tiên quan viết mệnh bộ mà thôi, cái gì Đào Ngột Thần Tôn nên sống như thế bất bấtỨ, cho nên đâu, hết một chút mỏng chi lực." Đào Ngột Thần Tôn vẻ mặt lo lắng nhìn Nhược Sơ nói, Kim Hảo tiên sau tiên, khiến cho bản thần tôn thay ngươi chịu quá, lần sau, nhưng đừng ngớ ngẩn sự. Nhược sơ buồn không biết như thế nào đối mặt đào nột, hiện giờ khét ngược, nếu hắn đương không có phát sinh quá, kia liền không có phát sinh quá đi. Hảo A, liền biết các ngươi đau nhất ta, ta đây không phải tường an không có việc gì. Cười nói, hôn độn đại đế chụp một chút cái chán của nàng nói, cái gì tường an không có việc gì, an Kim Hạo tiên, chính là muốn tu dưỡng hảo một đoạn thời gian, ý tứ là, tại đây trong lúc. Đào Ngột Thần Tôn đều sẽ bế quan. Nhược Sơ có chút hổ nghi nhíu nhíu mày, còn có này cách nói. Kim Hạo Tiên không phải chỉ là thần tiên mà tôi, thế nhưng có thể thương Đào Ngột Thần Tôn, còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Chính như Hỗn Độn Đại Đế theo như lời, Đào Ngột Thần Tôn đi chu thiên Đài, lãnh phạt. Nhược Sơ lúc ấy cũng ở đây, nhìn kia roi từ trên trời giáng xuống, đánh vào Đào Ngột Thần Tôn trên người, ra chóc thịt bong, Nhược Sơ có lẽ không biết tự tiện bóp méo mệnh bộ hậu quả, hiện giờ nhìn thấy Đào Ngột Thần Tôn Cung liền sáng tỏ. Một roi một roi huy xuống dưới, tuy rằng Đào Ngột Thần Tôn vẫn luôn cắn răng chưa từng nói chuyện, nhưng Nhược Sơ lại cũng có thể cảm nhận được kia đau đớn. Đãi 6 Tiên hoàn thành là lúc, Nhược Sơ cảm thấy chính mình linh lực như là được đến tăng lên giống nhau, cả người có sức sống. Đây là trong truyền thuyết lịch kiếp viên mãn sao? Nhược Sơ chạy qua đi, nhìn bị thương Đào Ngột Thần Tôn có chút đau lòng, rốt cuộc là nàng sấm hạ mầm tai họa, hắn bất quá là đại nàng chịu quá mà thôi. Nha đồng đốc, khóc cái gì? Điểm này tiểu thương, còn không làm gì được ta đảo ngột thần tôn, bằng không, này thần tôn chi vị, đã có thể bạch tỏa. Cười an ủi trong mắt ngậm nước mắt nhược sơ. Nhược sơ khóc lóc cười cười. Đại ở giáng trần các mấy và năm, trong thiên điệu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, hỗn độn đại đế Chinh chiến Tây Hoang, từng có hạnh được đến bản cổ khai thiên là lúc sở lưu lại hoa lê nước mắt, đem nó chuyển tặng với nhược sơ. Từ đây, kia hoa lê nước mắt cùng thiên giới đế cơ lê nhược sơ liền liền ở cùng nhau Hoàn đỗ đại đế từng vô số lần tìm Nhược Sơ nói qua đảo Ngột Thần Tôn sự tình, Nhược Sơ thực hiển nhiên không tin, bọn họ chi gian khác nhau cũng càng ngày càng rõ ràng. Theo sau Minh đế chuyển ngôi cho một cái danh gọi Minh Huyền Tiêu hậu bối, Nhược Sơ phụng mệnh tiến đến chúc mừng, đi vào Minh giới cảm thấy thật là thanh tịnh, đơn giản cũng liền ở xuống dưới, âm ti vong hồn càng ngày càng nhiều, kia vong xuyên hà sớm đã máu tươi chảy xuôi, khiến Nhược Sơ tâm thần không yên. Huyền Tiêu, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngày gần đây oan hồn càng ngày càng nhiều. Nhược sơ ngồi ở minh giới kia nhất thanh tịnh càn khôn viên trung, loại hoa lê hỏi. Sau nghe nói ma giới cùng quỷ tộc dị biến, quỷ đế yêu hoàng ngãi đào nột dưới chứng người, nghĩ đến, kia đào nột cũng ứng sinh nhị tâm, ma giới người phái ra dịch ma, nhân gian ôn dịch tùy ý hoành hành. Cho nên vong hồn càng ngày càng nhiều, ta cũng phiền mấy ngày. Minh huyền tiêu có chút không kiên nhẫn nói. Nhược sơ trong lòng cả kinh, đào nột, làm phản sao? Không phải ta nói, theo ta quan sát. Đào ngột thần tôn đều không phải là thiệt tình thực lòng quy thuận hốn độn đại đế, nghĩ đến kia đào ngột thần tôn vốn chính là thượng cổ hông thú, cương cường khó thuần, tự nhiên không cam nguyện vĩnh viễn ngồi ở hốn độn đại đế bên cạnh. Minh huyền tiêu ở một bên nấu trà, một bên loạn trọng chén trà một bên nói. Hồi lâu không ở thiên giới, thế nhưng phát sinh chuyện lớn như thế tình, nhược sơ hồn nhiên không biết, hốn độn đại đế là liệu định nhược sơ sẽ như vậy không quan tâm sao. Nhược sơ tỉ. Minh huyền tiêu thấy nàng không nôn ngữ xứng sờ ở tại chỗ. Thử tính nhẹ giọng gọi gọi nàng. Nhược Sơ lắc lắc đầu, sau lại cũng liền trở về thiên giới, quả nhiên, Đào Ngột thần tôn làm phản, Nhược Sơ phụ mệnh đi dược vương quốc, học chút y lý thuật, gặp những người này, sau nương phàm nhân thân hình, bài trừ dịch ma ôn dịch. Đào Ngột thần tôn trong lén lút, thấy Nhược Sơ. Nhược Sơ đứng ở Đào Ngột trước mặt khi, như cũ vẫn là như vậy, Đào Ngột như cũ rất là sủng nàng, thế nàng đảo trả, đệ với nàng. Hồi lâu không thấy, Đào Ngột thần tôn như cũ cười như vậy ôn nhu. Nhược sơ tự rêu cười cười nói, ngươi vì sao, muốn phản bội thiên giới. Ta đào ngột, tự nhiên là vạ người phía trên thần. Hán giã tâm cùng gia tính, làm nhược sơ sợ hãi. Cho nên, nhược sơ còn chưa nói xong, nàng cũng hoàn toàn không tưởng nói xong, cảm thấy rất là thê lương. Đào ngột đôi tay đáp ở nàng hai vai, gắt gao nắm lấy, từng câu từng chữ nói, ta thích ngươi, nhược sơ. Kêu cảm giác, như là ở Phàm trần bên trong vân châu tam vương ra như vậy, nhưng nhược sơ sớm đã không hề lưu luyến. Vô tình đem hắn tay lau sạch, Vân Đạm Phong khinh cười cười nói, có thể được đào ngột thần tôn hậu ái, là nhược sơ vinh hạnh, nghề hà, nhược sơ vô phúc tiêu thụ. Vì cái gì? Đào ngột khó hiểu hỏi. Nhược sơ cũng cũng không có trả lời, mà là lòng có không mau rời đi. Lần đó nói chuyện, cũng hoàn toàn không vui sướng, sau lại đào ngột được như ước nguyện sát thượng 99 trọng thiên, phá hủy nơi đó hết thảy. Nhược sơ thân khoác một bạc cao giáp trong tay nhéo từ quỷ tộc kiến hội phía trên được đến Lưu Ly Sáo, cùng hắn binh Nhung tương kiến Chỉ là Hỗn Độn Đại Đế vì hộ nàng Chu toàn, đem nàng phong ở Lưu Ly Tràng Trung. Sau lại Hỗn Độn Đại Đế